trương h a chúng mục tiêu chi địch nghe thấy kiền thiên sư lo di phức tạp trả lời phạm trung hiền có một ít hồ đồ bất quá hồ đồ quy hồ đồ hắn biết rõ mình trong chốc lát nhất định là không chết được cho nên suy nghĩ một chút hắn liền trực tiếp hỏi tiền bối ta nên làm thế nào việc ngươi cần rất đơn giản kiền thiên sư liền đang chờ hắn những lời này cười nói thuận theo thiên mệnh nỗ lực vì đại tuyên vương triều cất giữ phục hưng hy vọng thuận theo thiên mệnh kia chẳng phải chính là ngồi xem đại tuyên diệt vong nỗ lực cất giữ hy vọng vậy nên làm như thế nào phạm trung hiền gãi đầu một cái không ngại học hỏi kẻ dưới nói cụ thể đâu cụ thể chính là cùng vương phấn một dạng, vì tương lai đại tuyên phục hưng tiến hành dự trữ. Kiến thiên sư sờ một cái diêm ép, như một lao thần côn tự a như giải thích nói, vật tư, nhân tài, quân bị chờ một chút, đều là cần thiết. Tiếp theo chính là bảo vệ tốt hoàng thượng cùng kỳ tử t ự không thể để cho bọn hắn gặp bất chắc. Chỉ những thứ này, ta rõ rồi. Phạm Trung Hiền v ừ a n g h e nhất thời sáng tỏ. Phục hồi cần tiền cùng người, còn cần vũ khí, những này rất hợp lý. Nhưng hắn còn có chút chỗ không rõ, tiếp tục hỏi, nếu tiền bối là vì hoàng thượng lo nghĩ, vậy tại sao không trực tiếp cùng hắn làm rõ? Đi theo đương kim hoàng đế nói, n g ư i giang sơn sắp tiêu diệt. Kiền Thiên Sư nghe vậy, không nhịn được thở dài nói: Ai, chúng ta Hộ Long chỉ dạy vốn là ở tại không được thích tình cảnh, nếu là dám lại bước lên loại này lớn không vĩ, sợ rằng sớm bị Hoàng thượng diệt môn. Nói rất có đạo lý. Phạm Trung Hiền nghe vậy, không nhịn được gật đầu một cái. Hắn đang muốn tiếp tục hỏi thăm một chút. Kiền Thiên Sư cùng Vương v ấ n quan hệ giữa, lại nghe Kiền Thiên Sư đột nhiên nói ra, được rồi, sự tình chính là dạng này. Ta để cho Vương p h ấ n chuẩn bị một chút, sớm một chút đưa người trở về. Phạm Trung Hiền vừa nghe liền sử s ố t nghi ngờ nói: Đây lại tặng ta trở về? Ngải không sợ ta đi ra sau đó, trực tiếp đem các ngươi đưa ra bán đi? Không sợ. Kiến Thiên Sư lắc lắc đầu, cười nói: Ngươi là một người thông minh, lời nói của ta là thật hay là giả ngươi khẳng định có thể phân biệt. So sánh làm một cái bồi bạn mất nước chi quân lậu thần, cùng làm một cái tên lưu trong sử sách khai quốc chi thần, ngươi khẳng định biết rõ mỗi một cái đối với mình càng có lợi. Vậy ta khẳng định chọn khai quốc chi thần. Phạm Trung Hiền không chút nghĩ ngợi gật đầu một cái, nhưng trong lòng vẫn là hơi nghi hoặc một chút, cảm thấy đối phương đối với mình quá mức tín nhiệm. Nhưng ngay lúc này k i ề n Thiên Sư vừa cười nói ra, h u n g chi ta tại ngươi trong trà hạ độc, nếu như không có ta độc môn giải d ư ợ c ngươi chỉ có một con đường chết. l Phạm Trung Hiền nghe vậy, ly trà trong tay thiếu chút rơi xuống đất. Ta nói đâu, ngươi cái lao h ổ ly dễ dàng như vậy để cho ta trở về, nguyên lai là giữ lại phải chết hậu thủ. h è n hạ a. Bất quá trà đều đã uống, hắn cũng không có biện pháp, chỉ có thể k h ỏ e miệng co c ấ p rút nói ra. Ngài không cần như vậy đi. Ta là người coi trọng nhất tín dụng. Ai, ngươi yên tâm. Giải d ư ợ c một cái tháng phục một lần là được. Ta sẽ phái người đúng lúc đưa cho ngươi. k i ê n Thiên sư trực tiếp cắt đứt hắn giải bày, cười nói, đúng rồi. Ngoại trừ thay thế Vương Phấn nguyên bản đang làm sự tình ra, còn có một việc, ngươi nhất định phải đi làm. Chuyện gì? Phạm Trung Hiền c o mày. Hôm nay thiên hạ đại loạn, thụ mệnh tại thiên người không chỉ một. Ngươi nếu muốn làm kia bảo vệ đại tuyên mạch mệnh thiên mệnh chi nhân, thì nhất định phải tìm đến một kiện thần khí trong truyền thuyết. k i ề n Thiên Sư nói ra. Thần khí? Chẳng lẽ là Đông Hoàng Trung? Hoặc là Cựu Châu Đỉnh? Cái gì thần khí? Phạm Trung Hiền một bên trong lòng t h ầ m nghĩ, vừa hỏi. Kiện kia thần khí tên là Thiên Cơ, là một cái kỳ lạ đao. k i ề n Thiên Sư hí mắt, bình chân như v ậ i nói ra. căn cứ vào ta đạt được t n báo, kiện thần khí này tại một cái tên là Đường Sâm Nhân thân bên trên. Người này trước tại Giang Nam phụ xuất hiện qua, hôm nay không biết dấu vết, ngươi nhất thiết phải tìm đến hắn. từ trong tay hắn c ấ p lấy thiên cơ đường sâm giang nam phủ phạm trung hiền nghe thấy lao thiên sư nói trên mặt biểu tình nhất thời trở nên phong phú nhiều màu sắc hắn liền vội vàng hỏi cái này đường sâm có phải hay không người tuổi trẻ tuổi tác cùng ta không lớn bao nhiêu tại giang nam phủ bình thành khu vực xuất hiện qua không sai kiền thiên sư gật đầu hảo a quả nhiên là tiểu tử kia đây quả thực là oan gia hẹp lộ sao không nghĩ đến mình trải qua khúc chết như vậy lại cùng tiểu tử kia liên hệ quan hệ xem ra mình và đường sâm xác thực là số mệnh chú định kẻ tử thủ không thành vấn đề phạm trung hiền cắn răng. ngác nói, chỉ cần biết tiểu tử kia ở chỗ nào, ta nhất định sẽ khiến hắn chịu không nổi. Hắn muốn lúc đầu mới vừa vào trò chơi, liền bị đường sơ hại chết ba lần, kết quả thành trực tiếp dưới cờ ẩm, trong tâm thủ mới hận cũ trong nháy mắt dâng lên. Như thế nào cũng không nghĩ đến, mà ngay cả Lão Thiên cũng giúp mình, cho mình cơ hội báo thù. Vậy ngươi liền về sớm một chút đi. Quay đầu ta sẽ an bài người cùng ngươi liên hệ, về sau có chuyện gì, ngươi có thể cùng người liên lạc nói, bọn hắn sẽ truyền tin tức cho ta. k i ê n Thiên Sư nói xong, liền làm cái động tác tay mời. Phạm Trung Hiền nhìn thấy mình có thể an nhiên rời khỏi, quả quyết đứng lên. Tuy rằng bị hạ độc, nhưng ít nhất tạm thời không có gì nguy hiểm. Có cái gì ý nghĩ, đi về trước lại nói. Hắn hướng tiền tiên h sư chào một cái, liền bước nhanh đi ra phía ngoài, ra tiểu viện, nhìn thấy vương phấn đám người đã đi mà trở lại, đang đợi. k h u Khưu cụ, sư phụ. Phạm Trung Hiền l ư ớ i mặt tiến đến cùng lao thái giám chào hỏi. Vô h à n h ai biết lời còn chưa dứt, trên lỗ mũi trực tiếp bị một quyền. Bởi vì vội vàng không kịp chuẩn bị, máu mũi trong nháy mắt liền chảy xuống. Hừ, tiểu tử núi, nếu không phải vì hoàn h ư ợ n g ta hôm nay không phải đem ngươi rút gần lột da không thể. vương h ấ n một quyền đấm xong, sắc mặt â m trầm đưa lên một phong thư nói, trở về đem phong thư này giao cho hoàng thượng. a, hảo. phạm trung hiền theo bản năng liền muốn đánh trả, nhưng nhìn đến lao thái giám sau lưng đám kia võ công cao cường truyền lệnh thái giám, chỉ có thể che mũi thừa nhận. hắn nhận lấy phong thư, nhìn thấy phía trên viết bệ hạ thân khải mấy chữ, liền nhét vào trong ngực, đeo lên. bên cạnh hồ công công đi lên trước, trực tiếp đem một cái khăn t r ù m đầu đeo vào phạm trung hiền trên đầu. tiếp đó, mấy tên thái giám liền đẩy hắn rời khỏi động đất. cùng lúc đó, phạm trung hiền phòng phát sóng trực tiếp h t c phạm công công này cũng không có chết, may mắn. Đây là kích động nhiệm vụ chính tuyến nữa rồi a. Thần khí thiên cơ, thật giống như chỗ nào nghe nói quá a. Điều này cũng không biết. Thiên cơ chính là vị kia song bảng đại lao trên tay kia thanh kỳ quái đao. Thì ra là như vậy. Phạm công công nhiệm vụ này bước đầu tiên chính là cấp song bảng đại lao truyền thuyết vũ khí. 2.333. Phạm công công cùng đường s â m cố sự lại có đến tiếp sau này rồi n h a Giữa bọn họ có cố sự. Các ngươi không biết sao? Ban đầu vừa mở ra, Phạm công công sẽ chết tại đường s â m trong tay 3 lần. Không sai. Phạm công công g i ớ i cơn nóng giận, cho nên mới lựa chọn vào c ù n g A ah ha ah ah ha ah. ha. nói như vậy, bọn hắn quả thực là số mệnh chú định một đôi sao, tương ái tương sát, yêu ngươi chết ta sống, yêu đến bạc đầu dai lão. Đám khán giả nhìn thấy phạm trung hiền trải qua sau đó, tất cả đều tràn đầy phấn khởi nghị luận. 20 hậu cung ngựa giống nhưng có não, có lo d ị p r a trương đều đạn, mời anh em thưởng thức. chương 265 bắt tù binh. bên kia phạm trung hiền tránh được một k i ế p bên này đường sơ lại chính đang cho nhân tạo k i ế p lời nói ba người rời khỏi huyện nha sau đó, đi đến quan dịch. b ằ n g v à o phi ứ n g vệ bách hộ thân phận, ba người tại quan dịch bị trên t r ờ l ợ i gặp. Quan dịch công tác nhân viên không chỉ vì bọn hắn an bài tốt nhất căn phòng, còn dâng lên tốt nhất cơm nước trà thơm, thậm chí còn chuyên môn an bài hai người, liền đứng ở căn phòng của bọn họ bên ngoài bất cứ lúc nào đợi nghe sai bảo đương nhiên những này cái gọi là hạ nhân kỳ thực chính là bạch h u y ệ n lệnh để cho thủ hạ an bài theo dõi nhân viên đường sơ đối với lần này sớm đã có dự liệu. Ba người làm bộ tại quan dịch ăn miễn phí cơm tối, liền thật sớm trở về phòng nghỉ ngơi đến lúc lúc nửa đêm, đường sơ liền gión g i n xuống giường, sau đó lấy ra mình lúc trước chế biến m ê hương giao cho hoa quyển, để cho hoa quyển đi đem quan dịch người ở bên trong toàn bộ mê đổ. Tiểu yêu tinh gần đây có một ít dành đến h o à n g đã nhận được một cái hố người nhiệm vụ, lập tức tràn đầy phấn khởi bắt đầu giày vò. Nàng t h o a dịp bóng đêm nhảy cửa sổ ra ngoài, cầm lấy m ê hương tại quan dịch bên trong tìm khắp nơi người. Bất kể là nam hay nữ vậy g i à có trẻ có, vàng yêu ma gà vịt cầu tự cái gì, nàng đều dùng m ê hương xông bên trên một lần, trực tiếp đem quan dịch bên trong ngoại trừ đường sơ ba người cùng thực thảo thú gia vật còn sống đều s ô n g té x ỉ u trên đất. Giải quyết người giám thị, thay đổi một bộ y phục dạ hành đường sơ liền lặn ra ngoài cửa, gõ gõ hai vị đồng bọn cửa sổ. c An Ninh cùng Hải Minh chết cũng sớm đã chuẩn bị thỏa đáng, lúc này mặc lên toàn thân áo đen đi ra cùng hắn tụ hợp một nơi. Ba người tất cả đều đen tủi lủi, vừa nhìn liền biết chuẩn bị ra ngoài làm chuyện xấu. Bọn hắn tại quan dịch bên trong tra xét một vòng, xác định những người kia tất cả đều sau khi hôn mê, liền cùng nhau thừa dịp bóng đêm rời khỏi quan dịch, chạy thẳng tới ban ngày trải qua kia nhà lương thực cửa hàng. Không tới đến lương thực cửa hàng phụ cận sau đó, Đường Sơ cũng không có vội vã vào trong kiểm tra p h ò n g k Hắn o h kéo còn lại hai người tại lương thực cửa hàng phụ cận ám đâm đâm chuyển chốc lát, cuối cùng tìm đến một cái yên tĩnh không tiếng động trong sân, sau đó liền sờ vào trong. Không ra Đường Sơ dự đoán, tòa này không có động tĩnh gì cửa sân nhà khép hở. bên trong phòng ốc cửa sổ rách nát không chịu nổi h i ể n nhiên không có ai cư trú hơn nữa đã hoang p h ế có đoạn thời gian ngươi dẫn chúng ta tới nơi này tìm cái gì c ự u an ninh đứng tại trong bóng tối vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi dò không tìm cái gì chúng ta đi đi lương thực cửa hàng bắt mấy người trở về tại đây thẩm vấn đường sơ thấp giọng giải thích cái gì thẩm vấn cứu an ninh mặt đầy mộng c a u mày nói không phải đã nói đi lương thực cửa hàng tìm manh mối sao bắt người thẩm vấn làm cái gì ai nói ngươi n g ự c ữ dằn liền không thích độc não đường sơ nhổ nước bọt một câu hỏi ngược lại nếu ngươi k ê bạch v i l ệ chờ chúng ta đi sau đó biết làm cái gì hắn hắn nhất định sẽ tiêu diệt chứng cứ cứu an ninh cũng không phải thật đ ẩ n một chút nghĩ ngợi liền hồi t h ậ n lại đây chẳng phải đúng nha người ta sớm có chuẩn bị chúng ta bây giờ đi lương thực cửa hàng nhà kho tìm chứng cứ kết quả khẳng định uổng công cho nên biện pháp tốt nhất chính là bắt mấy người đến thẩm vấn bạch huyện lệnh đối với chúng ta có chút phương tiện nhất định sẽ phái thân tín tại nhà kho hòng gió chúng ta chỉ cần đem người bắt tới làm bộ cường đạo thẩm vấn ngừng lại tuyệt đối có thể có thu hoạch đường sơn nói ra đây cũng là một biện pháp c u an ninh gật đầu một cái vừa nghi hoặc nói thẩm vấn liền thẩm vấn vì sao muốn giả trang cường đạo ai hiện tại mọi người còn không có vết mặt vậy liền như bị xé rách tuy rằng quay đầu bạch huyện lệnh nhất định là biết rõ chúng ta làm ra nhưng chỉ cần hắn không có chứng cứ cũng không làm gì được chúng ta đường sơ cười trả lời hừ thời quân đánh g i á cuồng công ngu ích cựu an ninh mặt đầy ghét bỏ nhổ nước bọt ố kìa, dù sao theo ta nói là được chờ lát nữa ngươi đừng nói chuyện đừng bại lộ thân phận đường sơ không cùng với nàng tính toán nói xong cũng kéo hải minh chết đi ra cửa c u an ninh chỉ có thể thở phì phò đuổi theo ba người đi khắp hang cùng n ó hẻm rất nhanh là đến lương thực cửa hàng bên cạnh. Hải Minh chết kinh công tu vi cao nhất, việc nhân đức không nhường ai leo tường nhập thất, tiến hành hỏi dò. Hải công tử không hổ là thế hệ thanh niên đệ nhất cao thủ, lặng yên không một tiếng động vào trong chốc lát, đã đem lương thực trong cửa hàng phóng ra ngoài trạm canh gác người vị trí làm cho rõ ràng. trong phòng kho chỉ có một người đang ngủ gật, hơn p h â n nửa là che giấu hai mắt người, vùng phía đông có hai cái nửa ngủ nửa tỉnh, hẳn không phải là chúng ta người muốn tìm. phòng chứa tủ bên trong l n n ú t ba cái, nghe tiếng hít thở đều bảo trì thanh t n h hơn â n nửa chính là bạch n u y ệ n lệnh phái tới theo dõi thân tín. trở lại bên ngoài, Hải Minh chết đem mình dò xét kết quả thấp giọng tiến hành báo cáo. vậy liền đem phòng chứa t ủ i bên trong ba cái bắt đi thôi. Đường sơ đầy đủ tín nhiệm hải công tử sức phán đoán, một bên quả quyết làm ra quyết định, một bên từ trên thân ra bên ngoài móc khói mê. ai biết hành động này, lại đưa tới g á i bỏ, không cần cái này, ta dùng ám khí liền có thể giải quyết, bảo đảm sẽ không kinh động những người khác. Hải minh chết thấy vậy, trực tiếp quát tay một cái nói, các ngươi đi tường viện hạ đ ằ n g đến, ta lập tức liền đem người ném ra. nói xong, liền như một làn khói lại lần nữa leo tường tiến vào lương thực cửa hàng hậu viện. hư, l i ề n biết dùng loại này thấp hèn thủ đoạn, c ư ở n g cho ngươi còn tự x ư n g thiên mệnh chi nhân. Cựu An Ninh nhìn thấy đường sơ lộ vẻ tức giận thu hồi khói mê theo bản năng chăm trọng. Lời nói Cựu sư tỷ tuy rằng chủ động đề xuất làm đường thiếu hiệp người hầu nhưng vẫn ghét bỏ hắn cẩn thận dè đặt t ấ c p h o n g cảm thấy hắn làm việc không đủ quả quyết, không giống cái quang minh lỗi lạc giang hồ hiệp sĩ đường sơ tự nhiên rõ ràng một điểm này. Cho nên nghe thấy Cựu An Ninh t r ả o phúng sau đó, hắn quả quyết trả lời lại một cách miệng mai nói, ngươi nói không sai, ta chính là cái yêu thích dùng xuống ba lạm thủ đoạn thiên mệnh chi nhân. Nếu ngươi không phục, liền mắng lao thiên mắt bị mù đi, chết không biết xấu hổ. c u An Ninh đối với hắn loại này không cần mặt mũi thái độ không có biện pháp chút nào. chị có thể trợn trắng mắt tiếp tục nổ nước bọt đường sơ chẳng muốn cùng nàng c á i vả dứt khoát đứng dậy mò tới góc tường bên dưới Sụt. trong chốc lát một khối hòn đá nhỏ liền từ trong sân ném đi ra rơi trên mặt đất phát ra nhỏ bé không thể nhận ra tiếng vang hai người biết rõ đây là hải minh c h ế t phát tín hiệu lúc này đi đến cục đá rơi xuống địa phương cốc cốc cốc đường sơ đi đến mục tiêu vị trí giơ tay lên ở trên tường khe khe gõ một cái rào âm thanh vừa dứt một bóng người bị người từ trong sân ném ra ngoài đúng lúc ngay tại đường sơ phía trên đỉnh đầu đường sơ cùng cựu an ninh thấy vậy liền vội vàng ba chân bốn cẳng đem người tiếp lấy sau đó đặt tại dưới đất. tiếp đó, cái thứ nhì người thứ ba lại bị ném đi ra. bị ném đi ra ba người đều thuộc về trạng thái hôn mê, cũng không biết chúng cái gì chiêu số. dù sao hải công tử hiệu suất làm việc chính là cao, chỉ một lát sau thời gian liền giải quyết nhiệm vụ. sau một hồi, đường sơ ba người liền x c h ba cái t ủ binh rời khỏi lương thực cửa hàng. lặng yên không tiếng động trở lại tòa kia hoang phế tiểu viện bên trong. p h ù p h ù làm sao thẩm? cự an ninh đem trên tay cái kia người hướng trên mặt đất ném một cái, thở phì phì hỏi dò. Tuy nói tu vi của nàng không thấp, nhưng mà xách một cái nặng hơn trăm cân nam nhân đi khắp hang cùng ngõ hẻm một hồi lâu, vẫn là m ệ t mỏi không nhẹ. Ngươi đừng nói chuyện, giao cho ta. Đường sơ trực tiếp kéo vào rồi nhiệm vụ, hướng về Hải Minh c h ế t nói, Tiểu Hải, đem người đánh thức một cái. Được. Hải Minh c h ế t bỏ lại trong tay mình người kia, không người dơ tay lên tại đối phương trên đầu vô mấy lần, cái người này liền từ hôn mê khoan thai tỉnh dậy qua đây. Người này mới đầu có một ít mơ hồ, đến lúc thấy rất rõ bên cạnh hoàn cảnh xa lạ cùng hắc y nhân nhất thời giật mình, theo bản năng liền muốn nhảy cỡn lên gào thét, lại bị tay mắt l ê n h lệ Hải Minh c h ế t một cái bấm lên. Ngươi nếu dám gọi. ta liền cắt đầu lưỡi của ngươi. Đường sơ túi người xuống tiến tới tù binh trước mặt, hạ thấp giọng đe dọa. Ta, ta, ta không gọi. tù binh giật mình, quả quyết lựa chọn phối hợp, nôn n ớ p lo sợ hỏi, các ngươi muốn làm gì? không muốn làm sao? Đường sơ cười lạnh một tiếng, dứt khoát hỏi, ta liền muốn hỏi một chút, lương thực của các ngươi đều ẩn náu nơi nào? lương thực? tù binh sững sờ, trực tiếp trả lời, đương nhiên là tại trong lương kho a. ngay mới vừa rồi ta canh gác trong kho hàng, Đường sơ không đợi hắn nói xong, liền một bên thẳng người, một bên hướng về hải m i n h c h ế t phất tay một cái nói, người này không thành thật. t đi. h i chuyện sáng tác đã hoàn thành chương 266, chia nhau hành động ken nghe thấy đường sơ phân phó hải minh chết còn chưa kịp giả vờ giả vị t hủ d o a người bên cạnh cựu an ninh liền trước tiên rút ra trường kiếm bất quá muội tử nóng nảy mặc dù có chút làm cho người im lặng nhưng hiệu quả lại tốt đến kỳ lạ đừng giết ta đừng giết ta tu binh nhìn thấy mới nói rồi hai câu sẽ bị giết tại chỗ bị dọa sợ đến tam hồn x u ấ t hiếu liền vội vàng vỉ xuống đất dập đầu nói mấy vị đại gia có chuyện cứ hỏi tiểu nhân tuyệt đối không dám che giấu coi như ngươi thất thời Đường Sơ nghe vậy, thấp giọng nói, ta hỏi ngươi một lần nữa, lương thực đến cùng g n n nó nơi nào? Thu Binh nghe được vấn đề này, k h ỏ e miệng rõ ràng kéo ra, hắn không biết là không cam lòng, hay là thật không rõ. Lần nữa r u n lập cập mà hỏi, đại gia, ngài hỏi cái này lương thực, người không thành thật, vẫn phải chết liền như vậy, đ ỡ n phải lãng phí thời gian của ta. Đường Sơ nghe vậy, lần nữa diễn lại trò cũ, bất quá vì đề phòng Cựu An Linh hiểu lầm mình chân thật ý đồ, không r ằ n nổi thật đem người giết rồi, hắn chỉ có thể vừa nói một bên trực tiếp vu tay, làm bộ hỏi nàng dài hơn t i ế g mình chuẩn bị tự mình đầu thủ. Thu Binh thấy vậy. bắt đầu có chút d i ữ không được rồi. vì tạm thời bảo mệnh, hắn liền vội vàng v ẻ mặt đưa đám chủ động hỏi đại gia, ngài hỏi rốt cuộc là cái gì lương thực à? chúng ta đông gia lấy được lương thực đường về rất hữu tạm, ngài dù sao cũng phải cho tiểu nhân ta một cái tin chính xác à? bất nói nhảm, ngươi biết ta hỏi là cái gì? Đường sơ cầm lấy cựu an ninh t r ư ờ n g kiếm, hung ác hừ lạnh. vào giờ phút này, hắn đã xác nhận người trước mắt này, khẳng định biết rõ cứu trợ thiên t h a i chuyện lương thực tình, hơn nữa nhất định là bạch huyện lệnh bên cạnh thân tín, nếu không cũng sẽ không chết đã đến nơi, còn tại nỗ lực vòng vo. sự thật chứng minh, đường sơ đánh giá một chút cũng không sai. Cái này đầu tiên bị x c h lên tiếp nhận thẩm vấn tu binh, chính là bạch huyện lệnh phái tới nhìn c h ằ m c h ằ m lương thực cửa hàng thân tín tay chân, đại mao. Lúc này đại mao nghe thấy đường sơ g ử lệnh, biết rõ mình cơ hội không nhiều, rốt cuộc b ô n g ra miệng nói: Ta nói ta nói, Đông gia lương thực, một phần trồng chất tại lương thực cửa hàng trong kho hàng, còn có một phần trồng chất tại ngoại thành trong trạm dịch, ngoại thành trạm dịch, cái này thật là khiến người không tưởng tượng nổi. Vì sao đặt ở trạm dịch? Đường sơ hiếu kỳ hỏi dò. Ngoại thành trạm dịch, hiện tại dùng làm những cái kia tiền tuyến bị thương xuống quân lính liệu dưỡng vị trí, chỗ đó chẳng những có quân lính c h ấ n giữ hơn nữa để cho thương đội người từ bên kia hướng thành bên trong vận lương thực, có thể nói dối là thương đội từ ngoại địa vận đến lương thực, tránh cho thành bên trong dân chúng nhìn ra vấn đề. đại m a o thành thành thật thật trả lời đường sơ nghe vậy, lại kết hợp bạch huyện lệnh ban đầu tìm lấy c ơ kia, thoáng cái liền hiểu toàn bộ quy trình. bởi vì dựa theo quy định, cứu trợ thiên tai h lương thực nhất định là đặt ở thành bên trong kho lương bên trong. bạch huyện lệnh tuyên bố trong đó rất lớn một phần bị bộ đội tiền tuyến lấy đi, k thực chỉ là kiếm cơ đem lương thực quang minh chính đại vận ra khỏi thành, sau đó chất đống đến ngoại thành trạm dịch trong đó. dù sao trạm dịch vốn là có thật nhiều thương binh ở, ai cũng không tìm ra làm như vậy chỗ sơ hở. Bước thứ hai chính là để cho người giả trang thương đội lại từ trạm dịch đem lương thực trở về thành nội, xem như bình thường lương thực hàng hóa tiến hành bán. Đây liền đem cứu trợ thiên tai h lương thực cho triệt để giả t r ắ n g Cao Minh A, thì ra là như vậy. Đường Sơ nghĩ thông suốt trong đó k h ớ p xương, tiếp tục hỏi, những cái kia chuyên trở ra ngoài lương thực, tổng cộng cho quân đội bao nhiêu? Không nhiều, chỉ cần bảo đảm những cái kia dưỡng thương quân lí n h ăn uống tức có thể. Đại Mao trả lời, không cần tiếp viện tiền tuyến. Đường Sơ truy hỏi, đây, cơ bản không cần, tiền tuyến có chuyên môn quân lương cung ứng, chỉ cần đường tiếp tế không ra vấn đề. phía trước cung ứng lương thực căn bản không cần chúng ta bận tâm nhiều lắm là chính là cho những cái kia biết rõ chuyện này sĩ quan một vài chỗ tốt để bọn hắn nhắm một mắt mở một mắt đại bao tiếp tục trả lời đường sơ ba người nghe vậy ánh mắt cùng nhau chầm xuống phải biết triều đình phái cho m i ê n hà huyện lương thực đến vạn thạch mà tính dưỡng thương quân lính liền tính lấy ngàn mà tính cũng căn bản không ăn được bao nhiêu đây bạch huyện lệnh trước tuyên bố thiếu hụt lương thực đều bị quân đội lấy đi hiện nhiên là cố ý phóng đại lấy quân đội cho mình xem như i ể m hộ bất quá đây cho huyện lệnh cũng x á thực k h khéo lúc này đường sơ tuy rằng hiểu rõ lương thực vị trí cất giữ và trong đó vận hành quy trình nhưng lại như cũ không tốt hạ thủ bởi vì l i ề n tính hắn và bạch huyện lệnh đối chất nhau chỉ cần đối phương một mực chắc chắn những cái kia lương thực cho là dưỡng thương quân lí chuẩn bị hắn cũng không tính toán có thể thi cho dù giỏi bắt được đối phương vận lương tại chỗ đối phương cũng có thể biện tạo đủ loại lý do xem ra loại này để cho người suốt ruột sự tình còn được hướng về cựu an ninh học tập không thể cùng người xấu giảng đạo lý nghĩ tới đây đường sơ lúc này làm ra quyết định v ậ n hắn đột nhiên không có dấu hiệu nào một quyền vung ra trực tiếp đánh vào đại mao trên nó phù phù Đại mao căn bản không có k i p m phản ứng, liền chồng vó ngã trên mặt đất. Ngất đi, đi, chúng ta đi tìm huyện lệnh đại nhân. Đường sơ đem trường kiếm đưa cho cửu an ninh, cũng không quay đầu lại xoay người ra tiểu viện. Đi làm thịt cái kia h ố n đản đúng hay không? Cửu an ninh nhận lấy trường kiếm, một bên hưng phấn đuổi theo, vừa nói loại này tội đáng chết vạn lần tham quan, tốt nhất đem hắn đầu cắt đi, treo ở tường thành bên trên treo đầu thị chúng. Nữ hiệp vẫn là như vậy nóng nảy, gặp phải tham quan liền muốn cắt đối phương đầu. Trước hết để cho hắn hạ lệnh đem lương thực trở về thành, phân cho thành bên trong m á c tính, sau đó lại cắt. Đường sơ cũng thu hồi không cần thiết nhân từ chi tâm. h u n g ác trả lời, nhưng bên cạnh vẫn không có mở ra khang hải minh chết n g e y vậy, lại đột nhiên khai k h á n nói chúng ta không thể cùng đi. tại sao? cứu an n i n h không chút nghĩ ngợi hỏi do đối với thân ái hải công tử nửa đường bỏ cuộc chuyện này, nàng bày tỏ không hiểu. bất quá hải minh chết lại có ý nghĩ của mình, hắn một bản đúng đắn giải thích nói, trứng gà không thể thả tại cùng một cái trong giỏ s á chúng ta tổng cộng liền ba người, nếu mà cùng đi huyện nha nháo sự, rất dễ dàng bị đối phương làm sủi c ạ o cho nên ít nhất phải lưu một người ở trong bóng tối tiến hành tương ứng, dạng này vừa có thể lấy khiến cho đối phương có nơi kiến kỵ, cũng có thể tránh cho phát sinh không tưởng tượng nổi tình trạng. có đạo lý. Đường sơ đối với Hải công tử đề nghị rất là tán thành. Liên một cái chỉ là huyện lệnh mà thôi, chúng ta tùy tiện liền có thể bóp chết hắn, không cần cẩn thận như vậy đi. Cửu An Ninh lại bày tỏ k h ư n g phục. Mọi việc không thể nhìn mặt ngoài. Đường sơ vâng ngôn, giải thích nói, Thang cứu trợ Thiên Thai lương thực chuyện này, khẳng định không phải bạch huyện lệnh một thân một mình có thể làm, trong đó chẳng những dính tới quân đội, hơn phân nửa còn liên quan đến những quan viên khác. Chúng ta chuyến đi này, đánh giá sẽ kinh động rất nhiều người, đến lúc đó những cái kia đồng l u sĩ quan mang quân đội qua đây vây quét, cũng không phải là không có khả năng. Cửu An Ninh nghe xong giải thích, cảm thấy quả thật có khả năng này. Lúc này mới lộ vẻ tức giận im lặng đường sơ thấy nàng đã không còn dị nghị. Lúc này không khách khí nói ra, nếu dạng này, vậy liền từ hai người các ngươi cái đi huyện nhà, uy hiếp bạch huyện lệnh cấp cho chuyện lương thực tỉnh, liền giao cho các ngươi. Hai người các ngươi cái phối hợp càng ăn ý, ta liền không chia rẽ các ngươi. Ta ở lại chỗ tối, bất cứ lúc nào tiếp ứng các ngươi. Hắc hắc, vô sỉ. Cửu An Ninh tâm lý cao hứng, ngoài mặt lại làm bộ nhổ nước b ọ n Được, cứ làm như vậy. Hải Minh chết cười ngây n ô gật đầu. 20 Hậu cung ngựa giống nhưng có não, có lo d ị p r a trường đều đạn. mời anh em thưởng thức chương 267, đáng thương h u n lệnh. Cùng lúc đó đường s ơ trong phòng phát sóng trực tiếp, bởi vì gần đoạn thời gian không có làm ra đại sự gì, cho nên trong phòng phát sóng trực tiếp nhân số ít không ít. Bất quá bởi vì cơ số khổng lồ, khán giả số người còn rất nhiều ha ha ha. Đại lao chính là đại lao, vung nổi cũng phải đại nghĩa lâm nhiên. Mặc dù là vung nổi, nhưng ta cảm thấy hắn nói rất có lý. t r ứ n g gà xác thực không thể thả tại cùng một cái trong dò sách, nếu không dễ dàng ép phá d i ỏ 2333 t h ầ n mẹ ép phá d ỏ Kì thực đi, ta cảm thấy đại lao thì không muốn tiếp tục ăn c ầ u lương. cự tuyệt an cầu lương tạm được. Hải công tử cùng cựu sư t ỷ cư nhiên vừa thấy đại yêu. Nguyên lai like nó cũng có thể làm chính phủ. Không cho phép kỳ thị nở cờ. Lời nói những ngày nở cờ cũng quá ai đi. Nói dối gạt người so sánh người chúng ta loại hoàn tinh mình. Các ngươi nói trò chơi này thông minh có thể hay không đã sinh ra bản thân ý thức. Cũng mong thoải mái không thể nào. Vu hồ. Ai i ấ t t ỉ n h Nhân loại sắp đối mặt bất chắc. Mơ hồ như vậy. Bất quá đại lao trò chơi trực tiếp. Ngược lại càng ngày càng giống đang diễn một bộ phim bộ. Không sai. Chính là nội dung tiến triển chậm một chút. Đúng vậy à. Mỗi ngày còn đến xem hắn ăn cơm ngủ đi nhà vệ sinh. quá chân thực vụ vụ, chân thật mới phải, đủ nhìn 10 năm chính là nóng r ồ i t à? Tiên đ â n g lập tức liền sẽ có cái t ỉ n h Một đợt đại chiến lại sắp tới. Giết giết giết, giang hồ trò chơi không đánh chết sao được? Mong đợi. Đám khán giả một bên quan sát trực tiếp, một bên díu ra díu dít thảo luận. Sự thật chứng minh, một ít người chơi đánh giá rất chính xác. Hướng theo thời gian đưa đẩy, một đợt trong dự liệu chiến đấu chính thức kéo ra màn che. Lời nói ba người chia nhau sau khi rời khỏi, Cửu An Ninh cùng Hải Minh chết liền chạy thẳng tới huyện nhà. Hai người lúc này mục đích rất rõ ràng. cũng không lén lút sờ một cái để đến, bọn hắn rước quát dơ đ ố c cầm gậy xông vào huyện nhà, chạy thẳng tới huyện lệnh ở hậu đường. Phạm La dám cả gan người ngăn cản, tất cả đều tại chỗ đánh ngã. Vừa vận bạch huyện lệnh cũng không có ngủ, nghe thấy bên ngoài nho nhao, liền mở cửa đến xem kết quả đây vừa nhìn, vừa vận cùng vọt vào hậu đường 6 tên khách không mời mà đến 6 mắt tương đối. Ơ, huyện lệnh đại nhân còn chưa ngủ A c ử An Ninh vốn là còn không biết rõ huyện lệnh ngủ ở cái nào gian phòng, phát hiện ngoài ý muốn có cánh cửa mở ra, hơn nữa người mở cửa vừa vận chính là mình muốn tìm mục tiêu, một bên chăm trọng, một bên lắc mình mà bên trên. Ôi chao! Bạch h u y n Lệnh muốn đóng cửa đã tới không bị kịp, tại chỗ liền bị tóm gọn, chỉ có thể r ụ t cổ lại hoảng sợ mà hỏi, Cựu Cô n ư ơ n g ngươi đây là làm gì? Đây chính là không có võ công chỗ xấu, gặp phải tập kích không có lực phản kháng chút nào. Làm gì? Cựu An Ninh cười lạnh một tiếng, dứt khoát nói, lập tức kêu người đi đem trạm dịch cứu trợ thiên tai h lương thực trở về. Trời vừa sáng liền cấp cho cho thành bên trong dân chúng, không dám t ử Hiện tại liền gọi ngươi đầu người rơi xuống đất. Bạch h u y ệ n Lệnh vừa nghe nàng nói, cảm giác cả người trong nháy mắt lạnh một nửa. Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, mình tối hôm qua bố trí, vậy mà t í t i không có đưa đến tác dụng. không những không có đưa đến tác dụng, trước mắt hai người này còn không biết nghĩ như thế nào, vậy mà trực tiếp vọt tới chỗ ở của mình, uy hiếp mình phát thốc cứu trợ Thiên Hai. đây là Phi ứng Vệ nên làm ra sự tình sao? không hợp lý a. cùng lúc đó, theo sát mà lên Hải m ì n h chết cũng đi theo vào phòng. các n g ư ờ i ít ong s ò m đều ở bên ngoài chờ đợi, chúng ta v à huyện lệnh đại nhân có lời muốn nói. nếu ai dám đi lên nghe lén, ta trực tiếp t i ế n hắn bên trên Tây Thiên. Hải công tử cửa trước ra những người kia quát lớn một tiếng, liền giơ tay lên khép cửa phòng lại. trong huyện nha người nhận ra hắn là ban ngày cùng Phi ứng Vệ cùng đi người một trong. tuy rằng lo lắng nhà mình lao ra an nguy nhưng lại ném chuột sợ vỡ bình tất cả đều không dám phụ cận bạch huyện lệnh thấy vậy liền vội vàng nhân cơ hội nói nhị vị nhị vị rốt cuộc đây là thế nào cái gì ngoại thành t r ạ m dịch cứu trợ thiên tai h lương thực huyện lệnh đại nhân lòng tham lớn tuy rằng người đang ở hiện cảnh nhưng như cũ không đồng ý từ bỏ vùng vậy đáng tiếc hắn không biết là lúc này đến người không giống c h ú c bách hộ dễ nói chuyện như vậy bắt cứu an ninh thấy hắn tất tất trực tiếp tại hắn sau đó trên cổ hùng hang bấm một cái bạch huyện lệnh toàn thân run nhẹ tại chỗ muốn kêu t h m thiết p h ấ suy đáng tiếc hải minh c h ế t tay mắt l ê n h lẹ trực tiếp một t r ư ờ n g che lại miệng của hắn để cho hắn căn bản không phát ra được thanh âm nào. Ta mà nói chỉ nói một lần. Cửu An Ninh thấy vậy, một cái hừ lạnh, một cái thu tay về chậm rãi rút ra t r ư ờ n g kiếm của mình. Bạch h u y ệ n Lệnh nghe thấy sau lưng dao sắc ra khỏi vỏ âm thanh, bị dọa sợ đến sau lưng lạnh cả người. Hắn liền vội vàng nhí đau, gật đầu liên tục bày tỏ mình nguyện ý phối hợp. Hải Minh chết thấy vậy, lúc này mới thu tay về. Hô. Bạch h u y ệ n Lệnh hít sâu một hơi, liền vội vàng nói, phải phải, ta lập tức để cho người chuẩn bị xe ngựa, đi ngoại thành đem lương thực trở về. Chuyện cho tới bây giờ, hắn biết rõ kháo miệng lưỡi đã không được. chỉ có thể dựa vào những cách khác cách. Hải Minh chết ngay vậy lúc này mở cửa phòng ra Bạch Huy ệ n lệnh không dám thở ơ lập tức đi tới cửa hướng về phía ngoài cửa những thuộc hạ kia nói các ngươi lập tức chuẩn bị xe ngựa đi ngoại thành t r ạ m dịch đem lương thực cũng chở trở, trở về thành chờ trời vừa sáng liền phân phát cho dân chúng trong thành hắn vừa nói một bên hướng về trong đám người tâm phúc phát ra ánh mắt ám thị ám thị bọn hắn nhanh chóng nhân cơ hội đi việt bình được rồi lao ra chúng ta đây đi làng ngay mấy tên tâm phúc hiểu ý lập tức t ú i người gật đầu đáp ứng hai tiếng liền nhanh chân rời khỏi hậu đường về phần tại sao muốn tại khuya q u á t vặt lương, bọn hắn ngầm hiểu lẫn nhau căn bản không có hỏi. dù sao trước mắt trận thế này, chỉ cần con mắt không ngủ, liền có thể nhìn ra có vấn đề. hơn nữa còn là đại vấn đề. nhà mình gan cho bao thiên lão gia, đột nhiên quá độ t h ệ tâm, quyết định đem tham ô cứu trợ thiên tai h lương thực trở về, cấp cho cho thành bên trong dân đói. nếu mà không phải bị uy hiếp, hắn làm sao có thể làm ra loại sự tình này? nhất thiết phải nhanh đi v n binh. bạch huyện lệnh nhìn đến thủ hạ rời khỏi, tâm lý âm thầm thở dài một hơi. lúc này hướng về những cái kia chảy búa không đi hạ nhân quát lên: các ngươi xưng sở làm cái gì? còn không nhanh chóng đi cho hai vị khách quý chuẩn bị nước trà bữa ăn kia. Ồ ồ ồ. Hảo hảo hảo. Bọn hạ nhân nghe vậy, lúc này mới cuống cuồng tàn đi. Bạch huyện lệnh phân phát hạ nhân, cố giả bộ chấn định xoay người, hướng về sau lưng hai người nói ra: Hai vị, mời ngồi mời ngồi. Có chuyện gì, chúng ta ngồi xuống nói. Ngồi xuống nói. Chỉ tiếc, hắn nhiệt tình mà bị hờ hững. Ngồi cái gì ngồi? Cửu an ninh thống hận nhất tham quan ô lại, trực tiếp cười lạnh nói: Cho ta hảo hảo đứng yên. Lương thực không trở về, người vẫn đứng chỗ ấy. Nói xong, mình lại tìm cái băng ngồi, đặt mông ngồi xuống. Hải Minh chết cũng rất phối hợp, cùng đi theo đến bên cạnh bàn ngồi xuống. Bạch h u y ệ n lệnh thấy vậy lại là lung túng lại là nổi nóng, nhưng mà đối mặt hai cái tay cầm đ a o kiếm người trong võ lâm cũng không dám đảm đ ư ờ n g trận phản bác, chỉ có thể nhịn khí thôn t i ế n g nói. Vậy, vậy ta mặc bộ quần áo được chưa? Ban n ã y xảy ra chuyện thời điểm, hắn đang ngủ, lúc này trên thân chỉ mặc một bộ kinh h bạc quần áo ngủ, đối mặt một vị l ạ n h lông mày m ắ t lạnh, cô nương hiển nhiên đánh mất trang trọng. Nhưng hắn không biết là trước mắt cô nương chính là mạng hắn bên trong cát tinh. Mặc cái gì xuyên? Đại Hạ Thiên ngươi còn sợ đóng đến hay sao? Đứng cửa ra vào không được l ú c đích, cứu An Ninh đợi cơ hội. hướng về phía tham quan quá độ t h ư hai bạch huyện lệnh n g a y vậy thiếu chút bị tức chết nhưng nhìn cửu an ninh trường kiếm trong tay hắn chỉ có thể lựa chọn im hơi lặng tiếng nói sang chuyện khác hảo hảo hảo ta đứng yên đúng rồi c h ú c bách hộ đâu c h ú c bách hộ vì sao không đến hắn đã chết cửu an ninh không chút nghĩ ngợi trả lời 20. chuyện sáng tác đã hoàn thành chương 268 t r ư nửa đêm c ấ p đường a chết thế nào bạch huyện lệnh nghe thấy cửu an ninh nói tại chỗ giật mình ta giết cửu an ninh trợn trắng mắt trả lời a bạch huyện lệnh vướng nghe nhất thời kinh hải đến biến sắc các ngươi không phải c h ú c bách h ộ đồng bọn sao? làm sao đem hắn giết? chẳng lẽ là khởi lục đủ? cho nên các ngươi mới khuya khoác chạy tới b ứ c ta vận lương cứu trợ thiên h i đây chẳng phải là nói c h ú c bách h ộ ý nghĩ cùng các ngươi không giống nhau? hắn xác thực là muốn mượn cơ hội lừa gạt, mà các ngươi hai cái này giang hồ người lại muốn làm dân làm chủ. sớm biết như vậy, còn không bằng ban ngày liền trực tiếp đem lời vào rõ, sự tình cũng không đến mức phát triển thành dạng này. bạch huyện lệnh tâm lý ý nghĩ cuộn cuộn, cảm giác giống như thiệt t ò i một ứ một cái khác một bên, đường sơ cùng cửu an ninh hai người sau khi tách ra liền trở về khách sạn đương nhiên. hắn cũng không phải về ngủ mà là trực tiếp thu thập đồ đạc xong, sau đó đi chuẩn ngựa bên trong rắt ra thực thảo thú, tiếp tục hướng phía trước tiên tiến vào nam thành mà đi. tuy nói cửa thành buổi tối đóng kín, nhưng mà bằng vào phi ư ơ n g vệ lệ n h bài, thủ thành binh sĩ cái gì đều không hỏi liền mở cho hắn rồi môn đường sơ rắt ngựa ra khỏi thành, tìm một cái tĩnh lặng địa phương đem thực thảo thú thu xếp ổn thỏa, liền lại lặng lẽ leo tường vào thành, sau đó lại hướng về huyện thành Bắc m ô n mà đi. bởi vì Miên Hà huyện chạm dịch tại Thanh Bắc, cho nên hắn quyết định tại Bắc Mon phụ cận tìm một t r â ngồi trổn hồn xuống theo dõi động tĩnh, bạch huyện lệnh bị cửu an ninh bọn hắn uy hiếp sau đó. Nhất định sẽ phái người đi chạm dịch thông báo vật lương, vì vậy mà chỉ cần đứng ở những người này đường phải đi qua bên trên, liền có thể biết rõ bọn hắn đến cùng sẽ làm gì. Không ngoài sở liệu, Đường Sơ tìm đến địa phương ngồi xuống sau đó không bao lâu, liền thấy một đám người dơ cây bước, gấp gáp mấy chiếc xe ngựa, vội vã triệu b ắ t môn mà đi đám người này đi tới cửa sau đó, cũng không biết cùng thủ thành binh sĩ nói những gì, binh sĩ liền mở ra cửa thành, thả bọn họ đi ra khỏi thành. Đường Sơ mới đầu muốn nằm vùng nhìn trộm, nhưng là thấy hình dáng sau đó đ ỗ n g nhiên trong lòng k h é động, quả quyết leo tường mà ra, lặng lẽ đi theo đám người này. Sự thật chứng minh, quyết định này của hắn tương đối chính xác. Bạch h u ệ lệnh thủ hạ người đi đường suốt đêm, cũng không biết sau lưng hắc á bên trong đi theo một người. bọn hắn đi đến ngoại thành trạm dịch sau đó, cũng không có vội vã d ự a theo Bạch h u ệ lệnh phân phó chuyển vận lương thực, mà là vô cùng lo lắng tìm đến đang ngủ dịch thừa, đem huyện nha phát sinh sự tình nói một lần. Phụ trách trạm dịch dịch thừa cũng là Bạch Huyện lệnh Tôn Phúc, vừa nghe mình lao ra bị người bắt cóc, hơn nữa còn bị buộc hạ lệnh đem ẩn náu trạm dịch cứu trợ thiên tai lương thực trở về thành bên trong cấp cho, ngay lập tức sẽ khẩn trương đương nhiên, hắn không phải khẩn trương lương thực, mà là khẩn trương đầu g óc của mình. Bởi vì tham ô cứu trợ thiên tai h chuyện lương thực tình một khi bại lộ, bất kể là hắn vẫn là Bạch h u ệ lệnh, đầu khẳng định khó giữ được. cho nên một chút nghĩ ngợi sau đó, dịch thừa liền lập tức tự mình lên ngựa, chuẩn bị đi tới ký thành, tìm tham ô án chân chính chủ mưu mới biết châu việt binh. Kỳ thực trong trạm dịch cũng không thiếu quân lính, chỉ có điều những quan binh này đa số đều là t i ề n t u y ế n xuống dưỡng thương, trong đó mặc dù có chút sĩ quan cũng biết chuyện lương thực tình, nhưng trước mắt loại chuyện này vừa không làm chủ được, cũng đỉnh không trọng dụng. Bất quá chính là dịch thừa cái quyết định này, lại mang đến cho mình phiền toái. Hắn cưỡi ngựa vừa rời đi trạm dịch không lâu, liền gặp phải tập kích. Bởi vì trời quá tối, dịch thừa cưỡi ngựa không dám quá nhanh. chỉ có thể một tay dơ cây đuốc, một bên thao túng ngựa chậm rãi chạy, ai biết chạy ra còn không có hai giảm đường. đột nhiên nhìn thấy phía trước giữa đường đứng yên một người, cái người này đeo một đỉnh kỳ quái nón lá, v ắ t trên lưng đến một cái bị trong bao chứa lấy điều hình vật, t h o ạ t nhìn tựa hồ là cái giang hồ người. đứng lại, đem trên thân vật đáng tiền cũng giao đi ra. nhìn thấy dịch t h ừ a n g ự a chạy tới gần, người này đột nhiên rút ra trên lưng vũ khí, n g ự a khi âm hú hét lớn một tiếng. dịch t h ừ a n à o nghĩ tới khuya k h u ấ t sẽ có người cướp đường, tại chỗ bị g i ậ mình. bất quá thân là mệnh quan triều đình, hơn nữa còn tại trên địa bàn của mình, hắn ngược lại không có có vẻ quá mức kinh hoàng. cái nào liều mạng, có biết hay không ta là ai? d ị c h thưa nắm chặt dây cương, một bên cao mày quan sát người trước mắt, một bên không khách khí chất vấn. người người nào a? Đường sơ một đường đuổi theo mà đến, vốn là muốn hỏi một chút người trước mắt thân phận, nghe thấy đ ố i phương h o a k h o a n g dứt khoát thuận thế hỏi dò. Ta là Nguyên Hà chạm d ị h Dịt t h ừ a ngươi tại cửa nhà ta đánh cướp ta, có phải hay không không muốn sống nữa? d ị c h thưa lấy ra k i ể u cách n h à quan, giận đùng đùng chất vấn. d ị c h t h ừ a Đường sơ vừa nghe, nhất thời cảm giác mình đến đúng rồi, nguyên lai là một lã quan, vậy ngươi khẳng định rất có tiền rồi. nhanh chóng xuống ngựa, để cho ta lục soát một chút thân. hắn mang theo thần kinh đ a o cố ý cười á p độc. người, người cái mắt không mở, không cho ngươi điểm màu sắc nhìn một chút, còn tưởng rằng lao ra ta dễ khi dễ. d ị c h t h ừ a vừa nghe giận đến giận sôi lên, quả quyết đá một cái bụng ngựa, chuẩn bị dục ngựa tiến đến cưỡng ép vươn đải. xuống ngựa để ngươi lục soát người, kẻ đơn đột mới có thể làm như vậy. chỉ tiếp d ị c h t h ừ a lựa chọn tuy rằng không sai, nhưng lại đánh giá thấp c ấ p đường người sức chiến đấu đường sơ nhìn thấy hắn dục ngựa xông về phía mình, chỉ là tùy ý hướng bên cạnh chật lóe, tiếp tục lại đưa tay dùng sức kéo một cái, liền đem trên lưng ngựa d ị c h t h ừ a kéo xuống. p h ù phu. đáng thương dịch thừa lúc này liền từ cao cao trên lưng ngựa té rớt lại lần nữa nện xuống đất c â y đ u ố c trong tay càng là té ra thật xa nếu không phải bùn s ố t đây ném một cái đánh giá có thể đem hắn trực tiếp đóng lại tây t i ê n ôi trao ôi trao người cái la l ộ t thứ h ô n g t r ư ớ n g bị ném gần chết dịch thừa nằm trên đất lại đau vừa tức mắng bắt đường sơn nghe vậy không nói hai lời thì cho hắn một cái b ạ n hay rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt hắn làm bộ tức giận mắng một câu quát hỏi nói khuya khắt không ở nhà ngủ chạy ngoài mặt tới làm gì cái gì người không phải muốn tiền sao Hỏi thế nào khởi ta muốn làm gì đến? Dịch Thừa mặt đầy m ộ n g một bên che mặt, một bên chủ động bắt đầu móc túi nói, được rồi được rồi, ngươi không phải là muốn tiền sao? Ta đem tiền trên người đều cho ngươi được chưa? Ta đi ký thành có việc gấp, ngươi liền đừng chậm trễ ta công phu. Dịch Thừa biết rõ bạch u y ệ n lệnh còn tại tên bắt cóc trên tay, lúc này không cho phép lãng phí thời gian, cho nên rất quả quyết lựa chọn hao tài tiêu hai. Ai biết hắn hôm nay đáng đời x u i x ẻ o gặp phải đường sơ cái này không theo lẽ thường ra bài gia hỏa. Đã muộn. Đường sơ che mặt, ác thanh ác khí nói, ban nay để ngươi giao tiền, ngươi còn muốn chạy? Hiện tại lao tử chẳng những muốn tiền. còn muốn, ngươi sẽ không muốn người ta đi. d ị c h t h ư a mặt đầy khẩn trương, đánh r ắ m Đường sơ mang một tiếng, cả giận nói, lão tử còn muốn biết rõ, ngươi khuya khắt đến đấy muốn làm gì? Nói, có phải hay không muốn làm cái gì không nhìn được người? d ị c h thương nghe vậy, không còn gì để nói. Ngươi đánh cướp liền đánh cướp, quan tâm ta ý đồ làm gì? Tham gia náo nhiệt cũng không nhìn thời cơ, thật là. Bất quá chết đã đến nơi, hắn cũng chỉ có thể ủy khuất thỉnh cầu. Nhi tử ta bị bệnh cấp tính, sắp không xong rồi. Ta đi ký thành tìm đại phu. d ị h thương nhanh trí, tìm một cái rất cao lớn bên trên m ự cớ. Ai biết vừa dứt lời, liền bị một cái tát. Ngươi tìm đại phu không đi bên cạnh m i ê n hà huyện, đi ngoài trăm dặm ký thành. Ngươi mẹ nó coi ta khờ tử a. Đường sơn nghiêng cổ, làm bộ tức giận chửi mắng. 20. Chuyện sáng tác đã hoàn thành. Chương 269 t r ư c lấy tiền cứu người. Dịch Thừa bị một cái tát đánh cho mắt nổ đom đóm, tại chỗ liền bối rối. Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, trước mắt cái này nửa đêm cướp đường tập nhân, vậy mà rào h o ạ c như vậy, trực tiếp liền nghe được hắn trong lời nói chỗ sơ hở. Liên như vậy, dứt khoát nói thẳng đi, đừng đánh đừng đánh, ta nói ta nói. Miên Hà huyện huyện lệnh đại nhân bị người bắt cóc, ta đi tìm Tri Châu đại nhân vị minh. Dịch Thừa cắn răng một cái, rứt khoát đem mình chuyến này mục đích nói thẳng ra. Huyện lệnh bị người bắt cóc, Đường Sơ đối với câu trả lời của hắn sớm có dự liệu, nghe vậy làm bộ sờ cả một cái, hỏi tới, người nào như vậy ăn no căng bụng, vậy mà làm loại chuyện buồn chán này, ta cũng không biết rốt cuộc là người nào, có thể là người trong giang hồ, cũng có khả năng là những cái kia phản tặc. Dịch Thừa nột nột trả lời, không biết rõ người nào. Đường Sơ cao mày, tiếp tục biết mà còn hỏi, vậy bọn hắn uy hiếp huyện lệnh là vì cái gì? Nói là, nói là. Dịch Thừa lắp ba lắp bắp không dám mở miệng, nói mau. Đường Sơ quát lệnh một tiếng, hảo hảo hảo. Kia lượng đặc nhân để cho huyện lệnh đại nhân đem chạm dịch tích chữ lương thực t r ở vào thành, chia thành bên trong dân nói. Dịch Thừa bất đắc dĩ nói ra thật tình, bước huyện lệnh phát lương thực cứu trợ thiên tai. Xem ra những giặc cướp kia sát thực ăn no c ă n bụng, làm loại này tốn công mà không có kết quả sự tình. Đường Sơ làm bộ khinh thường nhổ nước bọt mấy câu, đột nhiên thoại phong thay đổi, cười quái gì nói, hắc hắc. Hôm nay coi như số ngươi gặp may, lão tử đang giàu không có địa phương kiếm tiền, không như giúp ngươi cứu một hồi vị t i a huyện lệnh ạ nhân, ngươi thấy thế nào? Ngươi, Dịch Thừa vội vàng không kịp chuẩn bị, mặt đầy kinh ngạc. Làm sao? Xem thường đại gia ta bản lĩnh. Đường sơ h ử l ạ n h một tiếng, đột nhiên bà rút ra trên lưng vũ khí, hướng về ven đường một tảng đá lớn hung hăng chém tới âm ầm. Cứng rắn đá xanh bị thiên cơ đập trúng, phát ra một tiếng nặng nề g h nổ vang âm ầm. Vô số đá vụn nổ tung, hướng về tứ phía tung t ó é To lớn một tảng đá lớn, vậy mà trong nháy mắt chia năm s ả bảy. A, đây, đây đây đây. Dịch Thừa thấy vậy bị dọa sợ đến mồm miệng không dọ, nhưng rất nhanh tâm lý hoảng loạn liền biến thành mừng rỡ, liền vội vàng nói: Hảo hảo hảo, đại hiệp hảo công phu. Đại hiệp nếu ngươi thật có thể cứu ra Huy Lệnh, tuyệt đối là một cái công lớn. Huy Lệnh đại nhân chẳng những sẽ lại lần nữa tưởng t ư ở n g ngươi, hơn nữa nhất định sẽ trọng dụng ngươi, để ngươi không cần lại khắp nơi phiêu bạt, hưởng thụ vinh hoa phú quý. Dịch Thừa tuy rằng công phu không l ớ n tích, nhưng mà xuất phát từ chức nghiệp đặt tính, tài ăn nói lại thuộc nhất lưu. Lúc này nhìn thấy Đường Sơ thân mang tuyệt kỹ, hơn nữa có ý kiếm tiền, hắn lập tức thi triển mình sở trường, nắm lấy cơ hội hướng về hắn phát ra nhất chân thành mời. Không phải vẽ bánh nướng, là thật lòng mời. Tại đây l o n thế, nhân tài hiếm thấy a. Đường Sơ đối với lần này gãi đúng chỗ nữa, bất quá hắn cũng không có vội vã đáp ứng. mà là c â o mày nói, chớ đi theo ta một bộ này. Các ngươi những người làm con này, nói chuyện không có một cái có thể tin. Ta có thể giúp ngươi cứu huyện lệnh, nhưng mà giá biểu trước hết nói chuyện xong. Nếu không đến lúc đó các ngươi trở mặt, lao tử lại lãng phí thời giờ. Dịch Thừa che mặt quan sát Đường Sơ hai mắt, tâm lý đoán chừng hắn chính là cái lưu lạc giang hồ quỷ nghèo. Lúc này ra ra nói, 500 lượng, 500 lượng tuyết hoang ngân. Nào ngờ Đường Sơ vừa nghe, trực tiếp trở mặt nói, 500 lượng. Ngươi coi ta là đứa trẻ ba tuổi à? b năm trong sạch chi huyện, 10 vạn tuyết hoang ngân. Ngươi nói với ta nhà ngươi h u ệ n lệnh chỉ đáng giá 500 lượng. không có, không có, mười vạn tuyết hoa ngân kia cũng là người chế, huyện lệnh liền hạt vườn lớn u a n làm sao có thể ba năm thu được mười vạn lượng? Dị c h thư liền vội vàng giải bày mấy câu, quả quyết tăng giá cả nói, hai nghìn lượng, hai nghìn lượng. Đại hiệp chúng ta người một nhà không nói hai nhà nói, hôm nay binh h o a n g mã loạn, hai nghìn lượng bạc đủ ngài ở trong thành mua xong mấy tòa tòa nhà lớn, tiêu thêm một đ ố n g lớn người giúp việc, thư thư phục phục qua nửa đời sau, b ớ t nói nhảm, lại thêm ba nghìn, 0 lượng ta liền đi. Đường sơ trực tiếp ngắt lời nói, 5.000 lượng, năm ngàn lượng. Dịch Thừa cao mày suy nghĩ một chút, đột nhiên hung hăng cắn răng nói: Đi. 5.000 lượng liền 5.000 lượng, chỉ cần ngươi có thể cứu huyện lệnh đại nhân, ta bắt người đầu bảo đảm, đại nhân nhất định sẽ cho ngươi 5.000 lượng. Dịch Thừa lá biết người, biết rõ chuyện ngày hôm nay nếu mà kinh động Chi Châu đại nhân, để cho Chi Châu phái người đi cứu bạch huyện lệnh, vô cùng có khả năng dẫn phát hậu quả khó có thể dự liệu. Ví dụ như đối thoại huyện lệnh nghiệp vụ năng lực sản sinh nghi ngờ, tiến tới dẫn phát tín nhiệm nguy cơ vân vân. Nếu như mình có thể nghĩ biện pháp giải quyết tên bắt ó c bạch huyện lệnh nhất định sẽ đại r a t á n thưởng. Tuy rằng phải tốn 5.000 lượng bạch ngân, thế nhưng tuyệt đối đáng giá. chỉ cần ngũ ô xa vẫn còn, t i ề n lúc nào đều có thể kiếm l ờ i Nói xuống không tác dụng, ngươi muốn b i ế t cái giấy cho ta, lại chữ ký cho phép. Đường sơ đối với dịch thừa thái độ rất hài lòng, mặt lộn nụ cười nói ra. nhưng mà dịch thừa nghe vậy, lại trực tiếp s ử n g sờ tại chỗ, viết giấy, chữ ký cho phép. đây khuya khoe hoang giao giang o ạ i ta lấy đầu cho ngươi viết ta. hắn liền vội vàng nói, đại hiệp, chữ ký cho phép không thành vấn đề. chính là tại đây không có giấy và bút mực, không như, n g à y trước tiên cùng ta đi trước chảm dịch. ai biết lời còn chưa dứt, liền vung ôn, liền như vậy, chỉ đua với ngươi. Năm ngàn lượng quyết định, đến lúc đó ngươi cùng huyện lệnh nếu là dám dứt nợ, ta liền đem các ngươi giết hết, lại tự mình động thủ lấy. Đường sơ t r ầ mặt, hung ác hừ lạnh mấy câu, trực tiếp nói, ngươi trước tiên mang ta đi c h ẳ n dịch, sau đó dựa theo tên bắt cóc phân phó đem lương thực vận vào thành, ta liền xen lẫn trong đội xe làm bộ thành dân p h u chờ tiếp cận cướp phỉ bên cạnh, ta liền một lần đem bọn hắn giết chết. Hảo hảo hảo. Dịch tướng nghe vậy, không kịp đợi gật đầu nói, ngựa của ta có thể ngồi hai người, đại hiệp ngài chấp nhận một hồi, chúng ta đây liền xuất phát. Không cần, ngươi cứ việc cưỡi ngựa đi đường, ta sẽ cùng lên. Đi. Đường sơ không nhịn được ngắt lời nói. Dịch Thừa vừa nghe hắn không cần cưỡi ngựa liền có thể bắt kịp mình, tâm lý lại hướng hắn coi trọng một chút. Quả nhiên là cái cao thủ giang hồ, không chỉ đập đá lợi hại, kinh công cũng không tầm thường. Việc này không nên chậm trễ. Hắn lúc này xoay người n g ự a khí h ã y dây cương bước lên đường về con đường. Tuy rằng vừa mới té lộn mèo một cái, vẫn bị đánh một cái tát, nhưng lúc này xem ra hết thề các thứ này đều rất đáng giá. Dù sao cao thủ giang hồ không phải lúc nào đều có thể gặp phải, chúng chi còn là một cái nguyện ý lấy tiền làm việc cao thủ. Đại hiệp, vậy ta chạy trở về nữa rồi a? Dịch Thừa quay đầu nửa lại, lại khách khí nhắc nhở một tiếng. Đi đi đi. Đường Sơ phát tay một cái, một bên làm bộ theo ở phía sau, một bên thấp giọng nói: Hoa Quyển, ngươi biến một bộ đẳng giáp giúp ta che một hồi, để tránh huyện nha những người kia đem ta nhận ra. Được rồi. Hoa Quyển đang rảnh rỗi nhang chán, thật không dễ có việc làm, tự nhiên sẽ không chậm trễ âm ầm. Chỉ thấy vác tại Đường Sơ trên lưng nón lá mở rộng ra cánh t â y rất nhanh sẽ biến thành một bộ tạo hình kỳ lạ đẳng giáp, bọc ở trên người của hắn, đem hắn nguyên bản quần áo đều che. Đường Sơ giơ tay lên siết chặt trên mặt che vải đen. Lúc này thi triển k h n h công, bước nhanh đi theo dịch ngựa, hướng về trạm dịch phương hướng mà đi. Tối nay chuyến này thật là đến đúng rồi. chờ lát nữa đến huyện nhà khẳng định có thể cho bạch huyện lệnh một cái khủng lồ kinh hỉ đây cựu quan tự nhiên còn muốn viện binh hừ tự tìm đường chết 20. hậu cung ngựa giống nhưng có não có lo d ị p r a trương đều đạn mời anh em thưởng thức chương 270, vận lương vào thành dịch thừa cưỡi ngựa cục cục cục chạy về phía trước trong chốc lát đã đến trạm dịch lối vào lúc này trạm dịch lối vào đèn đuốc sáng ờ i từ thành bên trong đi ra vận lương đoàn xe cùng trong trạm dịch tập dịch một bên đánh cây đuốc tụm lại thương nghị đối sách một bên chờ đợi dịch thừa viện binh còn có một phần dưỡng thương binh sĩ cũng bị đánh thức ghé vào lối vào xem n á n nhiệt đại nhân, ngài tại sao trở lại? ôi trao, đại nhân ngài đây là thế nào? làm thế nào thành bộ dáng như vậy? mã thất tiền để t é a. mọi người nghe thấy tiếng võ ngựa, nhộn nhịp hướng ra phía ngoài xem ra, kết quả lại thấy được mặt đầy bụi đất dịch t h ừ a liền vội vàng tiến lên đón tới hỏi dài hỏi ngắn. bớt nói nhảm, ta tìm đến cứu binh, các ngươi nhanh chóng thu thập một chút, trang ấ y xe lương thực vào thành. dịch thưa không nguyện làm quá nhiều giải thích, vừa lật thân tôm kép, một bên mặt lạnh phân phó, cứu binh đến. nhanh như vậy, chúng ta thật muốn vận lương thực trở về a. huyện lệnh đại nhân không phải thật cần lương ăn a. ở đây bọn hạ nhân nghe vậy, một bên n g ó r á o rác hướng về phương xa hắc n h ì n một bên mồm năm miệng m ư ờ i nhột n h ị phát ra nghi vấn đ ặ n g dòm, một bóng người từ trong bóng tối đi ra, cái người này mặc lên toàn thân kỳ quái đằng rác, trên đầu đeo cảnh cây đan dệt n ó lá, trên mặt che một mảnh vải đen, chỉ lộ ra một đôi mắt, xem ra có vẻ lôi thôi lết thiết. từ thành bên trong đi ra huyện nha hạ nhân có mấy cái mặc dù đã gặp đường sơ, nhưng mà lúc này lại hoàn toàn không nhìn ra trước mắt q u á i nhân kia, chính là cái kia phi ương vệ bách hộ. Dịch Thừa đối với đường sơ trang bị mới giả trang cũng là mặt đầy mở b ứ c nhưng hắn ít nhất còn có thể nhận ra người trước mắt chính là ban nãy cái kia cướp đường cao thủ. l i ề n vội vàng hạ thấp giọng giải thích nói, vị này là cao thủ võ lâm, ta ở trên đường tình cờ gặp. Hắn đáp ứng ta đi cứu huyện lệnh đại nhân, các ngươi nhanh chóng chuẩn bị xe ngựa lương thực, để cho hắn giả trang xa phu tiếp cận kia hai cái tên bắt cóc. Thì ra là như vậy. Hảo hảo hảo, chúng ta lập tức chuẩn bị. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, lập tức bắt đầu hành động. Mọi người mặc dù không biết Đằng Giáp Nam thực lực chân thật, nhưng nếu Dịch Thừa đại nhân nguyện ý đánh cuộc tiền đồ của mình. lựa chọn để cho đối phương đi cứu huyện lệnh đại nhân, kia người này chắc chắn sẽ không bằng phẳng dung hạng người. Bất quá huyện nha người tuy rằng yên tâm, nhưng có một cái tên là cần gì phải hai vạm vỡ người lại mang lòng nghi ngờ. Cần gì phải hai hổ vần là tại trạm dịch phụ trách quản lý thương binh một tên sĩ quan, quan chức cũng là bách hộ, hơn nữa thân kinh bách chiến, võ nghệ so sánh phổ thông người trong võ lâm cao hơn một màn lớn. Hơn nữa vị này hà bách hộ cùng đường sơ đã gặp vị kia vương bách hộ là hảo hữu chí giao, đồng thời cùng bạch huyện lệnh cũng là cá mẹ một lứa, lúc không có ai không ít lấy chỗ tốt. lúc này biết được bạch huyện lệnh bị người bắt cóc, dịch thừa lại từ bên ngoài mang về một cái đường về không rõ cao thủ gia h ồ hà bách hộ nhất thời nổi lòng nghi ngờ. c h ư đã, hà bách hộ đi lên trước, trực tiếp ngăn cản dịch thừa nói, người này đường về không rõ, ngươi làm sao có thể tùy tiện tin tưởng hắn. dứt lời, c h ầ m mặt đi đến đường sơ trước mặt, lạnh lùng nói, ngươi từ đâu tới? họ gì gọi cái gì? làm cái gì? đường sơ vốn tưởng rằng tất cả tiến triển thuận lợi, vậy mà nửa đường đột nhiên gặp phải một cái chặn ngang một chân nhiều chuyện quỷ, trong lòng nhất thời tẩm m ắ n không thôi. nghe thấy đối phương không khách khí ngữ khí. hắn lúc này trợn trắng mắt nói ta từ đâu tới ngươi quản được sao ngươi lại là cái t h a gì hà bách hộ dầu gì cũng là quan ngày thường bệnh viện lệnh thấy hắn cũng đều khách khí lúc này nhìn thấy đường sơ thái độ p h é h lối nhất thời giận dữ tuy nói biết rõ ràng h ổ người so sánh kiêu h à n h nhưng vẫn là chưa thấy quang a n g như vậy vậy mà ở trên địa bàn của hắn ngay trước rất nhiều binh sĩ cùng người làm mặt hỏi ngược lại hắn là kia gốc hành đây quả thực là đang đánh mặt của hắn vương b ắ t đạn n g ư ờ i tìm chết hà bách hộ nổi nóng vô cùng tại chỗ gầm lên một tiếng bên cạnh dịch thừa thấy vậy đang muốn tiến đến đánh giảng hòa cũng đã không còn kịp rồi bèo. chỉ thấy thẹn quá thành giận Hà Bách Hộ đột nhiên hướng phía trước nhảy một cái hung ác vung quyền hướng về đường sơ đánh. Nhưng mà sự thật chứng minh, vừa mới làm h ụ c chỉ là da lông, tiếp theo mới thật sự là làm đục. Vành, bốn phía người còn chưa kịp phản ứng, liền nghe được một tiếng vang trầm đủ, tiếp tục Hà Bách Hộ cả người giống như như diều đứt dây một bản bay trở về âm ầm. tự cho là thông minh Bách Hộ đại nhân t r ồ n g v ó ngã tại trên mặt đất, trượt ra thật xa mới đánh vào một chiếc xe châu bánh xe thượng đình lại đến. Nhưng mà này còn không tính, x u i xẻo hơn là kéo xe lão ngưu bị dọa cú sốc, trong hỗn l o n lôi kéo xe tán loạn. Không chỉ đạp Hà Bách Hộ một ư ớ c bánh xe còn từ trên người hắn ép tới. Hà Bách Hộ tuy rằng thân kinh bất chiến, nhưng vẫn là lần đầu tiên nhận được loại này không thuộc về mình, ngã ngộ tại chỗ liền bị dăm đến miệng sùi bọt mép ngất đi. Bốn phía huyện nha bọn hạ nhân thấy một màn này, tất cả đều vừa mừng vừa sợ. Bọn hắn kinh sợ chính là trước mắt đẳng giáp nam nóng nảy vậy mà táo bạo như vậy, một lời không hợp liền đem một vị giết người như n g e Bách Hộ đánh bất tỉnh trên mặt đất. Vui chính là đẳng giáp nam võ công cao như vậy, cứu ra huyện lệnh đại nhân khẳng định không thành vấn đề. Bất q u á chạm dịch lối vào những cái kia chính đang vây xem thương binh thấy vậy, lại không vui. bởi vì Hà b á c h Hộ mặc dù không phải bọn hắn cấp trên trực thuộc, hơn nữa ngang ngược cản trở, nhưng nói thế nào cũng là phụ trách quản lý cấp trên của bọn họ. Lúc này cấp trên tại trước mặt bị đánh, với tư cách binh lính thuộc hạ nhóm nếu là không bày tỏ một chút, vậy khẳng định không nói được. Vương Bất Đản lại dám tập kích sĩ quan, t ò gan lớn mật, người đây là t ử tội. Các u y n h đệ, đem hắn làm thịt. Một đám thương binh một bên kêu la om sòm, một bên giơ quải t r ư ợ trội, làm bộ sẽ đuối đường sơ tiến hành vây đánh đương nhiên, hết thảy các thứ này đều là sấm to mưa nhỏ. bởi vì bọn hắn tâm lý rất rõ ràng, ngay cả h à bách hộ đều không phải đối phương địch, mình cùng người khác liền tính xông lên cũng chỉ là đưa đồ ăn. bên cạnh dịch t h ừ a là biết người, thấy vậy lập tức chạy tới đám người trước mặt bắt đầu giảng hòa. các vị bất giận, đây là hiểu lầm, hiểu lầm. vị này là ta mời tới giúp huyện lệnh đại nhân cao thủ, mọi người tuyệt đối không nên người mình đánh người mình. dịch t h ừ a hướng về phía các thương binh khoát tay lia lịa, tiếp tục lại hướng về thủ hạ hô, còn không nhanh đem hà đại nhân mang tới đi, nhìn một chút có bị thương không? hảo hảo hảo, phải phải. huyện nha bọn hạ nhân hiểu ý, lập tức ba chân bốn cẳng n n g lên h à bách hộ hướng trong trạm dịch đi. h à Bách Hộ bị bò đá xe áp, cả người đã nửa chết nửa sống, liền chửi mẹ sức lực cũng bị mất, chỉ có thể lẩm bẩm xuống sàn. Dịch t h ư a thấy vậy lại an ủi các thương binh mấy câu, liền nhanh chóng trở lại đường sơ trước mặt, mặt đầy cung duy thấp giọng nói: Đại hiệp bất giận, những này làm lính phách lối đã quen, ngài chớ cùng bọn hắn chấp nhận. Muốn không ngài vào trước chạm dịch nghỉ một lát, ta lập tức để cho người chuyển vận lương thực đường sơ không đợi hắn nói xong, liền trực tiếp ngắt lời nói, không cần tiến b ả o Các ngươi nhanh đi. Làm xong việc lao tử muốn tìm một địa phương ăn thật ngon ngừ lại, lại cẩn thận ngủ một giấc. Đúng rồi, lương thực nhiều trang m ấ y túi, miễn cho bị người khác nhìn ra chân nữa. vạn nhất những cái kia tên bắt cóc cảm thấy được mặt nước không đúng, đem các ngươi huyện lệnh một đao làm thì rồi, kia cũng đừng mà ta. hiểu rõ hiểu rõ. ta để bọn hắn đem có thể chứa đều chứa, bảo đảm không để cho tên bắt cóc nổi lên ni g h n g ờ dịch thừa chỉ mong nắm chặt thời gian cứu người, lập tức xoay người đi thúc d ụ c thủ hạng. không đến chốc lát, tất cả chuẩn bị ổn thỏa. một nhánh chứa lương thực đoàn xe, trung trung điệp điệp hướng về huyện thành tiến phát. 20. hậu cung ngựa giống nhưng có não, có lo d ị p r a trường đều đ ạ n mời anh em thưởng thức. chương 271 cùng người tiêu t h a i cùng lúc đó, miên hà huyện huyện nha bên trong đáng thương bạch huyện lệnh còn tại phản ứng. Từ khi thủ hạ rời đi sau đó, hắn liền bị vội vã đứng tại cửa phòng của mình, c h ơ m ắ t nhìn ngoài cửa, chờ chút cứu mạng viện binh đến đứng tại đây, chính là 2 giờ. Đứng cho đến khi sắc trời sáng lên, mặt trời mới lên ở hướng đông. Thân là một vị lão gia, bạch huyện lệnh ngày thường không phải nằm chính là ngồi, đã không biết bao nhiêu năm không có liên tục đã đứng lâu như vậy, cho nên đứng tại cuối cùng eo cũng c h u a sót, chân cũng mềm nứt, nhịp tim cũng không yên. Giờ phút nguy hiểm đó sau lưng cửu an ninh có chơi, mặc kệ hắn tìm cái gì mượn cớ cũng không để ý, cũng may thủ hạ ra sức. Ngay tại bạch huyện lệnh cảm thấy sắp không nhịn được thời khắc. Huyện nha hạ nhân đột nhiên chạy tới báo cáo, nói vận lương đoàn xe đã trở về. Huyện lệnh đại nhân vừa nghe đoàn xe đã trở về, tâm lý vừa vui vừa nghi. Hắn vui chính là mình rốt cuộc không cần phải đứng, nghi chính là không biết rõ thủ hạ có không có đưa đến cứu binh. Nhưng mà nghĩ đến sau lưng có hai người nhìn c h ằ m c h ằ m hắn cũng không dám hỏi, chỉ có thể vây tay để cho thủ hạ trở về. Nhị vị, lương thực trở về rồi, các ngươi c ó n ê n đi hay không nhìn một chút? Bạch huyện lệnh tuy rằng phạt đứng phạt được vã mồ hôi phả ra, nhưng đầu óc vẫn không thay đổi được c h ậ m c h ạ m Lúc này tìm một cái đi ra mở c ớ Đi. c u an ninh ngay vậy, một bên đứng lên. một bên lần nữa phân phó nói, ngươi lập tức gọi người k h u a chiên gõ trống, gọi khắp thành dân chúng qua đây lĩnh lương thực. Hảo hảo hảo, xem qua lương thực ta gọi bọn hắn đi gọi người. Bạch huyện lệnh tâm lý thầm mắng ma ma g a trong miệng lại đáp ứng rất dứt khoát. Ba người sau khi rời đi viện, rất mau tới đến cổng huyện nhà. bất quá vừa nhìn được cửa cảnh tượng, bạch huyện lệnh tâm lý liền thịch thịch một hồi. bởi vì hắn chẳng những không có nhìn thấy đang mong đợi v ệ i mình, hơn nữa còn phát hiện v ậ lương trở về đoàn xe quy mô, so với chính mình dự đoán muốn lớn rất nhiều. hắn vốn tưởng rằng trước phân phó thủ hạ tâm phúc đi chạm dịch vật lương, bằng vào mấy tên thủ hạ n h ă n trí. khẳng định biết mình chân thật ý đồ, ai biết sự tình kết quả lại hoàn toàn cùng hắn tưởng tượng không giống nhau. m ờ i mấy chiếc nhưu r ắ c ngựa kéo đại bản xe đều sắp xếp đầy đủ, hơn nữa nhìn phía trên trang hai túi cũng đều là thật sự điện điện bộ dáng, không chút nào giống như là giả. Các ngươi những ngày ngu xuẩn, đầu óc nước vào sao? Ta bảo các ngươi đi v ậ o lương, các ngươi liền t h ậ t vật. Những năm này cơ đều. Bạch h u y ệ n lệnh nhìn lướt qua cảnh tượng trước mắt, một bên trong lòng thầm mắng, một bên hung ác trợn mắt nhìn kia mấy tên thủ hạ tâm phúc. Nhưng hắn không biết là kỳ thực thủ hạ hoàn toàn lĩnh hội ý đồ của hắn, chỉ có điều bọn hắn tìm cứu binh thời điểm. ngoài ý muốn gặp phải một cái cao thủ giang hồ vào giờ phút này mấy tên thủ hạ nhìn thấy lao ra thần sắc mặc dù có lòng giải thích nhưng lại ngại vì cửu an ninh cùng hải minh chết ở đây không dám đảm đương mặt làm ra giải thích ngay sau đó bọn hắn quả quyết đem đi theo dịch thừa đẩy ra ngoài dịch thừa biết rõ mình trách nhiệm trọng đại lúc này đi lên trước một bên đem hai tay giơ lên cái chán làm bộ hướng v ề bệnh huyện lệnh hành lễ một bên tại dưới bàn tay mặt mày gian mắt chuột nháy mắt nói đại nhân ta dựa theo phân phó của ngài đem đặt ở trạm dịch lương thực cũng trở đến ngài mang hai vị này đi quan nghiệm một n g i ệ m đi Bạch h u y n Lệnh tuy rằng đầy bụng nghi hoặc, nhưng nhìn đến Dịch Thừa ánh mắt sau đó, lại suy nghĩ đối phương nói, liền phát hiện trong đó có kỳ u ặ c Bởi vì hắn biết rõ Dịch Thừa tuy rằng quan chức so với hắn thấp một cấp, nhưng mà tưởng rằng hai người lúc gặp mặt, đối phương cũng liền c h ắ p tay một cái làm một bộ dáng mà thôi. Nhưng mà vào giờ phút này, Dịch Thừa lại đem tay nâng đến đỉnh đầu bên trên, đi khởi hiếm thấy đại lễ. Hơn nữa, còn tại phía dưới không ngừng c h ấ p mắt. Chẳng lẽ nói, tiểu tử này có sắp xếp khác, có vẻ như rất có thể. đã như vậy, vậy cứ dựa theo Dịch Thừa nói xử lý. Bạch h u y n Lệnh lấy lại tinh thần, lúc này thuận theo Dịch Thừa câu chuyện. cố ý chuyển thân hướng về sau lưng cựu an ninh cùng hải minh c h ế t nói ra, nhị vị, đây chính là các ngươi muốn lương thực, qua xem một chút đi. cựu an ninh nghe vậy cũng không khách khí, lúc này nhất mã đương tiên hướng về lương thực xe đi tới. hải minh c h ế t tắc ở lâu rồi một cái tâm nhãn, hắn vừa tiếp tục đứng tại bạch h u y ệ n lệnh sau lưng, một bên hiếp mắt quan sát trong đội xe một người, cái kia người chính là cái kia ngồi ở một chiếc lương thực trên xe giả trang phu xe đường sơ. ở đây còn lại người không nhận ra đường sơ trên thân đẳng giáp, hải minh c h ế t lại nhận được. kiện tiêu kỳ quái đẳng giáp bên trên, không chỉ có hắn vô cùng quen thuộc tay mây. còn có rất nhiều x a n h biết chi tử thụ diệp đây không phải là hoa quyển tiền bối là là ai mặc dù không biết đường sơ làm sao xâm nhập vào vận lương trong đội xe nhưng hải minh chết biết rõ đường sơ làm như thế nhất định là có lý do của mình cho nên liền không có lộ ra một cái khác một bên cứu an ninh đi đến lương thực bên cạnh xe bên trên giơ tay lên tại lương thực túi đông sờ một cái t â y đâm đâm bắt đầu nghiệm chứng lương thực thật hay giả đồng thời chậm rãi hướng về đường sơ chỗ ở lương thực xe đến gần bất quá dịch t h ừ a thấy một màn này nhưng có chút gấp gáp bởi vì hắn biết rõ lúc này hai tên c ấ p phỉ một cái tại cổng huyện nhà một cái tại trên đường chính h i ể n nhiên bất lợi cho vị k i u cao thủ giang hồ một lần bắt lấy bọn hắn, cho nên một chút nghĩ ngợi sau đó, dịch thừa quả quyết kiên trì đến cùng, tiến đến một bước bắt lấy bạch huyện lệnh tay nói, đại nhân, trở về lương thực, có mấy túi có một ít bị ẩm, ta dẫn ngài đi nhìn một chút. nói xong, không nói lời nào kéo huyện lệnh đại nhân, tiếp tục hướng đường sơ chiếc kia lương thực xe đi tới. bạch huyện lệnh tuy rằng đầu g ó m mơ hồ, nhưng rất cơ trí lựa chọn phối hợp. hải minh chết nhìn thấy dịch thừa kéo bạch huyện lệnh hướng về đường sơ phương hướng đi tới, tâm lý loáng thoáng đoán được cái gì, lúc này nứt miệng ung dung đi theo. sự tình quả nhiên không ra hà nói. Dịch Thừa kéo Bạch h u y ệ n Lệnh đi đến lương thực bên cạnh xe bên trên sau đó, một bên làm bộ hướng về phía lương thực túi chỉ chỉ c h ò trò, một bên không ngừng tìm cơ hội hướng về giả trang phụ xe đường sơ nháy mắt, ám thị hắn nhanh chóng tìm cơ hội đ ộ c thủ. Về phần đường sơ, hắn cũng không có để cho Dịch Thừa thất vọng. Nhìn thấy Dịch Thừa thành công đem hai tên c ấ p phỉ dẫn tới bên cạnh mình, Đường Thiếu Hiệp cũng không có lựa chọn hiện ra thân phận của mình, mà là lựa chọn diễn trò diễn đến cùng. Bạch, hắn đột nhiên nhanh như tia chớp vươn tay b ó một cái ở Bạch h u y n Lệnh sau đó cái cổ, tiếp tục hướng về đường mặt khác một bên hung hăng hất lên. Vẹo. Không phòng bị chút nào bạch u y ệ n lệnh tại chỗ tại chỗ cất cánh, một bên phát ra a a kêu thảm thiết, một bên tại không trung bay ra ước trường xa hai trượng, cuối cùng ngã ầm ầm ở đá xanh trên mặt đất. Phu p h ù đáng thương h u y ệ n lệnh đại nhân bị ném được bể đầu chảy máu, tại chỗ hôn mê bất tỉnh. Bốn phía những người kia thấy một màn này, tất cả đều bị dọa sợ đến mất hết hồn vía. Vị này sa p h u không phải dịch thừa đại nhân mời tới cứu binh sao? Hắn làm sao vừa ra tay liền đem h u y ệ n lệnh đại nhân vứt? Đây tình huống gì? Đại hiệp, ngươi. Cùng lúc đó, dịch thừa cũng bị g i ậ mình, toàn thân run lên kinh hô thành tiếng. Bất quá hắn lời còn chưa nói hết, liền ăn viên thuốc căn thần. Bởi vì đường sơ một cái quăng bay đi bạch huyện lệnh sau đó, đột nhiên vẹo một cái nhảy đến lương thực trên xe. Đại nghĩa l ẫ m n h ê n hô lớn nói: Các ngươi bảo vệ tốt huyện lệnh đại nhân. Hai cái này tặc nhân giao cho ta. Gọi xong, hắn lại kẽ liền nhảy xuống xe, hung ác hướng về n g â y tại chỗ cửu an ninh phong tới. Bốn phía người nghe vậy, cũng đều thở dài một hơi. Nguyên lai đại hiệp vừa mới kia một hồi, không phải là vì té chết bạch h u ệ lệnh, mà là vì nhân cơ hội cứu ra h u ệ lệnh. Vậy thì không có sao. Bọn hắn một bên mừng thầm, một bên như ong vỡ tổ t u n đến đường phố đối diện, che ở hôn mê bất tỉnh bạch h u ệ lệnh. cùng lúc đó, cựu an ninh nhìn thấy xe ngựa trước mắt phu đột nhiên đối với mình làm khó dễ, lập tức theo bản năng rút trường kiếm ra, phát động v ù n g tàn phản kích. nhưng mà kiếm mới đâm ra một nửa, nàng liền nhận ra người trước mắt là ai. là ngươi. cựu an ninh nhìn chằm chằm toàn thân đằng giáp đường sơ, cao mày chất vấn. không sai, chính là ta. đường sơ rất sợ nàng bạch rõ thân phận của mình, một bên làm bộ phát động tấn công, một bên tiêu l à n ó i lấy tiền làm việc, cùng người tiêu t h a i hồ hà tam. 20 hậu cung ngựa giống n h ư có não, có lo d ị p r a trương đều đạn, mời anh em thưởng thức. chương 272 t i tiếp tục mai phục. hồ hà tam. cái quỷ gì? Cửu An n i n h nghe thấy Đường Sơ đ u ù i m ù gọi, chân mày tại chỗ n h i u một cái. Nàng vừa né tránh Đường Sơ công kích, một bên liền chuẩn bị n ổ nước b ọ n Bất quá còn chưa kịp mở miệng, bên cạnh Cơ c h í Hải Minh chết liền giành lấy câu chuyện, phối hợp Đường Sơ hét lớn, được à? Nguyên Lai là ngươi cái này thấy tiền sáng mắt bại hoại, xem chiêu. Hải công tử một bên gọi, một bên tung người t ì n đến, hướng về Đường Sơ ngông đá ra một cước Đường Sơ thấy vậy quả quyết né người né tránh, tiếp tục lại lập tức công trở về, đồng thời trong miệng hô, thứ. Nếu nhận thức bản đại gia, còn không thúc thủ chịu t r ó i nói quá không biết n ư ợ Hải Minh uy không cam lòng yếu thế, tiếp tục vung quyền m á n h công, bình bình bàng bàng. Hai người quyền qua cứ lại, cứ như vậy đánh. Bên cạnh Cửu An n i n h nhìn thấy hai người đánh cho náo nhiệt, nhưng trên thực tế lại vô dụng bên trên bản lãnh thật sự gì, cuối cùng có chút phục hồi tinh thần lại. Gia hỏa này chính là nhiều chuyện. Đã nói núp trong bóng tối, vừa quay đầu lại làm lên huệ y lệnh tay chân. Thật là phiền phức. Nàng một bên âm thầm thì thầm, một bên nghĩ ngợi có cần hay không gia nhập chiến đoàn. b ẹ o Nhưng ngay lúc này, cách đó không xa đường sơ đột nhiên tay d ư ơ n g lên, hướng nàng bắn ra một cái á m khí. Cửu An n i n h theo bản năng q u o t tay. lấy tay bên trong trường kiếm đập mở á m khí, đinh, k e m lang lang, kèm theo một tiếng i ò n vang, một cái đồng tiền rơi xuống đất, quay tròn lăn được thật xa. Cửu An Ninh thấy bên trên đồng tiền, thu mới hận cũ nhất thời sông lên đầu, lao nương không đánh ngươi, ngươi còn dám tới chủ động treo t r ọ c trong lòng nàng giận dữ, lúc này nhắc tới trường kiếm hướng về đường sơ đánh tới đường sơ vốn là cùng Hải Minh chết hai người làm bộ đánh cho tiếng gió vù vù, lúc này lại thêm một cái Cửu An Ninh xuất kiếm như gió, ba người hỗn chiến bên dưới thoạt nhìn càng giống như là một đợt hung hiểm ác chiến. bên cạnh dịch thừa vốn tưởng rằng đường sơ võ công cao cường chỉ cần có cơ hội xuất thủ khẳng định có thể trong nháy mắt bắt lấy cướp phỉ lúc này nhìn thấy hắn cùng hai người đánh cho có tới có lui nhất thời vừa khẩn trương lên người là hắn tìm đến nếu như không bắt được cướp phỉ t i a trách nhiệm của hắn có thể to lắm đi rồi các người đi nhanh tìm vương bách hộ để cho hắn dẫn người đến cho đại hiệp giúp đỡ nhìn thấy chiến cuộc giằng co dịch thừa đại nhân lập tức thấp giọng thúc giục thủ hạ bên người đi tìm v ỹ b n h vương bách hộ chính là trước cùng đường sơ đánh qua đối mặt vị kia bách hộ nguyên bản ở tại ngoại thành bách hộ nơi nhưng bởi vì thế cục không yên ổn thỉnh thoảng cũng sẽ ở mang theo thủ hạ ở trong thành đóng trú Huyện nha bọn hạ nhân nghe vậy, trước mắt nhộn nhịp sáng lên. Trước bọn hắn chỉ lo như ong vỡ tổ đi chạm dịch vì b ì n h cư nhiên trong vội vàng bị lỗi, quên phái người đi thông báo gần đây Vương Bách Hộ. Lúc này nghe thấy Dịch Thừa phân phó, lập tức có người hướng về đường phố bên kia chạy đi. Nhắc tới cũng đúng dịp, bên này vừa nghĩ đến Vương Bách Hộ, Vương Bách Hộ liền đến. Ngược lại không phải Vương Bách Hộ liệu sự như thần, dự báo tối nay huyện nha sẽ phát sinh chuyện lớn, mà là bởi vì lúc trước bị đường sơ ba người bắt đi thẩm vấn đại m a o và người khác, không biết rõ làm sao tránh thoát trói buộc, tiếp tục chạy đi tìm hắn hô c ứ mạng. Phần h ậ t đ ỉ n h khôi quán giáp vương bách hộ mang theo mấy chục tên võ trang đầy đủ binh sĩ đang đằng sát khí từ đường một đầu khác chạy như bay đến đường sơ vừa nhìn đến v i ệ i n h lập tức làm ra quyết đoán những người này giao cho các ngươi ta tiếp tục núp trong bóng tối mau đánh hai ta bên dưới hắn đột nhiên hạ thấp giọng đối với hai tên đồng bọn phát ra nhắc nhở đánh ngươi cầu cũng không được cứu an ninh nghe thấy đường sơ lạ lùng yêu cầu không nói hai lời liền thêm nhanh trong tay chiêu số xoa x o xoa hướng hắn đâm ra một mảng lớn kiếm hoa đường sơ thấy vậy l ư ớ c mắt liền vội vàng tiến hành tránh né. mặc dù là chủ động yêu cầu bị đánh, nhưng hắn thật không n g h ĩ qua bị đâm mấy cái trong suốt lỗ thủng. cũng may bên cạnh Hải m ì n h c h ế t rất phối hợp, thấy vậy lập tức sử dụng ra như quỷ mỹ thân p h ậ n hướng về đường sơ nựng trên thân hung hăng đánh ra hai q u y ề n vành chỉ nghe một tiếng vang trầm đục, không kịp phòng thủ đường sơ tại chỗ bị đánh bay rồi ra ngoài. p h ù p h ù đường thiếu hiệp mượn lực bay ra một đoạn khoảng cách, làm bộ ngã tại trên mặt đất đánh ba cái lăn, sau đó rồi lập tức bính đắp hết lên. các ngươi lấy nhiều bắt nạt ít, không nói võ đức. hãy chờ chúng ta đấy. nói xong không chờ ở trận người kịp phản ứng, hắn ngay cả bật mang nhảy chui lên bên đường tường viện, chuẩn bị leo tường chạy trốn. cách đó không xa dịch thừa thấy một màn này có một ít vội vàng không kịp chuẩn bị viện binh vừa tới ngươi liền lựa chọn chạy trốn đây là hố tra đâu dịch thừa đại nhân một bên t h ầ mắng m một bên hô lớn đại hiệp đừng đi bạc 5 0 0 ngàn lượng bạc đi con mẹ nó bạc bản đại gia mệnh đều muốn đi đường sơ nhiệm vụ hoàn thành làm sao quan tâm tiền bạc gì lưu lại một câu rêu rao liền biến mất tường viện một bên kia dịch thừa và người khác nghe vậy tại chỗ liền trợn tròn mắt không chỉ là bọn hắn bên kia cửu an minh cũng có chút không tìm được manh mối nàng tiến tới hải minh chết bên cạnh thấp giọng hỏi tiểu hải gia hỏa này đang làm cái gì ta cũng không biết. Hải Minh chết lắc lắc đầu, tiếp tục hướng về trước mặt lương thực xe n h ấ c kiên xuống mong, nhắc nhở. bất quá, chúng ta muốn lương thực cũng trở đến. theo ta thấy, nhất định là bị đường đại ca lắc lư qua đây. không t h ì những người này không thể nào phối hợp như vậy, bọn hắn nhất định sẽ cho bạch huyện lệnh viện binh. nha. c ự u an ninh cái hiểu cái không gật đầu một cái đang trong lúc nói chuyện, vương bách hộ dẫn dắt binh lính đã vọt tới trước mặt. xảy ra chuyện gì? bách hộ nhìn thấy ngã trên mặt đất bạch huyện lệnh, trầm mặt chất vấn. vương đại nhân, bọn hắn bắt có huyện lệnh đại nhân, buộc chúng ta đem đặt ở trạm dịch lương thực vận vào thành, nói muốn triển khai để cho thành bên trong dân đói. Một tiên huyện lệnh tâm phúc liên tục không ngừng tố cáo Vương Bách Hộ trước đã nghe đại ma bọn người nói rồi một ít tình huống, lúc này đạt được xác nhận, trong mắt sát cơ càng thêm nồng nặc. Hắn tiếp tục hỏi, ban nãy chạy trốn người kia là ai? Dị c h Thừa vội vàng trả lời, là ta mời tới trợ quyền người trong giang hồ. Một cái thấy tiền sáng mắt, lại tham sống sợ chết hàng. Vương Bách Hộ làm rõ ràng tình trạng, lập tức xoay người trước, chỉ đến Hải Minh chết cùng t i ể u An Ninh nói, ta đã sớm nhìn ra các ngươi không phải thứ tốt. Hừ, không phải phản tập chính là người đảng. Nói tới chỗ này, hắn đột nhiên phát hiện thật giống như ít đi cá nhân, chuyển đề tai nói. cái kia giả mạo phi ương vệ tiểu tử đâu hắn trốn đi nơi nào vương bách hộ mặc dù là một quân nhân nhưng lại trong thu có tinh tế nghĩ tại động thủ trước trước tiên từ trong miệng địch nhân bộ lấy tình báo hữu dụng đáng t i ế c hải minh chết cũng là một người thông minh hải công tử nghe vậy tại chỗ cười híp mắt nói bách hộ đại nhân lời này của ngươi có thể nói được không đúng tiểu tử kia chính là không thể giả được phi ương vệ chỉ bất quá hắn cùng chúng ta ý kiến không hợp đã được chúng ta giết giết vương bách hộ s n g s có chút không dám tin bất quá việc đã đến lúc này hắn cũng không có thời gian tra cứu quả quyết hướng về bên cạnh đám binh sĩ hạ lệnh sắp xếp t h ợ vây giết bọn hắn. Rào. Mấy chục tiên binh sĩ nghe được mệnh lệnh, lập tức giơ tấm thuẫn đao kiếm hướng về hai bên tản ra, sau đó nhanh chóng đem hải minh chết cùng cửu an ninh bao vây ở giữa. Mặc dù biết địch nhân là võ công cao cường người trong gia n g hồ, nhưng những binh lính này lại không có vẻ sợ hãi chút nào. Bọn hắn đem hai người vây quanh sau đó, một tay giơ tấm thuẫn lên hình thành t h t t ư ở n g một tay giơ chiến đao n g h i ệ m ai thuẫn một bên, bắt đầu hô khẩu hiệu rút vào vòng đây. Giống, giống, giống. Rất có tiết tấu gầm nhẹ tại tờ mở sáng trên đường vang dội. Một bầu không khí tăng tốc bắt đầu ở tờ mở sáng trong nắng mai phân tán bốn phía b a phủ. 20. Hậu cung ngựa giống nhưng có não, có lo d ị p r a t r ư ờ n g đều đạn, mời anh em thưởng thức. Chương 273, b á c h hộ mất mạng. Cửu An Ninh nhìn thấy binh sĩ tạo thành vòng đây, thần sắc thoáng cái ngưng trọng. Trường kiếm trong tay của nàng vừa nhấc, theo bản năng bày ra một cái thế thủ. Tuy nói nàng là một tâm ngoan thủ lạt giang hồ người, nhưng vẫn là lần đầu tiên đối mặt quân đội quân sự. Khắc nhiệt quanh quẩn cho người cảm giác u ộ t n g ạ t cùng bình thường đánh nhau h ậ u đả hoàn toàn bất đồng đây mới thật là người chết ta sống tỷ đấu. Bất quá Hải Minh c h ế t thần sắc lại cùng với nàng tuyệt nhiên ngược lại. từ trước đến giờ thẹn thùng thật t h ả hải công tử nhìn thấy các binh lính vòng đây trên mặt cư nhiên xuất hiện hiếm thấy kích động thần sắc đến tốt lắm vừa vặn để cho ta trước thời hạn kiến thức một chút hắn hưng phấn hô to một tiếng tiếp tục liền hướng về trước mặt t h u ấ n tường x ố n g tới rào đối diện mấy tên binh sĩ nhìn thấy hải minh c h ế t vào đến t ấ m trắng trong tay đồng loạt giơ lên bày ra một cái phòng ngự tư thế bên cạnh binh sĩ đi theo thả chậm bước chân chuẩn bị bất cứ lúc nào từ hai bên cùng nhau phát động tấn công v â n h hải minh c h ế t vọt tới địch nhân bên cạnh bay thẳng khởi một cước đá vào trước mặt t h u ấ n t ư ở n g bên trên Bất quá vì d ó xét một hồi các binh lính công kích phương thức, hắn cũng không có sử xuất toàn lực, vừa vặn chỉ là dùng tới phổ thông giang hồ người lực đạo đang như hắn dự đoán, một cước này đã vào thuận tường bên trên. Tuy rằng đã phía sau binh sĩ lui nửa bước, nhưng mà đối với các binh lính toàn bộ trận hình cơ bản không có tạo thành ảnh hưởng, cũng không có đối với đối thủ tạo thành tổn thương. Trước mặt t h u ẫ n tường chỉ là lung lay một hồi, liền khôi phục nguyên trạng. Bạch. Cùng lúc đó, hai bên binh sĩ thấy vậy, lập tức phối hợp an ý xuất đạo, vài thanh cương đao từ phương hướng khác nhau, cơ hồ đồng thời bổ về phía hải minh chết hai bên thân thể. Cẩn thận. Phía sau cửu an ninh thấy vậy. một bên hét lên kinh ngạc, một bên liền muốn đi lên cứu viện đáng tiếc không chờ nàng bước, mặt khác những binh lính kia đã đối với nàng phát động công kích. 7. tám tên lính ngưng thuận n ư ơ n thuận, gươm đao v ù n g đ à o trong nháy mắt liền ngăn cản nàng đối với Hải Minh chết cứu viện. Cự An Ninh không nghĩ tới trải qua chiến trường chém giết một tuyến binh sĩ, phối hợp vậy mà ă n ý như vậy, không thể làm gì khác hơn là lập tức thu kiếm chống đỡ. x o ạ t x o ạ t x o ạ t trường kiếm trong tay của nàng tấn công hai bên, nhanh chóng cách ngăn đánh tới cương đao, lúc này mới chuyển nguy thành an. Cùng lúc đó, bên kia Hải Minh chết bị hai mặt giáp công, lại có vẻ không chút hoang mang, hắn trực tiếp tại chỗ cất cánh, đến một cái không trúng á t chân. sang sàn lang, i ọ t vào chân khí một c ư ớ c vung ra, vài cái đánh tới vũ khí bị tại chỗ đá văng ra, nhưng mà cũng không có đá bay. vì tiếp tục do xét các binh lính p h ư ơ n g thức chiến đấu, Hải Minh c h ế t như cũng không dùng toàn lực, vừa vẫn chỉ là sử dụng r a bảo đảm mình an toàn lực đạo mà thôi. sự tình cũng như ước nguyện của hắn, binh lính t r u n g quanh phát r ắ t c trong tay cương đao bị đá mở, hơi chút lùi về sau, sau đó liền lần nữa lại cùng nhau công lên. Hải Minh c h ế t gặp chiêu phá chiêu, vừa tiếp tục làm bộ cùng bọn hắn chiến đấu lên, một bên cố ý hô lớn, ô kìa, cựu s ư t ỷ những này làm lính thật lợi hại, ta phải thật tốt lành giáo một chút bọn hắn bản lĩnh thật sự. bản thân ngươi c ẩ n thận a. Cựu an ninh vốn là chính đang nghi hoặc Hải Minh chết vì sao không đem hết toàn lực. Lúc này v ừ a n g h e hắn nói, cuối cùng hiểu rõ ra, nguyên lai Hải công tử là đang nghiên cứu đại tuyên quân đội chiến pháp. Thật là một cái cơ trí người nha. Cựu nữ hiệp một bên âm t h ầ m tán thưởng, một bên cũng đi theo thả chậm trong tay ra chiêu tốc độ. Một đôi i à o hoạt cầu n a m nữ, a không, là một đôi phối hợp ăn ý hảo hợp tác, cứ như vậy làm bộ cùng mấy chục tên binh sĩ đánh, hơn nữa còn đánh cho có tới có lui, khó phân thắng bại bộ dáng. Phía sau vương bách hộ thấy vậy, nguyên bản sắc mặt âm trầm h n g h a h o n một chút, bởi vì hắn mới từ lúc tới. Sasa nhìn thấy giả trang cao thủ giang hồ đường sơ cùng Hải Minh c h ế t đánh cho rất kịch liệt, cho nên đối với mình liệu có thể chiến thắng địch nhân trước mắt, trong tâm thật là thất vọng. Lúc này nhìn thấy thủ hạ cùng địch nhân chiến ngang sức ngang tài, Vương Bách h ộ phấn khích thoáng cái liền đủ lên. Hắn lặng lẽ bắt lấy treo ở trên yên ngựa quân dụng nhỏ, ẩn náu tại binh sĩ sau lưng nhìn cái thời gian rảnh rỗi, liền cười gần hướng về Hải Minh c h ế t sau lưng bóc cỏ. Về phần tại sao ưu tiên lựa chọn Hải Minh c h ế t nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Cửu An Ninh tuy rằng khí chất cao lãnh, nhưng nói thế nào đều là cái mỹ nữ. đối với vương bách hộ loại này độc thân quân hán lại nói mỹ nữ chính là chân quý con m u i làm sao bỏ được tập kích giết chết nhất thiết phải tóm lại hảo hảo dạy dỗ dạy dỗ liền tính dạy dỗ không thành l á bà cũng không thể lãng phí. bất quá cũng chính là vương bách hộ loại này bị ổ i tâm tính chẳng những khiến cho tu vi hơi yếu cựu an ninh tránh thoát một kiếp cũng đưa chính hắn mang đến tai họa ngập đầu. b ẹ o kèm theo một hồi kinh phong một cái thô ngắn nọ tiên t ừ trong tay hắn bắn ra chạy thẳng tới hải minh c h ế t sau lưng nhưng mà mắt thấy nọ t ê n liền muốn mệnh bên trong mục tiêu thời khắc hải minh c h ế t lại giống như sau lưng mọc mắt đó. thậm chí đột nhiên nhanh như tia chớp nhất chuyển, tay phải lại lần nữa hướng về sau đánh ra một trường. phanh, dốc đủ chân khí bàn tay vỗ chúng sau lưng nọ tên, phát ra một tiếng kỳ quái tiếng sắt thép va chạm. hưu, chỉ thấy bắn nhanh mà đến nọ tên trong nháy mắt điều chuyển phương hướng, hướng về lúc tới phương hướng bắn trở về. từ chỗ nào đến, về đâu mà đi? ân, khả năng hơi lệch ra một tí tẹo như thế. phất suy, vương bách hộ cười ác độc còn không có tỏa ra, liền ngưng kết ở trên mặt, bởi vì bay trở về nọ tên vừa vặn liền đâm vào trên ó t của hắn. phù phù. x u i xẻo bách hộ đại nhân mang theo t r ừ n g t r ừ n g ánh mắt tại chỗ chồng vó té ngã trên đất trong nháy mắt không có sinh cơ kia cứng ngắc tư thế giống như một cái bị xét đánh đ ộ c g rất thú bách hộ đại nhân a đại nhân đã chết cho đại nhân báo thủ binh lính chung quanh thấy một màn này nhất thời liền loạn thành hỗn loạn bất quá thân là đại tuyên vương triệu binh lính tiền tuyến những này thường thấy sinh tử hán tử cũng không có chạy trốn ngược lại từng cái từng cái cắn răng n g h i ế n lợi vây quanh hải minh chết hai người phát động điên cuồng công kích hải minh chết thấy vậy cũng không khách khí quả quyết sử dụng ra bản lĩnh thật sự trải qua một phen kịch liệt quyết chiến Hắn cơ bản đã t h a m dò những binh lính này phương thức chiến đấu, cựu sư tỷ, đến lúc rồi, hải công tử k h é quát một tiếng. Lúc này vận dụng nội lực hùng hậu, nên đón địch nhân sử dụng ra một chiêu không có chút nào sặc sỡ trung bình t ấ n hướng q u y n đ m Đơn giản một đám đánh vào đâm đầu vào trong tay binh lính trên tấm thuận, trong nháy mắt bùng nổ ra một tiếng nổ vang. Vô hình, kiên cố tấm thuận trong nháy mắt bị đánh chia năm sể bảy. Dơ tấm t u ậ n binh sĩ nhận được cự lực ảnh hưởng đến, tại chỗ liền kêu thảm thiết bay ngược ra ngoài. Phu cận binh sĩ nhận được liên lụy, cũng đi theo té ngã một màn lớn. Còn lại những binh lính kia nhìn thấy đây ngoài dự liệu một màn, tại chỗ liền sợ ngây người. xoát xoát xoát. Cùng lúc đó, nghe thấy nêu lên cửu an linh cũng không cam chịu yếu thế. Thừa dịp địch nhân sưởng sở công phu, nàng trong mây như g i ó trong n g á y mắt vì vậy chúng mấy cái sông lên phía trước nhất binh sĩ. A, nga, nga a, mấy tên binh sĩ vội vàng không kịp chuẩn bị lúc này trung kiếm, không hẹn mà cũng phát ra tiếng tiêu thảm. Còn lại binh sĩ nghe thấy kêu thảm thiết, cuối cùng phục hồi tinh thần lại, chính là vật lộn sống mãi thời khắc, k i a c h o phép bọn hắn phân thần. Rầm rầm rầm, xoát xoát x o t Hải minh chết cùng cửu an linh dựa vào vì dân trừ hại t ô i chỉ Không chút lưu tình tiếp tục xuất thủ, trong chốc lát lại đánh ngã rồi phụ cận mười mấy cái địch nhân. Chạy a! Bọn hắn giả heo ăn hổ, không nói võ đức, mau rút lui lùi. Còn sống một nửa binh sĩ thấy vậy, một bên phát ra tiêu sợ hãi, một bên xoay người chạy. 20. Hậu cung n g ự a giống nhưng có não, có lo d ị p r a t r ư ờ n g đều đạn, mời anh em thưởng thức. Chương 274, chạy ra thất bại. Cửu An Ninh nhìn thấy địch nhân chạy trốn chết, mang theo trường kiếm liền chuẩn bị đuổi theo. Với tư cách một cái tâm n o a n thủ lạc nữ hiệp, đuổi tận giết tuyệt là cần thiết tác phong. Bất quá Hải Minh chết thấy vậy, lại trực tiếp ngăn cản nàng nói, sư tỷ. để bọn hắn đi thôi. Chúng ta nắm chặt thời gian vân lương thực quan trọng hơn. Được. Cựu an ninh đối với hải công tử đề nghị biết lắng nghe, ngay lập tức sẽ đổi đầu. Hai người xoay người tiếp tục hướng đi đường đối diện. Huyện nha những người kia nhìn thấy hai cái rết tinh đi vào, bị dọa sợ đến giải tán lập tức chuẩn bị chạy thoát thân. Chỉ tiếc bọn họ đều là người bình thường, không pháp tượng đường sơ dạng này lanh lẹ leo tường, rất nhanh sẽ bị hải minh chết hai người một tả một hưu chặn lại trở về. Đại hiệp tha mạng a, đừng giết ta, đừng giết ta, ta chỉ là một ma phu. Cô nãi nãi bỏ qua cho ta đi, ta trên có 8 á m l m mẫu, dưới có 1 8 h i ệ tử. Huyện nha các nhân viên làm việc nhìn thấy chạy trốn vô vọng, lại nhìn thấy thi thể đầy đất, r t k h o á t đến cái bảy quỷ cất nghĩa, một cái nước mũi một cái nước mắt bắt đầu cầu xin tha thứ. Tất cả im miệng. Cửu An Ninh hừ lạnh một tiếng, dơ dơ lên trường kiếm trong tay nói, ai tại nói năng v ô n g nghĩa, ta đưa ai bên trên t â y thiên. Lời này vừa nói ra, hiện trường lập tức yên lặng như tờ. Mặt đen hắt song, mặt trắng ra s â n Hải Minh chết quét mắt một vòng mọi người, trầm giọng nói, các ngươi yên tâm, chúng ta mục đích hôm nay không phải giết người, mà là vì cứu người. Các ngươi chỉ cần dựa theo ta nói làm, lập tức liền có thể lấy thu được tự do. lớn lớn lớn hiệp muốn cho chúng ta làm gì sao một t ê n hạ nhân lấy can đảm hỏi dò các ngươi làm mấy người dọc phố gõ l a để cho bách tính đều đến tại đây nhận lương thực chỉ cần đem những lương thực này cấp cho xong các ngươi liền có thể đi hải minh chất lời ít ý nhiều trả lời mọi người nghe thấy hắn nói chớ mắt nhìn nhau chốc lát tất cả đều có vẻ siêu lòng nhưng mà kỳ quái chính là cũng không có người trực tiếp đứng lên phối hợp cũng không có người lên tiếng trả lời tại sao vậy chứ bởi vì có người tỉnh người này chính là mới vừa bị rơi thất h â n bắt tố bạch h u ệ lệnh bạch huyện lệnh kỳ thực cũng sớm đã tỉnh lại hơn nữa một mực tại đám người trong khe hở lặng lẽ nhìn trộm Hải Minh c h ế t hai người cùng các binh lính ngắt chiến nhưng mà vì để tránh cho bị n g o ạ i ý muốn đả kích hắn cố ý nằm giả chết không dám lên bọn hạ nhân vây ở bạch huyện lệnh bên cạnh tự nhiên biết do hắn đi rồi cho nên lúc này nghe thấy Hải Minh c h ế t phân phó phân phát lương thực bọn hắn ai cũng không dám tự tiện gật đầu để tránh tương lai bị bạch huyện lệnh sau đó thu nợ bất quá bọn hạ nhân tất cả đều không nói lời nào cũng đưa tới Hải Minh c h ế t nghi hoặc Hải công tử tâm tư nhanh nhẹn cao mày quan sát chốc lát liền đoán được trong đó nguyên nhân hắn đung nhiên khẽ mỉm cười lát mình đi đến trong đám người, một bên quăng nằm trên đất giả chết bạch gửi lệnh, cười nói, nha, bạch đại nhân, người đã tỉnh à? làm sao cũng không theo chúng ta chào hỏi. đánh giám chú ý, lao tử còn muốn sống thêm mấy ngày đâu? bạch huyện lệnh một bên â m thầm mắng, một bên phàn nàn mặt nói, đại hiệp tha mạng, đại hiệp tha mạng, hạ quan làm theo, hạ quan lập tức làm theo. có câu nói thật tốt, kẻ thức thời là tối t i ệ n bạch đại nhân lăn lộn nhân gian mấy chục năm, làm sao không hiểu có thể có giản đạo lý? không chờ hải minh chết mở miệng, hắn liền trực tiếp hướng về phụ cận thủ hạ nói, các ngươi đừng ngây ngốc đến. nhanh chóng dựa theo đại hiệp nói xử lý, đem dân chúng gọi tới lĩnh lương thực. Hảo hảo hảo, phải phải, đây liền đi. Bọn hạ nhân nghe thấy nhà mình lao ra mở miệng, lúc này mới thở dài một hơi. Lúc này phân tán bốn phía chạy như bay đương nhiên, chỉ có trong đó những cái tia thật thả chuẩn bị nghiêm túc làm việc đầu góc linh quang một chút, chính là nắm lấy cơ hội chạy thoát thân. Cũng may Miên Hà huyện cứ như vậy điểm địa phương, thiếu một một số người làm việc cũng không có ảnh hưởng gì. Không đến chốc lát, trong huyện còn sống những cái k i a b á c tính nghe có người đánh chiêng nói cổng huyện nha cấp cho lương thực, đều ôm lấy nửa tin nửa ngờ thái độ, n h ộ n nhịp sang đây thấy kết quả đây vừa nhìn, nhất thời vui mừng quá đỗi. ngày thường khiến người không kịp tránh huyện nha ngoài cửa lớn, cư nhiên thật chất đầy lương thực c n còn rất nhiều thi thể. đi lính thi thể, lập tức phát ó c cứu an ninh nhìn thấy đám bách tính nghi ngờ không thôi thần sắc, quả quyết nhắc tới trưởng kiếm thúc dục bạch huyện lệnh. thả thả bắn. hiện tại để cho kiếm t ạ i trên cổ, bạch huyện lệnh nào dám trì hoãn, liền vội vàng lớn tiếng nói: các vị phụ lao hương thân không cần sợ, những thứ này đều là cứu trợ thiên tai lương thực, mọi người có thể yên tâm lính đi. mỗi người 5 cân, a không, mỗi người 50 cân, 50 cân. ầm ầm. ở đây bách tính nhìn thấy bạch h u ệ n lệnh bị người dùng kiếm gác ở trên cổ. tựa hồ đoán được sự tình đại khái, ôi c h a o đây cậu quan bị bắt ta, cái tên nữ chính là là ai? hẳn đúng là gặp chuyện bất bình giang hồ nữ hiệp. mặc kệ, nếu cậu quan nói phân lương thực, vậy chúng ta liền trước tiên cầm lại nói, đúng, dù sao cũng hơn chết đói m ạ n h đám bách tính xì xào bàn tán chốc lát, rốt cuộc làm quyết định, bọn hắn đột nhiên chen trúc về phía trước, đạp lên những binh lính k i a thi thể hô nhau mà lên, xếp hàng xếp hàng, không được cướp, không được cướp, tất cả mọi người có, ai ai ai, ngươi lấy tay nâng có thể nâng bao nhiêu? nhanh đi về lấy túi à. ở đây huyện nha bọn hạ nhân thấy vậy, một bên hồ to gọi nhỏ duy trì trật tự, vừa bắt đầu tay chân luống cuống phát động lương thực. Cũng may các lao bách tính tuy rằng không dàn nổi, nhưng trong tâm đến cùng đối với quan phủ mang trong lòng tính sợ, nghe thấy gào to sau đó có trở về lấy túi, có tác xô xô đẩy đẩy xếp hàng, cũng không có phát sinh hỗn loạn. Không cần thiết c h ố c lát, càng nhiều hơn bách tính nghe tin mà tới, nguyên bản thanh tịnh cổng huyện nha thoáng cái trở nên phi thường n á o nhiệt. Tiểu hải, chúng ta cũng đi giúp đỡ. Cửu an ninh nhìn thấy u y ệ n nha người không ú được, quả quyết kéo hải minh t i đến, tự tay phân khởi lương thực. Nhìn thấy đám dân đói thiên ân vạn tạ từ trong tay mình nhận lấy lương thực. Cựu nữ hiệp trong tâm cảm giác tự hào tự nhiên mà sinh, rất nhanh sẽ đắm chìm tại khi đại hiệp trong khái cảm. Bất quá bị ném ở bên đường bạch huyện lệnh nhìn thấy mình thật không dễ tham ô xuống lương thực, như là nước chảy chảy vào đám bách tính túi, lại giận đến hàm răng nướng g ấy. Nhưng mà vì bảo vệ m ạ g nhỏ, hắn không những không dám lên tiếng, ngược lại rụt cổ lại ẩn náu tại góc tường hết nhìn đ ồ n g tới nhìn tây, lặng lẽ tìm kiếm chạy ra cơ hội. Lúc trước hắn tận mắt thấy rồi Hải Minh chết cùng cựu an ninh đại sát binh sĩ hình ảnh, biết rõ mình nếu mà không nắm chặt thời gian thoát thân, có 89 sẽ không có kết quả tốt. Có câu nói tá ma giết lửa. bạch huyện lệnh hiểu rõ mình tại hải minh chết hai người trong mắt mình chính là cái lòng tham không đấy tham quan căn bản liền l ử a cũng không sánh nổi nếu như đối phương muốn giết chết mình căn bản cũng không cần có một chút áp lực nếu như không đi nữa sợ rằng sẽ trễ chi tiết huyện lệnh đại nhân tuy rằng rất thất thời nhưng chúng mục tiêu báo ứng cũng đã đã tới hắn vừa dọc theo góc tường đi phía trước lẻn không bao lâu liền bị mấy tên tinh mắt d ầ n chúng phát hiện bạch đại nhân ngươi đây là muốn đi đâu a một cái đã q u ẹ chân trung niên m ắ t t í n h cố ý nói ra giọng âm dương quái khí lớn tiếng rêu d a o h hậu cung ngựa giống nhưng có não có lo d ị p r a trường đều đ n mời anh em thưởng thức Chương 275, Kỵ binh tới cứu viện. Bạch Huyệt Lệnh nghe có người gọi mình, nhất thời bị dọa sợ đến giật mình một cái. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện là mấy tên quần áo rách nát bách tính. Lúc này trầm mặt xuống hướng hắn nhóm hung hăng trợn mắt nói, im lặng, không cho phép r ê u dao. Sau khi nói xong, Bạch Huyệt Lệnh lại theo bản năng quay đầu nhìn về sau lưng nhìn đến, rất sợ chính đang phân lương thực cửu an ninh cùng Hải Minh chết chú ý tới mình. Cũng may kết quả phấn khởi, b ạ n đ i ệ u phân lương thực cửu an ninh hai người cũng không nghe thấy động tĩnh bên này. Bất quá hành tung tuy rằng không có bại lộ, nhưng lại không có nghĩa là Bạch u y ệ t Lệnh có thể an nhiên thoát thân. c ả mấy tên bách tính nghe thấy quan huyện đại nhân quá lớn, tất cả đều thần sắc sợ hãi l u i qua bên trên, duy chỉ có cái kia mở miệng nói chuyện người que, lại biểu tình cổ quái đứng không đúc đích. nguyên lai like, tên này người q u ẻ chính là trước cùng đường sơ ba người nhổ nước bọn bạch huyện lệnh dùng tiền của công cứu trợ thiên tai lương thực vị kia. hơn nữa ngay mới vừa rồi, người que còn tận mắt thấy bạch huyện lệnh bị cửu an ninh cầm kiếm uy hiếp hình ảnh, cho nên tâm lý cũng sớm đã đoán được hôm nay phân lương nguyên nhân, cũng đoán được bạch huyện lệnh thời khắc này tình cảnh. nguyên lai, like, đây cẩu quan phân lương thực là bị mấy vị kia người trong giang hồ uy hiếp. vào giờ phút này, c ậ u quan là bận chạy thoát thân đâu. Người q u ẹ suy nghĩ ra ngọn nguồn, một bên liếc mắt đánh giá trước mặt cố làm ra vẻ huyện lệnh đại nhân, một bên không nhịn được cười khẩy nói: Đại nhân, chớ vội đi à. Vừa vặn không như đúng d ị p nếu gặp phải, vậy ngài liền cho tất cả mọi người nói một chút. Hôm nay tại sao sẽ đột nhiên liền lương tâm phát hiện, cho mọi người phân khởi lương t ư c đến. Bạch huyện lệnh tới lúc gấp rút đến chạy thoát thần, lúc này nhìn thấy trước mắt người dân thường chẳng những không nhường đường, còn âm dương quái khí chào p h ú mình, nhất thời tức giận lên đầu. Cấu đồ vật, trải qua đ u ổ cận bản quan. Ta nhìn ngươi thì không muốn sống. Huyện lệnh đại nhân lấy ra kiểu cách n h à quan, một bên hạ thấp giọng q u á lớn. vừa giơ tay lên liền đem người quẹo k h y động đến bên trên, vừa đi vừa mắng, quay lại sẽ để cho ngươi ngồi lại lao. hắn không mắng còn tốt, một mắng liền đem mình cho trôn bụi. người q u ẻ bị đẩy cái l à o đảo, nhất thời liền giận, nhớ lên trước mắt c ầ u quan tham ô cứu trợ thiên tai lương thực, làm hại toàn huyện bách tính dân chúng l ầ m than, lúc này còn uy hiếp để cho mình ngồi đại lao, q u ẻ ra lửa giận trong lòng trong nháy mắt hừng hực cháy lên, hắn hung hăng cắn răng một cái, đột nhiên nhặt lên góc tường một khối đoạn đ ạ c h đột nhiên v về phía bạch huyện lệnh sau. lần này kẹp giận m n g hận, lại chuẩn vướng oan. v bạch huyện lệnh vội vàng không kịp chuẩn bị. tại chỗ đã cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng l ã o đảo hướng về chính giữa đường phố đi ra mấy bước liền q u y người xuống đất bốn phía bách tính thấy vậy bị dọa sợ đến n ộ n n h ị p tránh ra xa bá trượng lời nói ngày thường có người đột nhiên ngã xuống đất lão bách tính cũng không dám đỡ sợ bị lừa bịp bên trên lúc này đường đường huyện lệnh đại nhân bị người tập kích ngã xuống đất mọi người liền càng thêm không dám đỡ vạn nhất bị huyện lệnh đại nhân lừa bịp bên trên chuyện đều không địa phương đánh a vì vậy mà nhìn thấy bạch huyện lệnh phát n g a i tất cả mọi người đều lẩn tránh xa xa nhắc tới cũng đúng dịp mọi người vừa tránh ra một chiếc xe trâu liền từ đường một bên kia chạy như bay đến Nguyên lai là thành bên trong đại lý xe lão bản nghe nói huyện n h à sáng sớm tại phát cứu trợ thiên tai h lương thực liền gấp gáp trong nhà còn sống xe trâu đến trước nhận lương thực vì có thể bắt kịp lần lão bản đem xe c h â u đ ổ i kịp thật nhanh lúc này nhìn thấy phía trước đột nhiên lao ra một người một đầu ngã quỵ ở giữa đường muốn p h a n h lại căn bản đã không kịp p h ố c suy chỉ thấy gầy yếu lao Hoàng Lưu một đường lao nhanh trực tiếp dẫm tại bạch huyện lệnh trên n ông đem thẳng tắp một người dám đến hai đầu đều v ề lên tiếp đó hai cái bánh xe lại vừa vặn lái qua đem nết lên đến hai đầu l à ép xuống loằng o ả n g Phúc suy hai tiếng trầm đục tiếng vang phía dưới. bạch đại nhân đầu liền mở ra gáo, khôn khéo một đời huyện lệnh đại nhân như thế nào cũng không nghĩ đến mình vậy mà biết lấy loại phương thức này mơ mơ hồ hồ bên trên tây thiên, ốp đ a xe trâu đ ẻ chết người a, đây chính là tại trên đường chính siêu tốc kết quả, mau báo quan, mau báo quan, báo cái gì báo, quan đều đã chết quý, ý g ử ý tứ chính là cái kia bị đ ẻ chết chính là chúng ta miên hà huyện huyện lệnh đại nhân, a, đó là bạch huyện lệnh, hảo, áp tới hảo, các ngươi nhìn cái gì nhìn, một cái cẩu quan thi thể có cái gì tốt nhìn, nhanh đi lĩnh lương thực, đúng đúng đúng. nhanh đi lĩnh lương thực. Phu cận lao bách tính nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, nhột nhịp kêu la o n s ò m Bất quá kêu la một hồi sau đó, mọi người liền bắt đầu ai cũng bận rộn. bọn hắn có cầm lấy lương thực hướng trong nhà chạy, có cầm lấy túi hướng cổng huyện nha chạy, căn bản không có người để ý tới phơi thây đầu đường bạch huyện lệnh. ở lại tại chỗ đại lý xe lão bản cùng người què, chính là mặt đầy mộng. người q u ẻ là không nghĩ đến mình một cuộc g ạ c h vậy mà trực tiếp đem huyện lệnh đại nhân đưa tới tây thiên. đại lý xe lão bản chính là không nghĩ đến, mình ra ngoài lĩnh cái lương thực, làm sao lại để chết huyện lệnh đại nhân? hai người ngươi nhìn một chút ta, ta nhìn một chút ngươi. đột nhiên biểu tình ngưng trọng lẫn nhau gật đầu một cái. Ngươi mau nhanh đi thôi, thừa dịp còn sớm rời khỏi quỷ địa phương này. Như hại quan huyện tội danh, ta sẽ đánh. n g ư ờ i q u ẻ dẫn đầu mở miệng trước, một bộ sinh tử coi nhẹ bộ dáng. Cùng đi đi. Quỷ địa phương này đã xóm không muốn gây người. Đại lý xe láo bản vậy, cười khổ nói, chân ngươi chân bất tiện, vừa vặn ngồi xe của ta. Chờ ta đi lĩnh mấy túi lương thực, lại trở về mang hộ vào nhà mấy hot. Chúng ta liền cùng rời đi. Lên xe. Đây. Hảo, người què hơi chút do dự, liền g ắ t đầu, trực tiếp ngồi vào xe châu bên trên. hai người liếc một cái thi thể trên đất, liền hướng cổng huyện Nha mà đi. Cùng lúc đó, Đường Sơ rời khỏi huyện Nha sau đó, liền lại lần nữa trở lại Miên Hà huyện cửa Bắc. Hắn tại trước chọn xong địa phương, lại lần nữa ngồi t r ồ n hồn xuống, bắt đầu nhìn c h ằ m c h ằ m động tĩnh của cửa. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Tuy rằng phân lương kế hoạch tiến hành rất thuận lợi, nhưng hắn lại không dám chút nào xem thường. Hắn biết rõ tham ô cứu trợ thiên tai chuyện lương thực tình liên lụy không nhỏ, bạch h u y ệ n lệnh sau lương khẳng định còn có càng lớn hơn núi rửa, cho nên nhất thiết phải tiếp tục đề phòng. Sự thật chứng minh, sự tình phát triển đang như Đường Sơ dự đoán. Thậm chí nói, có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. bởi vì khi mặt trời từng bước lên cao thời khắc, điếc hai tiếng v ó ngựa, đột nhiên từ phía ngoài cửa thành truyền đến. Kỵ binh, chính đang nằm vùng đường sơ trong lòng khẽ động, liền nội vàng tìm một cái không người vị trí, leo đến tường thành lên chiều cửa thành xem chừng. đây vừa nhìn, trong tâm nhất thời x ế p chặt, chỉ thấy một nhánh đỉnh khôi quan giáp, về số người trong quân đội kỵ binh đã đẳng đẳng sát khí đi đến cửa thành. t ừ binh lính cờ hiệu nhìn lên, hẳn đúng là đến từ ký thành bộ đội chính quy. vào giờ phút này, phụ trách dẫn đội trung niên tướng lĩnh đang cưỡi ngựa đứng ở cửa thành phía dưới, ngước cổ tại cùng quan quân thủ thành nói gì. đường sơ thấy vậy, lập tức vận dụng nội lực niêm t a i lắng nghe. không nghe không rõ, vừa nghe dọa cho i ậ n mình. có câu nói thật tốt, sợ điều gì sẽ gặp điều đó. dưới cửa thành kỵ binh tướng lĩnh, cư nhiên đang theo thủ thành sĩ quan b à y tỏ nói, mình là phụng chi châu đại nhân cầu dụ, đến trước hiệp trợ bạch huyện lệnh xử lý chuyện cơ mật. chuyện cơ mật, đường sơ không cần suy nghĩ, cũng biết là chỉ cái gì. đây họ bạch c u quan, chắn chắn là cẩn thận, chẳng những đã sớm hoài nghi thân phận của ta, còn sớm sớm cho chỗ dựa phía sau phát đi tới tin tức, đưa đến tú binh. đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể chạy ra. hắn một bên nổ nước bọt, một bên quả quyết rút đao ra, tiếp tục hướng về cửa thành cửa lầu vào tới. trương h 7 6 khích bác ly gián p h ò n g phát sóng trực tiếp đám khán giả nghe thấy đường sơ thì thầm lại nhìn thấy hắn hướng về cửa đầu tất cả đều mặt đầy mộng không phải nói chạy ra sao xông lên làm gì tiếng t h é t này đông đánh tây a ah ha ah ah ha ah. ha đại lao ý nghĩ phàm nhân h ạ có thể đoán được 2.333, t r o n g miệng nói không muốn thân thể cũng rất thành thực đại lao đây làm u ố n làm gì chuẩn bị lấy một địch 100. vũ hổ một người đứng chắn vạn người khó vào một trói c h ắ n môn vạn cầu tan đi vũ hổ chiến tranh chạm một cái liền bùng nổ phía trước năng lượng cao xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn đám khán giả hưng phấn xoát khởi mưa bình luận cùng lúc đó rút đao cầm tay đường sơ cũng thuận theo tường thành nhanh như t i a c h ấ p vọt tới cửa lầu mặt bên cái gì người đứng lại địch tấn công mấy tên thủ thành binh sĩ nhìn thấy một cái ăn mặc cổ quái người lạ mang theo đao xông lại một bên kinh hoàng la hét một bên giơ cao vũ khí trong tay liền muốn ngăn trở có thể dựa vào bản l ã n h của bọn hắn chỗ nào chống đỡ được đường đại hiệp dầm ầ m đường sơ vọt tới trong đám người vung lên thần kinh đao n n g lại l o ạ vùng liền đem các binh lính vũ khí đều đánh trò chia năm s ả bảy phần phật một cái khác một bên chính đang cửa lầu bên trên cùng kỵ binh tướng lĩnh đối thoại thủ thành sĩ quan nghe tiếng cũng mang theo thủ hạ chạy tới cung đô lớn mật lại dám tập kích triều đình sĩ quan nhìn thấy mấy tên binh sĩ bị đánh rơi vũ khí một bên rút ra yêu đao vừa hướng đường sơ lớn tiếng quá lớn ai biết lời còn chưa dứt liền nhẹ t thở. bởi vì hắn bất ngờ nhìn thấy trước mắt cái này ăn mặc cổ quái người tập kích đột nhiên móc ra một cái lệnh bài tại trước mắt lắc lắc cái này lệnh bài rõ ràng là phi ứ n g vệ dành riêng hơn nữa còn có khắc bách hộ dòng chữ phi ứ n g vệ phi ứ n g vệ vì sao muốn tập kích thủ thành vệ binh Thủ thành sĩ quan thấy vậy có một ít nghi ngờ không thôi, trong lúc nhất thời liền sững sờ tại chỗ. Cùng lúc đó, móc ra lệnh bài Đường sơ đột nhiên hạ thấp, rộng, nửa khí nghiêm túc mắng: Các ngươi những này ngu xuẩn, may nhờ ta tới kịp thời. A, đây. Thủ thành sĩ quan mặt đầy m ộ t bước, thận trọng hỏi: Vị này Bách Hộ đại nhân, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chuyện gì? Người còn dám hỏi? Đường sơ trầm mặt, giơ tay lên chỉ hướng dưới cửa thành mới quân đội kỵ binh nói: Ngươi có biết hay không? Ký thành bên kia quân lính hôm qua đã tạo phản, cùng phản tận cùng đi tới. Đội này kỵ binh, chính là bọn hắn thừa dịp tin tức còn không có truyền ra, cố ý phái tới chiếm lĩnh Miên Hà huyện. Nếu ngươi dám mở cửa, bọn hắn ngay lập tức sẽ vào thành đại khai sát giới, đem các ngươi những này ngốc nghếch i ẹ p giết cái không chừa manh giáp. Cái gì? Tiền tuyến quân lính phản? Thủ thành bọn binh lính nghe xong đường sơ nói, tất cả đều chọn to hai mắt. Bọn hắn nhìn một chút đường sơ lệnh bài trong tay, lại nhìn một chút dưới cửa thành mới đ ằ n g đ ằ n g sát khí quân đội kỵ binh, thoáng cái liền rối loạn h ư ơ n g t không biết nên tin tưởng bên kia. Các ngươi không tin ta đúng không? Đường sơ nhìn ra bọn binh lính mang trong lòng nghi ngờ, quả quyết hướng về thủ thành sĩ quan vừa nhấc cằm. ngươi lệnh hỏi, ngươi biết bình lính cửa thành ra vào quy củ đi. Biết rõ biết rõ. Sĩ quan giữ vài năm cửa thành, làm sao sẽ không biết rõ quân đội vào ra cửa thành quy củ, gật đầu liên tục không ngừng. Vậy ngươi bây giờ tự đi hỏi hỏi bọn hắn, có hay không vào thành công văn? Đường sơ nói ra. A, sĩ quan sưng sở, cao mày nói, ban nãy, ban nãy ta hỏi qua, bọn hắn nói sự tình k h ẩ n cấp, chỉ là phụng chi châu đại nhân cầu dụ, không có mang theo công văn. Đường sơ nghe vậy, tâm lý một hồi cười thầm, hắn đoán được một điểm không sai, bạch huyện lệnh tuy rằng đưa đến t ứ binh. n h ư n g phái binh người cũng không có dựa theo trình tự bình thường tiến hành thao tác, chỉ là âm thầm để cho quân đội kỵ binh tới xem một chút. Lúc này nhìn thấy thủ thành sĩ quan nửa tin nửa ngờ bộ dáng, Đường Sơ quả quyết tiếp tục vừa nói l á o hừ, ta cho ngươi biết đi, Chi Châu đại nhân đã bị phản quân giết đi, bọn hắn làm sao có thể cầm ra công văn? Tối hôm qua huyện lệnh đại nhân gọi người ra khỏi thành vận lương sự tình, các ngươi biết đi? Bạch đại nhân chính là nhận được tiếng gió, mới trước thời hạn tiến hành ăn bài. Ở đây quân lính nghe vậy, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều có chút d a o động. Tối hôm qua bạch huyện lệnh bên cạnh tâm phúc mang theo một đám người cùng xe ngựa đi ngoại thành trong đêm trở về nhiều như vậy lương thực, bọn hắn với tư cách thủ môn tự nhiên rõ ràng. Trước bọn hắn còn mang trong lòng nghĩ hoặc không biết rõ huyện lệnh đại nhân vì sao muốn sau nửa đêm vận lương vào thành. Lúc này nghe thấy đường sơ giải thích, đều có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Bất quá sĩ quan chỉ huy tương đối cũng nói, theo bản năng mà hỏi, nếu huyện lệnh đại nhân biết rõ tiền tuyến có người tạo phản, kia hắn vì sao không cho chúng ta biết? Đó là bởi vì lúc trước tin tức còn không xác định, cho nên để tránh cho dẫn tới hỗn loạn, mới không có nói cho các ngươi. đường sơ chấn chấn h ữ u từ nói xong, mắt liếc nhìn dưới thành quân đội kỵ binh nói, không nghĩ đến những này phản t ặ c đến nhanh như vậy, thật may ta đúng dịp đi ngang qua tại đây, nếu không hậu quả khó mà lường được. nói tới chỗ này, hắn không chờ mọi người trả lời, trực tiếp chạy đến cửa lầu bên trên, hướng về phía phía dưới kỵ binh mắng to, các ngươi những này mắt bị mù cầu đồ v ậ t phạm phải tội lớn ngập trời, vậy mà còn muốn vào thành, ta nói cho các ngươi biết, chỉ cần r a r a ta ở đây, các ngươi chớ hỏng mơ tưởng. dưới thành các kỵ binh vừa mới nhìn thấy trên cổng thành một hồi vây não, đang không biết rõ chuyện gì xảy ra, lúc này nhìn thấy một cái trên người mặc đẳng giáp q u á nhân đột nhiên nhảy ra. đối với mình chửi như tắt nước, nhất thời sao động. Ngươi đặc biệt cất là thứ gì? Thức thời nhanh chóng mở cửa, nếu không làm trễ m ạ i chi châu chuyện của người lớn, lão tử trực tiếp một đao chém ngươi. Dẫn đội tướng lĩnh đang chờ đến không nhịn được, lập tức rút ra bên hông bộ đ a o hướng về phía Đường Sơ chửi như tắt nước. A, liền n g u y n g ư ờ i kia quân mẫu cầu dạng tạo hình, còn muốn chém ta? Lão tử hôm nay đứng tại nơi đây, ngươi có gan đánh ta a? Đường Sơ lập tức trả lời lại một cách đ i ể m ai. Khi binh tướng lĩnh bị tức gần chết, lập tức tức giận hướng về hộ vệ bên cạnh nói, lấy lão tử cũng đến. Hắn nói chưa dứt lời, nói chuyện liền chúng phải tính toán. Đường Sơ vừa nhìn đối phương muốn đem cung bắn mình, lập tức thừa dịp hướng về sau lưng thủ thành quân sĩ nói: Nhanh, bọn hắn muốn động thủ công thành, nhanh chóng cướp tài sản ra hỏa. Nếu để cho bọn hắn được như ý, chúng ta một cái đều không sống nổi. Thủ thành sĩ quan nguyên bản còn có một chút điểm do dự, lúc này nhìn thấy kỵ binh tướng lĩnh chuẩn bị động thủ, cũng không để ý muốn càng nhiều, hắn liền vội vàng thuận theo Đường Sơ câu chuyện hô: Cướp tài sản ra hỏa, cướp tài sản ra hỏa, lập tức cướp tài sản ra hỏa. Đám binh lính nghe thấy trưởng quan mệnh lệnh, lập tức bắt đầu khẩn trương chuẩn bị chiến đấu. Đường Sơ nhìn thấy mình khuyến khích, rốt cuộc đưa đến hiệu quả. lập tức nhân cơ hội nhắc nhở thủ thành sĩ con nói, còn có, nhanh chóng phái người đánh chiên báo động, để những người khác cửa thành đều làm xong đề phòng. Ta đây liền đi tìm huyện lệnh đại nhân, để cho hắn tự mình dẫn người qua đây giúp đỡ thủ thành. Dứt lời, hắn lại cố ý hướng về dưới thành kỵ binh tướng linh mắng, ngươi cái này vô sỉ phản t ặ n bị lao tử khám phá nội tình, khí cấp bại phôi đi. n g ư ờ i có gan bắn liền. Bèo. Lời còn chưa dứt, một cái mưa tên bắn nhanh mà đến. Đốc. Đường sơ né người n h ồ n một cái, mưa tên lướt qua mặt của hắn lướt qua, lại lần nữa đứng tại sau lưng cửa lầu bên trên. Nguyên Lai phía dưới kỵ binh tướng lĩnh mỗi ngày mang binh đánh giặc đã sớm dưỡng thành nang g ngược nóng n ả y t í n h t ì n h k i a chịu được không giải thích được là m đủ. Nhìn thấy Đường Sơ lại bắt đầu đuôi m g ủ giống lên, hắn quả quyết dựng lên Dương Cung hướng về phía trên cổng thành hung hăng bắn ra nhất tiễn, chuẩn bị đem đang ghét Đường Sơ bắn lệnh tấu h tim. Nhưng mà một mũi tên này bắn ra, lại triệt để thật ngồi mình phản t ắ c thân phận. Mưa tên đ í n h tại cổng thành trên cửa gỗ, chấn giữ thành bọn binh lính đều giật mình. Đường Sơ thấy vậy, thừa dịp d ụ c cổ lại, hắn một bên nắm chặt thời gian sau này chạy, một đại âm thanh một bên khuyến khích quân sĩ nói: các ngươi không cần sợ, những kỵ binh này không giỏi về tấn công thành. các ngươi chỉ cần phòng thủ đầu t ư ợ n g bọn hắn liền không có cách nào. Ta hiện tại liền đi tìm huyện lệnh đại nhân vệ binh, lập tức liền trở về. các ngươi nhanh chóng đánh tiên báo động, thông báo toàn thành đ ề phòng. hảo hảo hảo. chúng ta đây liền gõ chuông. đại nhân đi nhanh về nhanh a. chúng ta nhất định sẽ không để cho bọn hắn vào thành. trên cửa thành quân sĩ nghe vậy, một bên cầm lên đủ loại vũ khí chuẩn bị thủ thành, một bên rất phối hợp trả lời. chương 277, t r u n g hiền hồi cung. đường sơ lắc lư xong thủ thành quân lính, liền như một làn khói hướng cổng u y ệ n nha chạy. bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, ban nãy biên nói mỏ chỉ có thể gạt người nhất thời. không lừa được một đời. Lúc này đã mặt trời lên cao, bạch huyện lệnh bị người bắt cóc cũng uy hiếp phát lương sự t ì n h chẳng mấy chốc sẽ chuyển tới cửa thành. Đến lúc đó liền tính thủ thành sĩ quan con ngu đi nữa, cũng sẽ thoáng cái t ì n h ngộ. Cho nên khi vụ c ấ p bách chính là nhanh đi về thông báo cửu an ninh cùng hải minh chết, kéo bọn hắn cùng nhau chạy trốn. Bất quá vừa mới đến huyện nha phụ cận, đường sơ liền thấy bất ngờ một màn. Chỉ thấy phố lớn đang chéo giao lộ, có thật lớn một đám người vây quanh trên mặt đất một đống đồ vật, đang r u ra i ỉ u r í t trò chuyện náo nhiệt. Những người này bên trong có đường qua lão bất t í n h có huyện nha ban ba nha dịch cùng đủ loại hạ nhân, còn có bạch huyện lệnh gia quyến. và Hải Minh chết cùng c ự u An Ninh vân vân. ôi c h a o Lao Gia A, ngươi chết thật tốt thằng A. cái nào thiên đau và quả, lại dám m ư u sát mệnh quan triều đình A O O. o. hắc, báo ứng A. c ậ u quan cư nhiên bị xe đe chết. ha ha ha, ý trời à. suýt, nhỏ tiếng một chút. sợ cái gì? c ậ u quan đầu đều tồi tệ, chẳng lẽ còn sẽ bỏ dậy tấn ta hay sao? đáng chết, ta còn muốn đem hắn đầu chó treo lên cảnh cáo thiên hạ đâu. trong đám người có người đang gào đảo khóc lớn, có đang cười trên n ỗ i đau của người khác xì xào bàn tán, còn có đang bày tỏ thương tiếc, đủ loại thái độ có vẻ tương đối không hòa h ạ i Đường Sơ góp vào trong vừa nhìn, lúc này mới phát hiện trên mặt đất kia một đống đồ vật, dĩ nhiên là vừa mới phân biệt bạch với lệnh. Vị này ra vẻ đạo mạo huyện lệnh đại nhân, lúc này thẳng tắp nằm trên đất, đầu bị ép thành hai cánh, chính giữa còn giữ một đạo rõ ràng bánh xe ấn. Đường Sơ thấy vậy lại là nghỉ h o ặ c lại là dở khóc dở cười. Bất quá nghĩ đến thời gian gấp, hắn cũng không để ý tìm người hỏi t h ă m tình m u ố n cụ thể, trực tiếp chen lên đi đem Cự An Ninh cùng Hải Minh chết hai người lôi đi ra. Ôi chao, ngươi không phải nói muốn núp trong bóng tối sao? Tại sao lại đã trở về? c u An Ninh đối thoại huyện lệnh chết ngoài ý muốn có chút không vui vẻ, thở phì p h o chất vấn. t r ố n xong, đường sơ không có hứng thú cùng với nàng cãi vả, một bên hướng thành nam phương hướng đi, vừa nói, mau chóng rời khỏi tại đây, bọn hắn cứu binh đến, cứu binh, cứu binh có gì phải sợ, ban n à y đám kia làm lính, còn không phải bị ta cùng tiểu hải giết cái không trở manh giáp, cứu an ninh khinh thường nổ n ớ c bọn, lần này không giống nhau, đến làm ộ t đại đội kỵ binh, khoảng chừng hơn 200 c r ư ớ i trước những cái kia đao t h u ẫ n binh các ngươi còn có thể ứng phó, nhưng nếu để cho quân đội kỵ binh tại trên đường chính v ọ t lên đến, không phải là dựa vào quyền cước có thể chống đỡ, không tin ngươi hỏi tiểu hải, nhìn hắn có dám hay không cùng cả nhánh kỵ binh chính diện n g rắn. đường sơ trực tiếp vung nổi cho người nào đó. Kỵ binh, cứu an ninh nhướng mày một cái, quay đầu nhìn về phía Hải Minh chết. Ai? Hải Minh chết gãi đầu một cái, đang hóm nói, dám khẳng định dám, nhưng mà không có kia cần thiết. Chính diện sung phong là kỵ binh cường hạng, chúng ta người trong võ lâm ưu thế là cơ động linh hoạt, cùng kỵ binh liệu mạng không đáng giá làm. c ự u an ninh thấy Hải Minh chết cũng nói như vậy, không thể làm gì khác hơn là ngậm miệng. Ba người tiếp tục đi đến thành Nam, trực tiếp leo tường ra khỏi thành tìm đến đang lợi thực thảo thú, liền lại lần nữa bước lên ra bắc lộ trình. nhưng mà ngay tại đường sơ mấy người tưởng rằng lần này hành hiệp trưởng nghĩa cử chỉ đã thuận lợi hoàn thành thời khắc một đợt không tưởng tượng nổi huyết chiến lại theo sát mà đến nói phân hai đầu xa vạn dặm kinh thành phạm trung h i ể n rốt cuộc t r ở lại mặt đất hắn vọt chân đến vải đen khăn trùng đầu tại một đám thai giám áp tải bên dưới tại trong địa đạo đi vòng vo thật lâu cuối cùng sống sót lần nữa thấy mặt trời bất quá lần này hưu kinh vô hiểm trong lòng đất hành trình lại khiến cho nội tâm của hắn sinh ra dao động nguyên bản hắn tưởng rằng chỉ cần dính vào hoàng đế liền có thể một bước lên mây trở thành nhân thượng chỉ nhân chính là trước nghe xong tiền nhiệm thiên sư nói lại phát hiện chỗ dừa của mình không có chút nào bền chắc Ngược lại không phải nói hắn hoàn toàn tín nhiệm kiện Thiên sư giải thích, mà là bởi vì Đại Tuyên Vương triều c h ú định diệt vong chuyện này, căn bản không có biện pháp phủ định. Với tư cách một cái trọng sinh n lở lần người chơi, Phạm Mỹ Nam đối với thiên hạ đại thế rất quen thuộc, Đại Tuyên Vương triều có bao nhiêu thối giữa, loạn trong giặc ngoài nghiêm trọng đến mức nào, hắn song ở tại n g ự c Dạng này Vương triều không diệt vong mới gọi chuyện lạ. Cho nên Phạm Trung Hiển cảm thấy mặc kệ chân tướng thế nào, mình nhất thiết phải trước thời hạn lưu h à o đường lui. Hắn một bên nghĩ n g ợ một bên loạn trọn đi đến cửa thành. Bất quá còn không có vào thành, liền nghe được mấy tiếng quát lớn. Đứng lại, cái gì người? ra khỏi thành đi làm gì? Mấy tên thủ thành vệ binh nhìn thấy mặt đầy bụi đất phạm trung hiền, lập tức thần sắc cảnh giác vây quanh kiểm tra. Nguyên lai từ khi hắn bị vương vấn và người khác bắt cóc tin tức truyền về hoàng cung sau đó, toàn bộ kinh thành liền lộn xộn. Hoàng đế bệ hạ vừa nhìn mình tín nhiệm thiên mệnh chi nhân, xuất sư chưa nhanh liền mất đi bóng dáng, nhất thời giận đến kêu la như s ấ m Lúc này mệnh lệnh toàn thành quân lính tiến hành lục soát, s ố n g phải thấy người chết phải thấy xác, cho dù đào sâu ba thước, cũng phải đem phạm trung hiền đào ra. Lớn mật, phạm trung hiền tuy rằng làm quan còn không có mấy ngày. nhưng sắp xếp kiểu cách nhà quan loại chuyện này lại vô sự tự thông, trực tiếp hướng về phía mấy tên vệ binh quát lớn. Ta là Khâm Sai phạm Trung Hiền. Nhanh chóng dẫn ta hồi c ù n g ta có chuyện quan trọng bẩm báo hoàng thượng. Khâm Sai, Phạm Trung h i ể n đây không phải là bệ hạ chính đang tìm vị kia công công sao? Đám vệ binh gần mình liền vội vàng trao đổi một hồi ánh mắt. bọn hắn tỉ mỉ hơi đánh giá, lúc này mới phát hiện Phạm Trung h i ể n trên người mặc s á c thực là không thể giả được quan phục, chỉ có điều bởi vì dính đầy bùi đất, cơ hồ không thấy rõ diện mục thật sự. Thân là kinh thành bảo vệ, mấy tên vệ binh nhãn lực t ì n h đó là tương đối cao siêu. Phạm đại nhân, người trở lại rồi. Không gì liền hảo, ngài không gì liền hảo. Chúng ta đây liền hộ tống ngài vào cung. Mau mau, đi nhanh an bài c ổ t i ệ u Bọn hắn rất rõ ràng không thể nào có người giả mạo quan lớn xông vào cửa thành, trong nháy mắt trở nên cung kính v ặ p h ầ n Phạm Trung Hiền đối với bảo vệ cung kính thái độ rất có lợi, nhưng mà đang chuẩn bị cất bước, lại đột nhiên nhớ lại một kiện chuyện. Hắn sở c n m một cái, cao mày hỏi, trước tiên không gấp. Các ngươi có biết hay không, hình bộ Phùng Thị Lang cùng Huyền Vũ vệ quả phó chỉ huy khiến chó tin tức. Phạm Công Công sở dĩ nhớ hai người kia, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì lúc trước vỏ chăn tại trong cơ quan thời điểm. hai người này đều là bảo hộ hắn liều mạng phân chiến, cho nên hắn cảm thấy hai người đều là người tài có thể sử dụng, phải nghĩ biện pháp lôi kéo đến mình thủ hạ. Không ngoài sở liệu, mấy tên vệ binh n g a y vậy, lúc này c h ố mắt nhìn nhau. Phạm đại nhân, theo tiểu nhân trước nghe người ta nói, hai vị kia đại nhân bởi vì bảo vệ đại nhân bất lực, đã được bệ hạ đánh vào đại lao bên trong. Một tên vệ binh trả lời. Phạm Trung Hiền nghe vậy, nhất thời mừng t í c mắt. bị đánh vào đại lao. Hảo a, muốn cái gì tới cái đó. đây quả thực là Lão Thiên chuẩn bị cho chính mình đưa nhân tình cơ hội tốt. bản quan biết rõ. đi, nhanh chóng vào cung. Phạm Công Công một bên âm thầm mừng rỡ, một bên vui vẻ phân phó binh sĩ. Nhưng mà ngay tại lúc này, sau lưng đột nhiên xông đến một đám người. Phạm Ca, Phạm Ca, dẫn chúng ta cùng nhau lăn lộn thôi. Đại lão, chúng ta theo ngươi lăn lộn được không nào? Chúng ta có thể thay ngươi chân chạy làm rất nhiều chuyện. Đúng a? Có quan cùng nhau khi sao? Chúng ta chắc chắn sẽ không cô phụ ngươi. Đám này giang hồ a n mặc người, hướng về phía Phạm Trung Hiển hi hi ha ha thế là, nguyên lai like là một đám mộ danh đến trước nhờ cậy người chơi. Chương 278 t h ế lực của mình. Một đám bảo vệ binh sĩ nhìn thấy mấy tên giang hồ người đột nhiên phát hiện thân, một bên hướng mặt trước c h n vừa cùng c ợ t nhà cùng phạm trung hiền nói bậy, lập tức không chút nghĩ ngợi chắn tại phía trước, đứng lại, đừng tới đây, các ngươi những này thô b ị võ phu, lại dám cùng phạm đại nhân nói như vậy, đi ra, đi ra, kinh thành bảo vệ đều là cáo giả, bắt thời cơ tóm đến không chút nào c ậ u thả. bất quá phạm trung hiền nghe thấy đám người chơi nói sau đó, tâm lý lại đột nhiên khái động, ai ai, các ngươi đừng cản, ta có lời cùng bọn hắn nói. hắn đảo t r o n g mắt một vòng, lập tức phân phó trước mặt đám vệ binh tránh ra. cùng đường sơ không giống nhau, phạm trung hiền tại mọi thời khắc đều nhớ mình là đang chơi trò chơi, chỉ có điều bởi vì trước một mực hành động một mình. tiếp tục lại tiến vào cùng, cho nên mới cùng người chơi khác thiếu hụt chuyển động cùng nhau. Lúc này phát hiện ngoại ý muốn có người chơi chủ động tới đầu nhập vào mình, tâm tư của hắn ngay lập tức sẽ hòa l ạ c Trải qua gần đây liên tiếp điện đ ả n g phập phồng, Phạm Trung Hiền đã phát hiện mình trước mắt thiếu không phải vật khí, cũng không phải hoàng đế tín nhiệm, mà là có thể sử dụng người. Có câu nói thật tốt, phong thủy luân chuyển. Tại trước đây không lâu, hắn vẫn là cái cậy thân cậy thế người làm công. Nhưng là bây giờ, hắn đã đã thành bị người ngưỡng mộ không sai, lắp mình một cái biên thành lãnh đạo cao cấp. Vì vậy mà xây dựng một nhánh trung thành với nhóm của mình là việc cấp bách. mà trước mắt những này chủ động đưa tới cửa người chơi, không thể nghi ngờ là cái đáng giá thử một lần lựa chọn. Mấy vị b ằ n g hưu, các ngươi là đặc biệt tới tìm ta, có cần giúp gì không? Phạm Trung Hiền tâm lý có ý nghĩ, rất khách khí hướng về mấy tên người chơi chắp tay một cái. Đại Lão Đại Lão, chúng ta cũng muốn vào cung. Đúng vậy a, Đại Lão ngươi chính là thần tượng của ta a. Đại Lão trò chơi của ngươi nhân sinh có thể quá mệt m ạ i chúng ta đặc biệt chạy tới kinh thành theo ngươi la l ộ t Mấy tên người chơi nhìn thấy Phạm Trung Hiền khách khí như vậy, đều có điểm thụ sủng n ư c kinh, vô cùng hưng phấn trả lời. Vào cung, những người này cũng muốn làm thái giám. đây chẳng phải là muốn cùng ta tại hoàng thượng chỗ đó tranh sủng, cái này không thể được. Phạm Trung Hiền nghe vậy, tâm lý quả quyết bác bỏ đám người chơi thỉnh cầu. bất quá hắn cũng không có nói thẳng, mà là tỏ mò hỏi. à, các vị b ằ n g h ữ u các ngươi có thể hay không nói cho ta biết trước, các ngươi là làm sao biết thân phận của ta? đây không đơn giản a, ngươi hiện tại chính là trò chơi bên trong đại hùng nhân, phong phát sóng trực tiếp nhân khí đều đã ngàn vạn cấp bậc, chúng ta những này chơi trò chơi làm sao có thể không biết rõ đại danh của ngươi? một tên người chơi không chút nghĩ ngợi trả lời. cái gì? ta thành đại hùng nhân, phong phát sóng trực tiếp nhân khí ngàn vạn, thật hay giả? Phạm Trung h i ể n nghe vậy có một ít sửng s ở nhớ lên mình kia đánh thành chó trò chơi bắt đầu, cùng sau đó quét rác đại mụ thể hộ quán đỉnh và về sau nữa toán mệnh đại sư bắt vân thấy xương, hắn đột nhiên có chút muốn khóc. q u ả nhiên, s ắ c tức là không không tức là sắc. A, không đúng, là buông tay mới có thể có đến tất cả. Phạm Công Công chịu đựng cảm xúc phật phồng, lúc này đối với mấy tên người chơi cười nói, ha ha, các ngươi đem vào cùng cũng muốn quá đơn giản. Công công không phải là tùy tiện ai cũng có thể làm, có thể làm có thể làm, không phải là cắt một đ a o sao? Dù sao cũng không phải là t h ấ t cắt. Vậy là sao? chúng ta đã làm xong chuẩn bị. Ai biết lời còn chưa dứt, liền bị Hư n g p h ấ n đám người chơi cắt đứt. Phạm Trung Hiền tự nhiên sẽ không nhả ra, trực tiếp hỏi ngược lại. Cắt một đao sắc thực đơn giản, nhưng mà các ngươi sẽ hầu hạ người sao? Mỗi ngày hướng về năm buổi tối chín, hoàng đế có chuyện nhất thiết phải theo gọi theo đến, ngày thường chỉ có thể ở tại một chỗ, không thể khắp nơi đi đi lại lại, cũng không thể lớn tiếng ồn ào náo động. Gặp vua thời điểm nhiều quy củ như Long Châu, không cẩn thận tiếp theo dẫn đến họa sát sinh, những này các ngươi chịu được sao? Mấy tên người chơi nghe vậy sửng sốt, ạ i chỗ c h ố mắt nhìn nhau. Những vấn đề này, bọn hắn x á c thực không có suy nghĩ tỉ mỉ qua. Vốn cho là chỉ cần vào cung, liền có cơ hội lên như diều gặp gió. Lúc này vừa nghe Phạm Trung Hiền nhắc nhở, bọn hắn mới ý thức tới sự tỉnh thật giống như sát thực như thế. Bởi vì bọn hắn đều xem qua Phạm Trung Hiền trực tiếp video. Đối với Phạm Công Công ở trong cung đủ loại trải qua đều lòng dạ biết rõ, biết rõ hắn nói không phải thuận miệng qua loa lấy lệ. A, đây. Sát thực không dễ giả mạo. b Vậy làm thế nào? Đừng hỏi ta, ta cũng không biết. Mấy tên người chơi ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều có chút ngục trí. Phạm Trung Hiền thấy vậy, quả quyết nhân cơ hội nói, dễ làm. Các ngươi đã tới tìm ta. vậy ta cũng không thể để các ngươi đi một chuyến buồn công đi. quay đầu ta cùng lại bộ t r a o hỏi, cho các ngươi làm một một quan nữa trước, các ngươi liền cùng ở bên cạnh ta, cùng ta cùng nhau lan l ộ n đi. cùng phạm công công lan l ộ n ôi trao, điều này cũng không tệ a. tuy rằng không thể trực tiếp ôm lên hoàng đệ bắt đuổi, nhưng phạm công công hiện tại chính là triều đình đệ nhất đánh tâm phúc, chân của hắn cũng đầy đủ thô, ôm một cái cũng không tệ. hảo hảo hảo, toàn bộ nghe phạm đại ca a n bài. phạm ca đầy khí, về sau chúng ta liền cùng ngươi lan l ộ ngươi để cho chúng ta làm cái gì, chúng ta liền làm cái đó. đám người chơi phản ứng cũng không chậm, lập tức mồm năm miệng m 0 ờ i ngỏ ý cảm ơn. Phạm Trung Hiền muốn định trò chuyện tiếp mấy câu, hỏi thăm một chút những người chơi này lai lịch, nhưng mà nghĩ đến chỗ này thì hoàng đế còn đang chờ mình, quả quyết hào khí nói, vậy các ngươi trước tiên tìm một khách sạn đặt chân, đều tính cho ta, chờ ta đi trước khách khí hoàng thượng, quay đầu an bài cho các ngươi chuyện v c i sẽ để cho người đi đón các ngươi. Được, chúng ta đi Bạch Ngọc lâu chờ tin tức đi. Một tên người chơi tâm tư linh lợi, không chút nghĩ ngợi trả lời. Bạch Ngọc lâu. Phạm Trung Hiền nghe vậy, tâm lý lần nữa khé động, hắn đột nhiên nghĩ tới một người, một cái từng để cho hắn thần hồn nhiễu đảo. kết quả lại đưa hắn hung hăng một kế đâm lưng nữ nhân, tấm A quân nhớ lên vị này thủ phụ Thiên Kim Phạm Trung Hiền tâm lý có thể nói khá phức tạp, bởi vì nói câu công đạo nếu mà không phải tấm A quân hắn liền sẽ không có hôm nay lên như diều gặp gió. Nàng để cho Phạm Trung Hiền biết rõ cái gì gọi là thế đạo hiểm ác, để cho hắn thể hội cái gì gọi là từ đắc y vinh vào đám mây trực tiếp k é đ ị a n g ụ c Ngược lại hắn cũng để cho nàng biết rõ cái gì gọi là thế sự khó liệu, cái gì gọi là mang đá lên đập bình chân. Đây tuyệt bức chính là truyền thuyết bên trong tương ái tương s á ta. Nhìn thấy thấy Phạm Trung Hiền sờ cả một cái, quả quyết gật đầu nói được. các ngươi liền đi bạch ngọc lâu, quay đầu ta tự mình đi tìm các ngươi. nói xong, trực tiếp phân phó sau lưng một danh môn biện giải, ngươi đưa mấy vị này đi bạch ngọc lâu, liền nói bọn hắn là bằng hữu của ta, tất cả chỉ tiêu đều ghi tại bản quan sổ sách. a không, bản quan tại bạch ngọc lâu còn tồn lấy không ít bạc, để cho trương trưởng q u i từ trong đó trừ là được rồi. tuân lệnh. bảo vệ ngay vậy, lập tức ôm quyền l ĩ n h mệnh, đi lên cùng mấy tên người chơi nói, mấy vị đi theo ta. được rồi. phạm ca, chúng ta chờ ngươi tin tức tốt. phạm ca quay đầu lại thấy, mấy tên người chơi không nghĩ đến sự tình dễ dàng như vậy, lập tức hết sức phấn khởi đi. hảo hảo hảo, chúng ta quay đầu lại thấy phạm trung hiền nghe vậy rất khách khí vung vung tay đưa mắt nhìn mấy người từ từ đi xa hắn dương dương đắc ý c h ắ p hai tay sau lưng tại mấy tên lính gác cửa vậy quanh bước nhanh hướng về hoàng cung phương hướng đi tới vào giờ phút này hắn đã triệt để minh bạch mình hẳn làm cái gì hắn muốn g è n t ú c một nhánh thuộc về mình thế lực chương 279, ghen tị lực lượng phạm trung h i ể n tại mấy tên lính gác cửa dưới sự hộ tống rất mau trở lại đến hoàng cung v ì thần gặp qua thánh thượng nhìn thấy hoàng đế hắn kích động thoáng cái nào tới bất quá chỉ là chào một cái không ra ôm Dù sao đối phương là hoàng đế, phạm trung hiền vốn cho là mình lần này khẳng định chết chắc rồi, không nghĩ đến xoay chuyển tình thế, chẳng những bảo trụ thân phận địa vị, còn tưởng rằng nhận được một cái ngoài dự đoán xử thi nhiệm vụ, nói không kích động là giả. Bình thân, tiết hành cũng rất kích động, tự mình tiến đến đỡ dậy phạm trung hiền. Với tư cách một cái tự x ư n g vương người, hoàng đế bệ hạ đối trước mắt cái này còn x ó t lại tiểu đồng bọn, cũng là đánh đấy lòng quý trọng. Hai người thăm hỏi lẫn nhau một phen, liền bắt đầu trò chuyện chính sự. Phạm ái khanh, ngươi là làm sao thoát khốn? Hoàng đế không kiềm chế được hiếu kỳ, trước tiên đặt câu hỏi. Bệ hạ, là vương công công chủ động thả ta. Phạm Trung Hiển cũng không giấu giếm, trực tiếp lấy ra lá thư này, hai tay đưa cho Tiết Hành nói, Vi Thần vốn tưởng rằng Vương Công Công đặt đấy, nhất định là muốn giết chết ta chút ra mối hận trong lòng, ai biết hắn cũng không có làm như vậy, chỉ là để cho ta đem phong thư này chuyển giao cho bệ hạ, liền đem ta đem thả. Ô, Tiết Hành hơi nghỉ h o ặ c một chút, nhìn đến Phạm Trung Hiển trong tay tin không có đưa tay, bệ hạ phương hướng, trong thư không có độc, cũng không có cơ quan, Vi Thần cũng sớm đã kiểm tra thử thư qua. Phạm Trung Hiển làm một đoạn thời gian thái giám, đối với cung bên trong quy củ đã rất quen thuộc, nhìn thấy Hoàng đệ không đưa tay, lập tức tiến hành nói rõ. Ai biết Tiết Hành cũng không có đưa tay, mà là cau mày ngẫm nghĩ chốc lát, trực tiếp phân phó nói, Vương Đại b ầ u bạt i n ngươi m ở ra, đọc cho trần nghe đi. Phạm Trung Hiển nghe vậy, có chút thụ sủng n ư ợ c kinh, bởi vì hắn biết rõ Tiết Hành cùng Vương Phấn giữa chính là vài chục năm chủ tớ quan hệ, trong tay phong thư này nói không chừng sẽ nhắc tới rất nhiều bí ẩn không muốn người biết, hoặc là chủ tớ giữa một ít khó có thể quên được chuyện cũ, cho nên nói thế nào đều thuộc về cực kỳ riêng tư nội dung. Hiện tại Hoàng đế vậy mà để cho hắn niệm, có thể thấy Hoàng đế sự tin tưởng hắn trình độ. Tuân chỉ. Phạm Trung Hiển kích động sau khi, liền vội vàng mở ra phong thư đọc, không niệm không sao cả. Nhất niệm thiếu chút nữa thì khóc. Ngược lại không phải vương p h ấ n trong thơ nói h ắ n nói xấu, mà là lao t h á i dám viết tin không gần văn tài tung bay. Hơn nữa từng chữ thâm tình, đem người cảm động đến không muốn không muốn. Đương nhiên, ngoại trừ hồi ức chuyện cũ đánh tình cảm bài ra, vương vấn còn tại trong thơ thay mình tiến hành đủ loại chối bỏ trách nhiệm, lặp đi lặp lại nhấn mạnh mình sợ tác s ở vi cũng là vì tiết hành lo nghĩ. Về phần loại này lo nghĩ cấp độ sâu nguyên nhân, trong thư tuy rằng không nói tới một chữ, nhưng phạm trung hiền lại lòng dạ biết rõ đại tuyên phải vong, chối bỏ trách nhiệm x o n g s a u vương vấn lại dặn do hoàng đế ngày thường phải chú ý giữ âm a. phải nhiều uống nước nóng a chờ một chút quan tâm thích hợp có thể nói tỉ mỉ chú đáo một phong thơ đọc xo n g ở đây quân thần đều rơi vào chờ mặc phạm trung hiền là tại lại lần nữa nhìn kỹ vương p h ấ n cái này họa quốc c ư ơ n g dân lao thái giám mà tiết hành chính là lâm vào đối với chuyện cũ hồi ức trong đó vương đại bầu bạn đi đâu đã lâu hoàng đế đột nhiên mở miệng hỏi vi thần không biết phạm trung hiền cũng không dám nói ra thật tình trực tiếp ném ra đã sớm suy nghĩ xong giải thích nói bất quá theo vi thần suy đoán vương công công nên làm h ẳ n đã rời khỏi nhân thế a đại bạn hắn đã chết tiết hành giật nảy cả mình vi thần cũng là đoán Phạm Trung Hiền trong lòng có dự tính, dù gì nói, Vương Công Công đem Vi Thần đưa đến địa đạo cửa ra vào sau đó, Vi Thần nghe thấy sau lưng truyền đến kịch liệt sụp đổ âm thanh, cho nên phỏng đoán Vương Công Công cũng có phải là vì hướng về bệ hạ tạ tội, đem chính mình chôn vào trong lòng đất. Phạm Công Công nói như vậy nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là vì đoạn tuyệt Hoàng Đế đối với Vương Phấn nhậm tưởng, để tránh tiếp tục phái người đào sâu ba thước, đem ẩn nó hoàng cung phía dưới địa q u ậ t cho đào ra. Tiết Hành cũng rất phối hợp, nghe thấy Vương Phấn đã tự tuyệt ở dưới đất, tại chỗ thâm sâu thở dài. Bất quá Hoàng Đế chính là Hoàng Đế, thương cảm chỉ chốc lát sau liền thôi phục bình thường. Phạm Ái Khanh, ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi. Sáng sớm ngày mai điểm qua đây, thay c h ấ nhìn một chút những ngày s ủ con. Hoàng đế chỉ chỉ chất trên bàn thành núi tấu chương, mặt đầy bất đắc dĩ phân phó. Lời nói từ khi Vương v â n sự việc đã bại lộ sau đó, lúc trước để ép đủ loại tấu chương đều bị rời đến Tiết Hành trước mặt, làm cho cái này chưa bao giờ việc làm đảng hoàng hoàng để đau đầu vô cùng. Phải nói ăn n h ậ u chơi b ở i Tiết Hành rất có năng lực, muốn để cho hắn phê tấu chương, vậy đơn giản thì đồng nghĩa với thụ hình. lúc này nhìn thấy phạm trung hiển bình an quy luật an một hố không có khôn ngoan nhìn x a trông rộng ngu ngốc hoàng đế liền lại chuẩn bị đem phê duyệt tấu chương nhiệm vụ giao cho cái này tiểu thái giám phạm trung hiển vừa nghe hoàng đế để cho mình giúp đỡ nhìn tấu chương trong tâm mừng không kể xiết bất quá hắn cũng không có quên kế hoạch của mình lập tức tiếp cha nói vậy hạ vi thần còn có một chuyện chuyện gì hoàng đế to mày vi thần trước rơi vào vương công công cám bẫy phùng thị lang cùng quạ phó chỉ huy khiến cho liều mạng bảo hộ tuy rằng vi thần cuối cùng vẫn rơi vào đ tủ khi hai người có công vô tội còn mời bệ hạ thả bọn hắn phạm trung hiển nói ra chuyện nhỏ. trong đây sẽ hạ chỉ thả bọn hắn, ngươi nhanh đi về nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai điện qua đây giúp chấm nhìn đấu trường. Tiết Hành dừng Dương Phân phó, nhiệm vụ hoàn thành. Phạm Trung Hiền lúc này cáo lui, trở lại chỗ ở của mình sau đó, hắn không có như bình thường dạng này nắm chặt thời gian luyện công, mà là trực tiếp l ọ g ặ p leo lên trò chơi trực tiếp đại sảnh. Hoa Kháo, ta thật đỏ. nhìn thấy mình phòng phát sóng trực tiếp kia tám vị đ ế m khán giả số người, Phạm c ô n g c ô n g tại chỗ liền kích động, cố ý trồng hoa hoa không nở, vô tâm cắm l i ễ u liêu thành r ừ n g mấy cái người chơi quả nhiên không có nói sai. Hắn Phạm Đắc Kiêm, phát hỏa. Phạm Trung Hiền nhìn đến mình không tưởng tượng nổi lấy được thành tích, cảm giác cả người thật giống như thoáng cái bay lên, giống như thành tiên t ự a n h ư càng bay càng cao, phiêu thượng đám mây. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp đạt đến tinh thần hẹn trước đỉnh phong thời khắc, lại đột nhiên ánh mắt ngưng tụ. Bởi vì, hắn thấy được cái kia xếp hạng phòng phát sóng trực tiếp nhân khí bảng đệ nhất danh tự. Cái gì? Đường Sâm. Đây đang chết vương b ắ t đản, cư nhiên còn xếp hạng đệ nhất. Hán, hắn khán giả số người lại có 8.000 n vạn. Hừ, tiểu tử này nhất định chính là gặp vận may. Ta nếu là không đem hắn lấy xuống, liền có lôi quét r á c đại mụ thể hồ c u n đỉnh. nhìn thấy như cũ treo cao trên mình mới người nào đó vừa mới đầy tại phạm trung hiển cảm giác vui sướng trong lòng trong nháy mắt trở nên không còn x ó t lại chút gì hắn một bên cắn răng phát thể một bên quả quyết tiến vào đường sơ phòng phát sóng trực tiếp đi nhìn trộm đường sơ gần đây hướng đi tục nữ nói không làm mất tử bị ghen tị và thù mới hận cũ che đậy cặp mắt phạm công công trong nháy mắt liền quên mất toán mệnh đại sư đối với hắn đủ loại n h ắ c n h ở a tiểu tử này cư nhiên không có tại giang nam phát triển mà là cùng hai cái nở cỡ cùng nhau chạy đi phía tây a hắn cư nhiên chuẩn bị đi lợi châu tìm phản quân tiểu tử này mặc dù đã ly khai giang nam phủ nhưng vẫn là không sửa đổi tạo phản ý nghĩ đã như vậy vậy ta liền cho hắn một chút màu sắc nhìn một chút chờ thêm mấy ngày ta liền cùng hoàng đế thỉnh mệnh mang binh đi lợi châu liền tính không thể đem lợi châu phản t ặ c tiêu diệt cũng nhất thiết phải giết chết đường s â m cho hắn biết cái gì gọi là kẻ sĩ ba ngày không gặp lao mắt mà nhìn hư h ừ phạm trung hiển nhìn xong đường sơ trực tiếp video lập tức liền có chủ ý chương 280, hoàng p h ế khách sạn nói phân hai đầu đường sơ ba người rời khỏi huyện thành sau đó liền hướng phương hướng tây bắc mà đi tuy nói bọn hắn đều có tâm vì miên hà huyện lão bách tính giải quyết khó khăn nhưng mà bất đắc dĩ năng lực có hạn, có thể làm cũng chính là trưởng trị một hồi tham quan, phân phát một hồi lương thực mà thôi. bất quá đường sơ ba người muốn trốn mất, có người lại không chịu đáp ứng, bởi vì bọn hắn vừa rời đi không lâu, bạch huyện lệnh bỏ mạng tin tức liền truyền khắp toàn thành, cũng truyền đến cửa Bắc. chính đang trên cửa thành cùng kỵ binh rằng có thủ môn bọn binh lính đang đợi viện binh, n g o à i ý muốn biết được tin tức này sau đó, lại tìm thành bên trong bách tính sau khi nghe ngóng, liền minh bạch trận tướng, phát hiện mình bị lừa gạt, thủ thành tướng sĩ liền vội vàng mở ra nguyên bản đóng chặt cửa thành, thả ngoài cửa quân đội kỵ binh vào thành, phụ trách chỉ huy kỵ binh tướng lĩnh vào thành sau đó. biết được bạch huyện lệnh đã toi mạng, hơn nữa cứu trợ thiên tai h lương thực đều bị phát cho bách tính, nhất thời giận đến loa hoa gọi. tướng quân chẳng quan tâm cùng đám kia vướng bận thủ thành quân sĩ nói dốc, lập tức mệnh lệnh thủ hạ kỵ binh tiến hành toàn thành lùng bắt, phát thể muốn đem đường sơ ba người bắt lại chém thành muôn mảnh. đáng tiếc không như mong muốn, mặc kệ bọn hắn cố gắng thế nào, đều không thể tìm đến bất kỳ đầu mối nào. tháng đến cuối cùng có nhà ở thành nam bách tính báo cáo nói, đã từng nhìn thấy ba cái người trong võ lâm từ phía nam leo tường ra khỏi thành, các kỵ binh mới ngừng lại tại thành nội lục soát. nếu như có người tưởng rằng sự tình đến đây chấm dứt, vậy liền sai hoàn toàn. bởi vì đến trước tiếp viện vị này kỵ binh tướng lĩnh Trần có thể ngoại trừ là Chi Châu đại nhân thân tín ra còn c ù n g bạch huyện lệnh quan hệ không c ạ n cho nên biết được đường sơ ba người đã sớm ra khỏi thành chạy trốn sau đó chẳng những không có từ bỏ lục soát ngược lại lập tức mang theo quân đội kỵ binh ra khỏi thành truy kích thể phải vì bạch huyện lệnh phục hận khoan hay nói đại tuyên quân đội tuy rằng vấn đề rất nhiều nhưng mà người tài giỏi cũng không ít đội ngũ kỵ binh bên trong mấy tên c h í n h sát chuyên nghiệp tố chất siêu quần vậy mà bằng vào đường sơ ba người ở lại trên tường thành vết tích một đường đuổi theo đến trước thực thảo t h châu Ân â n tiếp đó bọn hắn lại cùng d ấ u chân xác định ba người phương hướng ly khai. cho lão tử theo đuổi. Trần tướng quân v u n g roi ngựa một cái, lúc này dẫn đầu binh lính mở rộng truy sát. Một cái khác một bên, đường sơ ba người một đường hướng tây bắc đi về phía trước, vào mắt tất cả đều là hoa vu. Trải qua nhiều năm liên tục chiến loạn cùng thiên tai dày vò, thành châu tây bắc bộ cơ hồ thành chân chính thập thất cửu không. Còn sống người không phải trốn xa xôi sơn lâm bên trong, chính là ly biệt quê hương rời khỏi nơi này. Tuy rằng mấy ngày trước mưa lớn hóa giải tình hình hạn hán, nhưng v e n đường thổ địa tất cả đều mọc đầy cỏ dại, căn bản không thấy được mấy ngọn cây nông nghiệp, hơn nữa hai bên đường tùy ý có thể thấy rơi rải rác nhân loại b c cốt. Can qua chưa chịu hơi thở. chăm rằng không có người ở đường sơ ba người vừa đi vừa nhìn cảm giác giống như đi vào một phiến man hoàng chi địa trời sắp tối rồi chúng ta tìm một qua đêm địa phương đi mắt thấy mặt trời chiều ngã về tây cự an ninh dẫn đầu mở miệng trước đề nghị tuy nói người trong giang hồ sinh tử coi nhẹ nhưng mà cả ngày đều đi tại bạch cốt khắp nơi buồn k ẻ địa vực tâm lý luôn có loại không nói ra được cảm giác khác thường đi đêm đường cái gì có thể không đổi vẫn là đường đổi tốt a phía trước có cái gian phòng chúng ta đi bên trong s i n h cái hỏa đi hải minh chết vừa vặn nhìn thấy phía trước ven đường có tòa nhà nát liền lập tức làm ra trả lời Đường Sơ cũng không có ý kiến, lúc này cùng hai người cùng nhau hướng về kia nhà nát đi tới. Vào sân bốn phía một cái nhìn, phát hiện tại đây thật giống như không phải phổ thông dân cư, mà là một cái bị người vứt bỏ ven đường khách sạn. Bởi vì sân rất rộng rãi, bên trong không chỉ có chuồng ngựa cùng giếng nước, hơn nữa trên mặt đất hiện đầy vết bánh xe dấu. Bốn phía còn có mấy hàng mái hiên, thuộc về điển hình khách sạn tạo hình. Bất quá vào giờ phút này, tại đây người đã đi lầu trống, phòng ốc hầu hết đã mục nát sụp đổ, chỉ còn lại hậu viện có hai gian phòng tử hơi hoàn chỉnh một chút. Ở trong sân kiểm tra chốc lát, Đường Sơ liền buông dây cương ra. để cho thực thảo thú đi tìm ăn, mình tắc cùng hai người khác đi đến hậu viện chuẩn bị vào hai gian phòng kia t ử nhìn một chút. Mấy ngày trước vừa xuống qua mưa, bên trong viện ra cỏ dại rậm rạp, không cần lo lắng thực thảo thú tìm không ra ăn. Ai biết vừa mới đến hậu viện, liền bị giật mình. c ê u an ninh là người nóng tính, không nói hai lời liền chạy thẳng tới hai gian phòng kia t ử đẩy ra trong đó một cánh cửa phòng. À, nhưng mà cửa phòng vừa đẩy ra, nữ hiệp liền hét lên một tiếng, trực tiếp nhảy tung tăng lùi về sau hết mấy bước ôm một cái hải minh c h ế t cánh tay. Ta đi, đây tâm an thủ lạc nữ nhân, cư nhiên còn có thể học trà xanh. Đường Sơ thấy vậy cảm thấy nghỉ h o ặ c một bên âm thầm nổ nước bọt, một bên tiến đến hướng trong phòng nhìn. Đây một nhìn, liền đi theo sau này đập. Bởi vì hắn hoảng sợ nhìn thấy, không lớn căn phòng bên trong, vậy mà đầy ấp người, chỉ thấy mười mấy cái người. Kề sát vào nhà bốn phía v ế t tường, t h ẳ n g t ắ p đứng ở nơi đó. Những người này tất cả đều vẫn không núp đ í c h giống như tượng đất. Bất quá dựa vào bắn vào bên trong nhà chiều tà ánh chiều tà, lại có thể thấy được những người này kỳ thực cũng không phải tượng gỗ, mà là từng c ổ thi thể khô héo. Lúc này mặt trời chiều ngã về tây, bốn phía đã hình bóng chắc chắc, căn phòng bên trong càng là có vẻ u ám b i ế n tĩnh. trước mắt căn này đứng đầy thi thể phòng ở tuyệt đối có thể làm người giận cả tóc gáy làm sao Hải Minh chết nhìn thấy Cựu An Ninh cùng Đường Sơ đều một bộ thấy quỷ thần sắc cũng đi theo lên kiểm tra trước bất quá Hải Công Tử chính là Hải Công Tử nhìn thấy trong phòng quỷ dị cảnh tượng sau đó Hải Minh chết tuy rằng hơi biến sắc mặt nhưng lại cũng chẳng có bao nhiêu hoảng loạn không chỉ như thế không hoảng loạn hắn đại lối vào sở c n m một cái sau đó cư nhiên trực tiếp cất bước đi vào cửa bên trong hướng về phía những cái kia vẫn không nhúc nhích thi thể nghiên cứu Đường Sơ chính đang ngoài cửa nhìn đến Hải Minh chết cử động vốn định kiên trì đến cùng cũng vào xem một chút nhưng do dự một chút sau đó. quả quyết tuyên bố từ bỏ. Tại đây vừa không có người vây xem, làm hảo hán vẫn làm mới đi. Người nào thích vào trong ai vào trong, ai biết ý niệm trong lòng còn không có rơi xuống, bên cạnh vừa mới bị dọa sợ hét toáng lên cửu an ninh nhìn thấy hải minh chết vào phòng, cư nhiên cũng cắn răng một cái cũng đi vào theo. Có câu nói thật tốt, trên đầu chữa s ắ c có cây đao, đây chính là sức mạnh của ái tình. Ta đi, chỉ các ngươi lớn mật. Đường sơ thấy vậy, một bên âm thầm nổ nước b ọ n một bên không nhịn được liếc về phía bên cạnh gian kia vẫn tính hoàn hảo p h n g Nhìn nhìn bốn phía ảnh ảnh r ư ớ ư ớ sân, trong óc của hắn không tự chủ hiện lên trong gian phòng đó cũng đứng đầy người chết hình ảnh. Nhất thời cảm giác sau lưng càng thêm lạnh buốt. Những người này thật giống như khách sạn trưởng q u ý cùng tiểu nhị và người khác. Ngay tại lúc này, vào nhà Hải Minh chết lại đi ra, cao mày thuật rõ phát hiện của mình, đều là trong khách sạn người. Bọn hắn chết thế nào? Đường sơ liếc một cái căn phòng bên trong, rất phối hợp hỏi thăm. Bọn hắn, Hải Minh chết một bên cao mày nhìn thấy bên cạnh gian kia phòng ở, một bên thấp giọng nói ra, bọn hắn bị người luyện thành thi khôi, vừa có thể lấy nói chết rồi, cũng có thể nói còn chưa có chế. Khắc khắc khắc. Lời còn chưa dứt, bên cạnh trong gian phòng đó đột nhiên vang dội một tiếng làm người ta sợ hãi cười u á gì? tiếp tục truyền ra một cái làm ách thanh âm nói tiểu a nhi kiến thức không tệ lắm thậm chí ngay cả t h ì khôi đều nhận biết là nhà nào đệ tử a đường sơ cùng c ự u an minh nghe thấy âm thanh tất cả đều trong lòng căng thẳng hai người tự nghĩ tu vi không thấp nhưng lại từ đầu đến cuối đều không phát hiện trong sân có những người khác tồn tại lúc này nghe thấy phòng bên trong truyền ra tiếng nói chuyện thì biết rõ đối phương tu vi sâu không lường được bất quá hải minh chết lại có vẻ rất bình tĩnh mặt không đổi sắc hướng về gian phòng kia ôm q u y n nói văn b i chính là kiếm sơn thư viện đệ tử không cẩn thận b y tiền bối thanh tịnh xin hãy tha lỗi kiếm sơn thư viện Người trong phòng nghe vậy tựa hồ có hơi ngoài ý muốn, còn có chút kinh hỉ, đột nhiên cười quái gì nói, h a h ắ h ắ nghe kể chuyện viện đệ tử đều có một độ ngàn i ặ m mới tìm được một túi d a tốt. Xem ra lần này trời cao đái ta không tệ, cư nhiên đặc biệt đem các ngươi đưa đến trước mặt la p h u Chương 281, m ụ c v o n g giả. Đường sơ nghe thấy trong phòng truyền tới âm thanh, trong lòng nhất thời thịch thịch một hồi. Tuy rằng không rõ ràng mới vừa nhìn thấy những cái kia thi khôi rốt cuộc là thứ gì, nhưng chưa ăn qua thịt heo cũng đã gặp heo chạy, hắn dùng ngón chân nghĩ cũng biết là một ít tương tự cương thi khôi lỗi. Lúc này người trong phòng nghe thấy Hải Minh c h ế t tự giới thiệu. chẳng những không có bất luận cái gì kiến kỵ, ngược lại tán dương Thuyết Kiếm Sơn Thư Viện đệ tử đều có một bộ túi ra tốt, điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ người ở bên trong, chẳng những không sợ hai Kiếm Sơn Thư Viện, còn đã ra động tác Hải Minh c h ế t chủ ý. Như vậy liền có thể suy đoán, đối phương chẳng những thủ đoạn quỷ dị, hơn nữa đối với thực lực của mình tương đối tự tin, thậm chí đã tự tin đến không thanh Kiếm Sơn Thư Viện uy danh coi ra gì. Lại thêm ban nãy căn bản không có phát hiện đối phương khí tức, Đường Sơ quả quyết nhận định người này là cái đại ma đầu, không chọc nổi loại kia. Bất quá ra ngoài Đường Sơ dự liệu, bên cạnh Hải Minh c h ế t nghe vậy sau đó lại không có chút nào bất an. trên mặt ngược lại lộ ra nụ cười hưng phấn chỉ thấy Hải Minh chết một bên vận chuyển nội lực vừa tiếp tục nói Đường đại ca Cựu sư tỷ các ngươi đi xa điểm địa phương nhìn đến là được nếu mà ta không có đoán sai người này hẳn đúng là đến từ v ự c ngoại xa hải Mục Vong d ả muốn thừa dịp ta đại tuyên nội loạn không ngừng chạy tới thừa dịp cháy nhà h ô i của để cho ta sẽ sẽ hắn nhìn một chút v ự c ngoại tà phái có bao nhiêu lớn bản lĩnh vượt ngoại xa hải Mục Vong giả, Đường sơ nghe thấy Hải Minh chết giải thích trong đầu không khỏi nghĩ tới trước đã gặp Bỉ Môn cái kia giáo phái sở trường cũng là thao túng người chết cũng không biết cùng trước mắt cái này cái gì mục vong giả so sánh, đến cùng ai lợi hại hơn một chút. bất quá, lúc này không phải truy vân hỏi đấy thời điểm, bởi vì Hải Minh c h ế t vừa r ứ t lời, gian phòng kia m ô n liền mở ra, chỉ thấy một cái khoác màu đen liền mũ đấu đồng người, từ trong cửa chậm rãi đi ra, vừa đi còn một bên âm hiểm cười nói, không h ổ là thư viện đệ tử, vậy mà liếc mắt liền nhìn ra l áo phu lai lịch, rất tốt, rất tốt. đường sơ ba người dựa vào ánh nắng chiều hí mắt quan sát, phát hiện đấu đồng bên dưới kín người mặt nếp nhăn, nhưng mà da chính là một loại làm người ta sợ hãi màu trắng b h hòn nữa trên mặt của đối phương cùng trên đầu không có bất kỳ bộ lông, lại thêm lõm sâu hốc mắt, t h ạ t nhìn giống như một bộ mất máu mà chết t h ơ i khô. tốt cái gì? Cửu An Ninh nhìn thấy bộ dáng quỷ dị hắc b ả o nhân, cao mày liền bắt đầu nhổ nước bọt. nhưng nàng lời còn chưa nói hết, liền bị Đường Sơ cắt đứt. ngươi bất nói nhảm, chúng ta đem sân khấu nhường cho Tiểu Hải. Đường Sơ nắm lấy Cửu An Ninh cổ tay, một bên lôi kéo nàng sau này chạy, một bên nhổ nước bọt. với tư cách một cái cơ trí nhân loại, Đường Sơ biết rõ trước mắt cái này mục vong g i không phải hiền lành, cho nên để gìn giữ hữu sinh lực lượng, quả quyết ngăn cản Cửu An Ninh lên tiếng kêu khích. nhưng mà ý nghĩ rất tốt đẹp, địch nhân lại không phối hợp. thân khoác đấu đồng mục vong giả nhìn thấy hai người muốn chạy, đột nhiên từ đấu đồng bên dưới nhảy ra đến một cái quả trượng, hướng về trên mặt đất h ung hăng n g ừ n g lại nói, nếu đã tới, liền toàn bộ lưu lại đi. l a o phu cũng không chê các ngươi nhiều người, khạc khạc khạc, ầm ầm. hướng theo tiếng cười quái dị vang dội, sân bốn phía trên mặt cát, đột nhiên bốc lên từng đoàn từng đoàn bụi cát, chỉ thấy từng cái khô cốt m á n ư ớ từ hạt cát bên dưới ló ra, tiếp đó, từng cổ tàn phá không chịu n ổ i thi hải, từ đất cát bên dưới xoay mình mà lên. những này thi hải tuy rằng cụt tay cụt chân, xem ra giống như là chiến g ũ tra phá hôi. nhưng mà số lượng lại có nhiều kinh người chỉ thấy bọn nó chen lấn bò ra ngoài mặt đất rất sợ đi làm trễ tựa như n g o a t ạ ả o biển cô lâu thế giới này còn có tử linh pháp sư đường sơ ngày thường xem không ít đủ loại phim kinh dị đối trước mắt một màn này đó là tương đối quen thuộc không nhịn được kinh hô một tiếng bên cạnh cựu an ninh thấy vậy cũng là nhíu chặt lông mày theo bản năng rút kiếm tại tay chuẩn bị khai chiến bất quá hải minh chết lại có vẻ rất bình tĩnh tiếp tục thấp giọng nhắc nhở đường đại ca cựu sư tỷ các ngươi không cần cẩn trường những này thi h ã i sức chiến đấu một dạng thắng ở số lượng nhiều chỉ cần tránh né trên người bọn họ thi độc liền không khó đối phó nói tới chỗ này hắn đột nhiên tiếp tục hướng về tên kia mục vong giả đi tới nói gia hỏa này giao cho ta các ngươi bảo vệ tốt chính mình một mực vinh v à o h ố n g hách mục vong giả nghe thấy hải minh c h ế t nói lại nhìn thấy hắn một bộ t í n h trước kỹ càng bộ dáng ánh mắt đột nhiên ngưng tụ biểu tình tựa hồ có vẻ có chút kiên kỵ không h ổ là thư viện đệ tử biết còn rất nhiều hắn vừa mở miệng ư ờ i l ạ n h một bên giơ lên trong tay cây quả trượng kia vành Và một giây kế tiếp quả trượng lại lần nữa nện vào trên mặt đất k h i dậy khắp trời c á c bụi v o cùng lúc đó hải minh c h ế t cũng đột nhiên tung người nhảy một cái hung hăng một trưởng hướng về mục vong giả bổ tới nhưng mà tia chớp này một dạng một trưởng lại bổ cái không cắt bụi tàn đi vừa mới còn tại trước mặt mục vong giả đã không thấy tăm hơi ôi c h a o gia hỏa này trang nửa ngày liền chạy như vậy đường sơ nhìn thấy mục vong giả đột nhiên biến mất theo bản năng mở miệng nhổ nước bọt không phải chạy trốn là trốn đi hải minh chết ngay vậy một bên đưa mắt nhìn xung quanh một bên giải thích nói Theo thư viện điện t ị c h ghi chép, Sa Hải mục vong giả bản thân sức chiến đấu cũng có mạnh, nhưng mà bọn hắn sợ t r ư ờ n g người sắp chết luyện chế thành đủ loại thi khôi, mặt khác lại sợ t r ư ờ n g che giấu mình khí thế, cho nên bọn hắn yêu thích tẩn n ó tại sau lưng thao túng thi khôi tiến hành chiến đấu. Chỉ cần cho bọn hắn đầy đủ người chết cùng thời gian, được xương một người có thể điều khiển thiên quân vạn mã. Thật đúng là tử linh pháp sư a. Đường sơ vốn cho là mình đối với cái thế giới này lý giải đã quá nhiều, không nghĩ đến lại tăng kiến thức, liền vội vàng hỏi, vậy làm sao bây giờ? Giết liền xong chuyện. Hải Minh chết trả lời một câu, nhắc nhở lần nữa nói. vất quá không nên xem thường những này thi k h ô i bọn hắn toàn thân đều là thi đậu, dính vào một chút cũng rất phiền phức, mặt khác bọn nó còn giữ nguyên bộ phận lúc còn sống năng lực, đánh nhau có thể sẽ sử dụng ra đủ loại không tưởng tượng nổi chiêu số. động thủ. Cửu An Ninh là người nóng tính, không chờ Hải Minh c h ế t nói hết lời liền thật kiếm giết ra ngoài. xoát chỉ thấy kiếm quang chật l o e một cái té trước tiên sông lên chân quẹ thi khôi đầu liền bị nàng bổ xuống, nhanh như chớp lộn ra thật xa. b ấ t quá kỳ quái chính là, thi khôi tuy rằng rơi xuống đầu, nhưng mà thân thể lại không có đi theo ngã xuống. chỉ thấy thi khôi trong tay bắt lấy nửa khối cục gạch, một bên l ã o đảo nghiêng ngã tại chỗ xoay quanh, vừa tiếp tục vung lên trong tay buốc gạch bốn phía loạn v ù n g p h ả n phất một cái muốn chạm vận khí m ẹ o m ụ hình ảnh có vẻ khá quý dị, nhưng lại tràn đầy hài hước cảm. a, đây, đường sơ mặt đầy nộ, đây chính là thi khôi khó dây dưa nhất địa phương, không đem bọn nó băng thành t ấ m ảnh, bọn nó liền sẽ không dừng tay. các ngươi trước tiên đối phó những này thi khôi, ta đi đem kia mục vong giả tìm ra, chỉ cần giết chết hắn, tất cả liền có thể giải quyết. Hải Minh c h ế t thấy vậy lại d ặ n do một câu, liền thân ảnh chợt lóe biến mất tại tại chỗ, cùng lúc đó. Những cái kia từ bên dưới bỏ ra thi hải, đã từ tứ phía bao vây, kia dồn ép chiến trận, quả thực liền cùng d ò m bị vây thành một dạng. Chương 282 t r ư lão lục thủ đoạn. Đường sơ cùng cửu an ninh nhìn thấy c h ẳ n g t r ị cương thi bao vây, lúc này mở rộng công kích. Ngay từ đầu, hai người bằng vào bản thân tu vi võ học, đánh cương thi đánh cho thuận buồm xuôi gió. Bởi vì trước mắt những cương thi này thật giống như đều là người bình thường biến thành, hơn nữa từng cái từng cái dinh dưỡng không đầy đủ bộ dáng, lại thêm phần lớn đều cụt tay cụt chân, bình thường hành động cũng thành vấn đề. Ngoại trừ bề ngoài hơi dọa người ra, đám cương thi sức chiến đấu tựa hồ cũng cực kỳ cái bắp. đường sơ hai người răng rắc ngừng lại đánh liền đánh rất bảy tám cái bất quá ngay tại hai người có chút buông lỏng thời khắc nguy hiểm lại đột nhiên hàn lâm siêu siêu siêu tại mấy tiếng nhỏ không thể thấy tiếng vang bên trong vài cái ẩn náu tại bên ngoài cương thi đột nhiên không hẹn mà cùng nhấc tay phát ra mấy cái ám khí chạy thẳng tới trong vòng vây đường sơ sau lưng không sai những này ám khí tất cả đều chạy thẳng tới đường sơ không có bắn về phía cựu an ninh đương nhiên đám cương thi làm như thế cũng không phải chết còn nói thân sĩ tinh thần mà là bởi vì lúc này đường sơ biểu hiện ra sức chiến đấu tựa hồ muốn kém hơn một chút trái hồng muốn tìm mềm mại b ó Cương Thi cũng biết một đ i ể m này. Cũng may Đường Sơ cũng là một cái yêu thích làm đánh lén người, vì vậy mà trong chiến đấu tuy rằng có chút buông lỏng, nhưng tại thời khắc lưu ý động tĩnh bên phía, h è n hạ, mấy thứ tốc độ không nhanh ám khí mới bay đến nửa đường, hắn liền gọi mắng l ắ p mình né tránh. Phốc phốc phốc, thất bại ám khí phá vỡ không khí, không khách k h í đâm vào phía trước Cương Thi trên thân, phát ra mấy tiếng trầm đục tiếng vang. Đường Sơ ánh mắt đảo qua, phát hiện vừa mới tập kích mình mấy món ám khí không giống nhau, một cái bẩn thỉu mưa tên đang đứng tại một bộ x o Cương Thi trong hốc mắt, ngoài ra còn có một cái gì loang lộ i a biết, khảm tại một bộ Cương Thi trên nó. Những này đánh tới am khí, không chỉ không có bắn trúng mục tiêu, ngược lại thương tổn được đồng đội. Nếu không phải cương thi đám đồng đội không dễ dàng như vậy chết, đợt này tập kích có thể nói đả thương địch thủ là không tổn hại 800. Đường sơ thấy rất rõ am khí bộ dáng, lại quay đầu vừa nhìn, lập tức phát hiện vòng vây bên ngoài có vài cái cương thi, chính đang lén lén lút lút tìm địa phương ẩn nút. Đây vài cái cương thi vóc người tương đối hoàn hảo, theo bọn nó trên thân tàn phá y phục đến nhìn, tựa hồ là chết đi người trong giang hồ. Trong đó một cái trên tay đang bắt lấy một chiếc cung n ắ n v ắ t trên lưng đến h ữ tên, thoạt nhìn như một chức nghiệp cung thủ. cái tay còn lại bên trên sách một tay búa ngang hông còn cắm vào mấy cái không giống nhau đao cụ xem ra khi còn sống sở trường ném dao còn có từng cái còn lại một cái tay nhưng mà trong tay lại cầm lấy một cái súng t a o su cũng không biết nó là làm sao phóng ra ám khí khó trách hải minh chết để cho chúng ta cẩn thận ứng phó nguyên lai mục vong giả luyện chế cương thi bên trong vậy mà lẫn vào không ít lão lục đường sơ thấy vậy một bên âm thầm thì thầm một bên quả quyết vung vẩy cương đao trong tay hướng về kia vài cái làm đánh lén cương thi lướt đi không ngoài sở liệu đây vài cái cương thi thật sự là lão lục nhìn thấy địch nhân xông về phía mình, bọn nó ngay lập tức sẽ từ bỏ công kích, nảy tung tăng chạy tứ tán. Hơn nữa tốc độ cực nhanh. Bất quá Đường Sơ nếu n đã theo dõi bọn nó, tự nhiên sẽ không dễ dàng thả chúng nó đi. Cửu An Ninh, trước tiên phá hủy mấy cái lão lục, đừng để cho bọn nó chạy trốn. Đường Thiếu Hiệp hô to một tiếng, sét cương đao nhảy lên một cái, h ư ớ n g về cái tay kia nâng đoạn cung cương thi đuổi theo. Cái gì lão lục? Cửu An Ninh đang g i ế t đến hưng phấn, căn bản không có phát hiện ban n ã y gì trạng, cao mày hỏi ngược lại. Bên ngoài kia vài cái cương thi sẽ bắn n m khí, trước tiên đừng để ý những này phá h ô i đem kia vài cái. Đường Sơ một bên truy kích, một bên lớn tiếng giải thích. Ai biết lời còn chưa dứt, bên cạnh một cái cương thi trên thân, đột nhiên bốc lên một đoàn hắc v ụ ô n g nọng. Đây đoàn hắc v ụ mang theo quỷ dị vù vù âm thanh và làm người ta ngửi thấy mà phát ó i gây mũi mùi hôi thối. đ ổ i ập xuống hướng về Đường Sơ trên thân bao phủ mà tới. Đường Sơ thấy vậy kinh sợ, liền vội vàng dừng bước lại ních sang bên tránh né. Ai biết đoàn hắc v ụ kia phảng phất là sống một dạng, trực tiếp tại không trung xoay chuyển nửa vòng, tiếp tục hướng hắn v à t tới. Sâu trùng. Đường Sơ phản ứng rất nhanh, trong nháy mắt liền đoán được hắc v ụ trên thân. v è o Hán quả quyết cầm trong tay thanh kia dùng đến thay thế thiên cơ cương đao hướng về bảy trùng vung qua, tiếp tục nhanh chóng lắc mình rút lui, đồng thời từ trong lòng ngực móc ra một cái bình sứ. Có câu nói thật tốt, có thể đánh bại ma pháp chỉ có ma pháp. Phanh, đường sơ cầm trong tay bình sứ hướng về hắc vũ hất lên, tiếp tục dùng được kia nửa chín không quen xích diễm trưởng, mạnh mẽ hướng về bình sứ đánh ra. ầm ầm, hướng theo bình sứ nổ tung, một đại bột lọ c không tại không trung bay ra. Đây bột lọ không đụng phải đường sơ trong tay hỏa diễm, ngay lập tức sẽ i ấ y lên một đoàn khủng lồ hỏa cầu. Sáng ngời chói mắt hỏa cầu, trong nháy mắt liền đem không trung đoàn hắc vũ kia cắn nuốt mất rồi vào trong. Dị giao tốc, vô số tựa như mã phong sâu trùng, hạt mưa tựa như rơi xuống dưới. Bất quá những con trùng này bị đốt rụi cánh, nhưng lại cũng không có trực tiếp chết đi. Bọn nó trên mặt đất quay cuồng chốc lát, liền nhộn nhịp từ phụ cận mặt đất v ế t nước một đầu chui vào trong lòng đất. Đây mục vong giả ga, cư nhiên còn có thể thao túng vũ khí sinh vật. Đường sơ thấy vậy nhướng mày một cái, một bên nổ nước bọn, một bên lần nữa đưa mắt tìm kiếm ban nãy mục tiêu. Nhưng mà vừa vẫn chỉ là chớp mắt công phu, kia vài cái làm đánh lén cương thi đã hướng về phương hướng bất đồng thoát khỏi thật xa, cũng nhanh chóng ngẩn vào bóng đêm trong đó. Hơn nữa cái này còn không là điểm chết người là. chỗ chết người nhất chính là bốn phía những cái kia pháo hôi cương thi trên t h ầ n và bọn nó rót xuống đất c ụ ộ tay c ụ ộ chân bên trên cũng bắt đầu bước lên từng đ o à n từng đ o à n h á t ụ ong ong ong vô số chẳng trị quỷ dị phi trùng bay lên trời hướng về đường sơ cùng cựu an ninh bao phủ mà đi. cẩn thận đừng để cho bọn nó tiếp cận. đường sơ thấy vậy liền vội vàng lớn tiếng nhắc nhở cựu an ninh, đồng thời không chút nghĩ ngợi bắt lấy trên lưng thần kinh đao bắt đầu điên cuồng cơ múa. nguyên bản âm thầm lão viện trưởng phân phó hắn cũng không muốn tiếp tục dùng thần kinh đao tiến hành chiến đấu và sát lục nhưng mà vào giờ phút này thoạt nhìn không cần không được. vu vu v hướng theo thần kinh đao vung đẩy. Từng vòng đao khí tại đường sơ thân thể bốn phía l ẩ i ra, chen chúc mà đến phi trùng đụng vào đao khí, không phải bị gọn được phá thành mảnh nhỏ, chính là bị chân khí cuốn ngược trở về. Cách đó không xa cửu an ninh tuy rằng cùng đường sơ phối hợp hoàn toàn chưa nói tới ăn ý, nhưng nhìn đến bị dị bảy trùng kéo tới, cũng lựa chọn tương đồng sách lược. Trường kiếm trong tay của nàng đan dệt ra một vòng màu bạc vong kiếm, đem phi trùng chắn tại ngoài vòng. Nhưng mà ngay tại hai người tưởng rằng tạm thời ổn định thế cục thời khắc, ẩn nút trong bóng tối lao lục đã lại lần nữa ra chiêu. p h p h p h ầ m đục tiếng vang trong tiếng, mấy cái tay chảo đột nhiên từ hai người dưới chân trong đất bùn dò ra, hướng hắn nhóm mắt cá chân bắt đi. n g o a tạo trong lòng đất còn có cương thi đường sơ nghe thấy dưới chân động tĩnh liền vội vàng tiến hành né tránh bất quá cứ như vậy vừa phân thần trong tay vung đao tốc độ một chậm phòng ngự liền xuất hiện khe hở vài cái phi trùng thuận thế bay vào vòng phòng ngự hướng hắn trên thân cản tới c ũ n g may mục vong giả là lão lục đường sơ trên thân cũng có một lão lục h u h u h u chỉ thấy mấy cây mang theo lá xanh canh cây đột nhiên từ đường sơ trên thân thật nhanh bắn ra trực tiếp đem vài cái sâu trùng đánh bay ra ngoài chương 283 kinh hỉ phát hiện đang khẩn cấp thời cơ đột nhiên xuất thủ dĩ nhiên là hoa q u y ề n Con tiểu yêu này tinh đưa ra cảnh cây thay đường sơ giải vây sau đó không gấp giành công mà là lập tức hóa thân hình người tiếp tục hướng về cách đó không xa cửu an ninh bên kia nhảy tới nguyên lai cửu an ninh cùng đường sơ một dạng cũng bị dưới bản chân đột nhiên xuất hiện c ư ơ n g thi làm cho tay chân luống cuống dẫn đến phòng nữ g xuất hiện sơ suất h i u h i u h i u chỉ thấy hoa quyển chạy về phía cửu an ninh một bên lại lần nữa vung ra cảnh cây thay nàng ngăn trở đánh tới phi trùng một bên h é t lên ok ta đi nằm ngủ cái giấc các ngươi liền t r ọ tới phi p h c thật l à quá không cho đại nhân t n h tâm cửu an ninh tại nàng dưới sự che chở liền vội vàng lùi về sau đồng thời giải thích nói hoa tiền bối. cẩn thận những thứ này thi độc, bọn nó là v ự c ngoại mục vong giả làm ra đồ vật, ai biết lời còn chưa dứt, liền nghe Hoa Quyển khinh thường nói, vạn cổ thiên tôn độc đều độc không chết ta, nho nhỏ thi độc tính là gì? các ngươi bảo vệ tốt chính mình, ta tới đối phó bọn nó. Tiểu yêu tinh sau khi nói xong, đột nhiên quay người lại, hướng về khách sạn tường viện bên ngoài mặt chạy đi. Đường sơ cùng Cửu An Ninh vốn cho là Hoa Quyển chuẩn bị đại sát tứ phương, nhìn thấy nàng một lời không hợp liền hướng ra phía ngoài chạy, tất cả đều mặt đ ộ n g Bất quá chỉ một lát sau sau đó, trong lòng hai người nghi vấn liền tiêu trừ, chỉ thấy Hoa Quyển chạy đến tường viện một bên, trực tiếp nhảy đến trên đầu tường. sau đó liền bắt đầu nở hoa điệu điệu điệu chỉ thấy nàng tại trên đầu tường đón gió gian ra tứ chỉ nhiều đ ó chỉ từ hoa liền tại trên thân tỏa ra hướng theo một cổ mùi thơm ngát ngấm cả vào lòng người ở trong trời đêm lan ra bên trong viện bên ngoài xác thối vị rất nhanh sẽ bị áp chế lại đi tiếp tục lại phát sinh một màn kỳ dị những cái kia chui xuống dưới đất hoặc là xác thối thể nội quỷ dị phi trùng đột nhiên n ộ n nhịp từ chỗ ẩn thân bỏ ra bắt đầu hướng giữa sân tiến hành hội tụ phù phù phù phù hướng theo phi trùng giới thân thể bốn phía những cương thi kia phảng phất thoáng cái mất đi không chế nhộn nhịp ngã quắp xuống đất. mà những cái kia phi trùng giống như nước chảy một dạng, trong sân giữa hội tụ thành một đại đống. bọn nó trên mặt đất đoàn thành một đoàn sau đó, liền bắt đầu phun trào lăn lộn lẫn nhau cắn xé, không đến chốc lát biến thành đầy đất trùng thi, khiến người người xem tê cả da đầu. nguyên lai like hoa quyển chạy đến trên đầu tường, là vì mượn sức gió thi triển mình yêu t h u ậ t thông qua hương hoa nhanh chóng khống chế được phi trùng. có câu nói thật tốt, v ỏ quyết giày có móng tay nhọn, mục vong giả làm ra những này tà ác phi trùng, tại hoa quyển trước mặt căn bản không đáng n h ắ c tới. cùng lúc đó, ngoài mười mấy trượng trong b i cây d ậ p rạp, hải minh chết cũng tại gãi đầu. Tràn đầy tự tin Hải công tử chủ động kéo vào l ù n g bắt mục vong giả nhiệm vụ sau đó lại bị đối thủ hung hăng bố trí một đạo. Hắn mới vừa rời đi khách sạn sau đó căn cứ từ mình đánh giá chạy thẳng tới sân viện cách đó không xa phía này cỏ dại rậm rạp đất hoang, bởi vì nơi đó không chỉ thích hợp ăn n ú ố t hơn nữa còn có động tĩnh truyền đến. Nhưng mà khi hắn tiến vào đất hoang sau đó lại chỉ tại trong bụi cỏ tìm đến một cái tàn khuyết không đầy đủ cương thi. Trong lòng biết mắc lửa Hải Minh chết liền v ộ i vàng m n t ngưng thần, lại lần nữa tìm kiếm đối thủ t h n g tích cũng rất nhanh lại phát hiện một nơi trong bụi cỏ có, có nhỏ bé động tĩnh. Ai biết hắn bay vuốt qua vừa nhìn. lại nhìn thấy trong đ ù i cỏ chỉ có một con nửa chết nửa sống c h â đồng liên dạng này liên tục bị bố trí hai đạo sau đó hải công tử liền triệt để mất đi phương hướng đang như chính hắn từng nói mục vong giả am hiểu nhất giấu giem hơi thở của mình chỉ cần hướng cái nào mọi góc hoặc là trong động đất nằm một cái quả thực cùng thi thể không khác nhau gì cả hải minh chết tu vi tuy rằng cao siêu nhưng dù sao không có thấu thị nhãn gặp phải loại này am hiểu nhất ẩ n nút đối thủ trong lúc nhất thời cũng là thúc thủ vô sách hết cách rồi hắn do dự chỉ chốc lát sau đó không thể làm gì khác hơn là tay không quay về không tìm được gia hỏa kia rất có thể trốn Ta tìm không đến vị trí của hắn. Hải công tử là cái người thành thật, trở lại trong sân liền trực tiếp thừa nhận mình thất bại. Không gì, hắn muốn tránh liền trốn. Chúng ta có Hoa Quyền. Đường Sơ đang ngồi trồn hổm dưới đất nghiên cứu những côn trùng kia thi thể, nghe vậy cười a n ủ i Nếu mà ta không có đoán sai, mục vong giả là thông qua những con trùng này thao túng người chết. Hiện tại những con trùng này đều bị Hoa Quyền khắc đến xít sao? Hắn chính là con cọp không có răng, không đáng nhắc tới. Ô, Hải Minh chết s ứ n g sở, vui vẻ nói, nguyên lai bọn hắn dùng chính là sâu trùng. Đây cũng là một phát hiện mới, trong điện tịch chỉ ghi lại mục vong giả cơ bản đặc thù cùng thủ đoạn. Về sau trở về ta có thể bổ sung một đoạn. Bên cạnh Cựu An Ninh thấy Hải Minh chết tay không quay về, tựa hồ có hơi không cam lòng. Nàng không có tham dự hai người thảo luận, mà là trực tiếp mang theo kiếm nhảy tới đầu tường, hướng về phía chống trải hoang dã h é t lớn. Cái gì đó m c vong giả, ngươi không phải mới vừa rất ngông cuồng sao? Hiện tại sao lại bắt đầu làm rùa đen rút đầu? Có bản lĩnh đi ra đánh a. Cựu sư tỷ ý nghĩ rất đơn giản, đó chính là thông qua phép kích tướng, để cho địch nhân núp trong bóng tối lại lần nữa lộ đầu. Đáng tiếc, nàng đánh giá thấp địch nhân sức nhẫn m ạ n h Sở t r ư ơ n g ở trong bóng tối thao túng khôi lỗi tiến hành chiến đấu mục vong giả căn bản không mắc bẫy này. Bốn phía ngoại trừ truyền đến tiếng gió vụ vụ, căn bản không có mỏi. Khác độ n g tĩnh, Đường Sơ nhìn thấy Cựu An Ninh đang làm công công, tâm lý có chút buồn cười. Nhưng mà ý niệm trong lòng nhất c h u y ể n hắn lại đột nhiên trong lòng khẽ động, thuận thế nói ra, được rồi, hắn chắc chắn không biết đi ra. Chúng ta đi trong căn phòng kia xem một chút đi, xem hắn có hay không thất lạc cái gì thứ hữu dụng. Lời vừa ra khỏi miệng, Hải Minh chết cùng c ử u An Ninh đều là ánh mắt sáng lên. Nhớ lại trước tình hình, mục vong giả khẳng định ngủ ở còn lại gian kia tương đối hoàn hảo trong phòng. ban nay chiến đấu đột nhiên bạo phát mục v o n g giả ngay lập tức liền lựa chọn t r u i hần hiện tại vào đối phương nơi ở lục soát một chút nói không chừng có thể có cái gì phát hiện mới ba người nói làm liền làm lập tức chuyển thân vào căn nhà kia ngoài dự liệu thần bí mục v o n g giả ở gian phòng chẳng những sạch sẽ gọn gàng hơn nữa không có chút nào tối hoàn toàn không hề tưởng tượng trong đó loại kia u ám huyết tinh khí tức kỳ quái nhất chính là gian phòng trên giường nhỏ cùng trên cái giường vậy mà cất đặt không ít nữ tính y phục ồ cái này cái gì mục v o n g giả là cái nữ nhân nha hoa quyển đứng tại đường sơ trên bà vai thiếu kỳ hỏi thăm không thể nào Cựu an ninh nhanh miệng, một bên lắc lắc đầu, một bên nhó lại trước nhìn thấy Mục Vong giả tướng mạo nói, Mục Vong giả tuy rằng lớn lên vừa g i à lại xấu, nhưng tuyệt đối không có khả năng là nữ nhân. Làm sao ngươi biết không thể nào? Vạn nhất người ta dịch dung cơ chứ? Đường sơ theo thói quen chê cái, ngươi có phải n ố c hay không? Ngươi gặp qua cái nào lão nữ nhân lớn lên như vậy thẳng tắp? Cựu an ninh không phục phản bác, thẳng tắp. Đường sơ sững sờ, sờ lên cằm nghĩ ngợi chốc lát, liền minh bạch cựu nữ hiệp ý tứ. Ban nãy m ộ c Vong giả mở cửa hiện thân thời điểm, trên thân mặc dù mặc một kiện liền mũ đấu đồng, nhưng toàn bộ hình thể có vẻ lại cao lại thẳng. cảm giác giống như một cái cao gầy nam nhân hiển nhiên cũng không phù hợp nữ nhân loại kia v ó c người hắn trong tâm nhất chuyện đột nhiên nao động mở rộng ra nói chẳng lẽ nói mục vong giả do người khác ban nãy cái kia cùng chúng ta nói chuyện cái kia đấu đồng nam cũng chỉ là một bộ thi thôi hải minh chết cùng cựu an ninh nghe vậy đồng loạt sững sốt một chút người sao biết vạn nhất những ý phục này chỉ là mục vong giả thu thập đ ầ u cựu an ninh đầu vóc xoay chuyển chậm trực tiếp bày tỏ nghi ngờ nữ trang đại lão cũng không phải là không có khả năng đường sơ cười mỉm gật đầu cái này đơn giản chúng ta đem tại đây đồ vật tất cả đều nhảy ra tới xem một chút, liền có thể kết luận mục vong giả rốt cuộc là nam hay nữ. Hải Minh chất ngược lại lĩnh hội đường sơ ý tứ, lập tức cho ra đề nghị. ba người nói làm liền làm, lúc này bắt đầu lục tung, không lục soát không rõ, lục soát một chút dọa cho giật mình. trong phòng mấy cái dương, ngoại trừ trong đó một cái chứa trong dự liệu nữ nhân ăn mặc ra, còn lại mấy cái vậy mà tất cả đều chứa đầy vàng bạc tài bảo. ta đi, đây mục vong giả trong nhà có khoáng. ra ngoài cư nhiên mang nhiều tiền như vậy, đường sơ nhìn trước mắt thành dương vàng bạc, không khỏi vừa mừng vừa sợ. chương h b i ế n mất t c thảo thú. mấy đại dương vàng bạc xuất hiện để cho Đường Sơ cảm thấy rất kinh ngạc. Bởi vì tại hắn ấn tượng bên trong không có kia bộ trong tiểu thuyết võ hiệp người trong võ lâm sẽ mang theo trong người nhiều tiền như vậy cất bước ở bên ngoài giang hồ. Một là dễ dàng dẫn tới người khác ngấp n g ẽ mang đến cho mình nguy hiểm. Hai là vàng bạc đều rất trâm tĩnh, mấy đại dương căn bản không xê dịch nổi. Bất quá Hải Minh chết nhìn thấy vàng bạc lại có vẻ rất bình tĩnh. c h i t h ứ c b ê n Bắc Hải công tử hơi chút nghĩ ngợi liền giải thích nói, cái này h ẳ n không phải mục vong giả từ trong nhà mang ra ngoài mà là hắn tại phụ cận khu vực siêu tập được. Làm sao ngươi biết? Đường Sơ không ngại học hỏi kẻ dưới. cư điển tịch ghi chép, mục vong giả tại v ự c n g o ạ i võ lâm địa vị, liền cung đại tuyên trong võ lâm tà giáo nhân sĩ gần như rất không được người trông thấy, cho nên tại dưới tình huống bình thường, bọn hắn đều là ẩn cư tại hẻo lánh địa khu tiến hành tu luyện, chỉ có ở bên ngoài thế cục phát sinh khủng lồ hỗn loạn thời điểm, bọn hắn mới ra đến đục nước béo cò. Bởi vì loại thời điểm này, chẳng những thi thể tùy ý có thể thấy, hơn nữa trật tự tan vỡ, không có ai có tâm tư đi quản bọn hắn. Hải Minh chết cười giải thích, ô hát, ta rõ rồi. Đường sơ gật đầu một cái, bừng tỉnh đại nộ nói, cái này mục vong giả chạy đến đại tuyên đến, chính là vì thừa dịp loạn k i ế m m ộ t Không sai. Đại tuyên tây bắc loại này tiên t h a i thêm chiến tranh h u y ế cảnh, chính là bọn hắn thích nhất. Hải Minh c h ế t trả lời một câu, đột nhiên thấp giọng nói, cái này mục vong giả vơ v é t nhiều như vậy vàng bạc, xem ra đã tại khu vực nốt rất lâu. Hắn chắc chắn không biết từ bỏ mình vất vả được, tuyệt đối sẽ trở về. Cửu An Ninh vừa nghe, gãi đúng châu ngứa nói, trở về hảo a. Chúng ta liền ở ngay đây ôm tây lợi tỏ, ngoại trừ cái này tà ma ngoại đạo, tránh cho đêm dài lắm động. Đối với nàng ý nghĩ, Đường Sơ cùng Hải Minh c h ế t đều không cái gì dị nghị. Nhưng mà hai người đều biết rõ, một khi mục vong giả thật trở về lấy vàng bạc, chắc chắn không biết là một thân một mình. vô cùng, có khả năng lại lần nữa chỉnh đốn thủ hạng, mang theo to lớn hơn thi khôi đội ngũ trở về. Bất quá nghĩ đến có hoa quyển cái này thần thông quảng đại tiểu yêu tỉnh toa chấn, bọn hắn cũng không phải quá lo lắng. c ù n g lắm thì binh đến tướng đỡ, nước đến đất ăn. Ba người ở trong phòng cha xét một hồi, liền chuẩn tại nơi đây tiến hành nghỉ ngơi. Tuy nói gian phòng chủ nhân trước tràn đầy tà dị, nhưng trong phòng lại sạch sẽ gọn gàng. Ba người chạy nửa ngày đường, có một chút như vậy nghỉ ngơi vẫn là thật không tệ. Nhưng mà ngay tại lúc này, mọi người đột nhiên phát hiện một k i ệ chuyện. Ôi chao, đồ đạc của chúng ta đâu? Xác định điểm dừng chân, Cửu An Ninh liền chuẩn bị làm chút đồ ăn. nhưng mà giơ tay lên hướng trên lưng sờ một cái mới nhớ tới bọc đồ của mình không tại người bên trên Đường Sơ sững sờ đột nhiên một bên chuyển thân hướng ngoài cửa chạy vừa nói tại thực Thảo thú trên thân đi tới cửa bốn phía đảo qua nhất thời một bước thực Thảo thú không thấy màn đêm buông xuống trong sân r a chỉ có nghẹn ngào gió đêm cùng liên tục tiếng côn trùng kêu cũng không có một chút động tĩnh khác lời nói ban nãy đi đến khách sạn sau đó Đường Sơ sẽ để cho thực Thảo thú đi bên cạnh tìm ăn rất nhiều bọc còn treo tại trên người nó chưa bắt lại đến sau đó gặp phải một vong giả đột nhiên phát sinh một trận chiến đấu ai cũng không nhớ nổi con ngựa này lúc này muốn ăn lương khô mới phát hiện nó không thấy sẽ không được mục vong giả khống chế đi cứu an ninh nhìn thấy ngựa không tại cao mày nói ra cũng sẽ không ban nãy mục vong giả chạy trốn sau đó ta cũng không nghe thấy phụ cận có tiếng võ ngựa hải minh chết lắc lắc đầu phủ định nói thực thảo thú hơn p h â n nửa tại chúng ta động thủ trước đã nhận thấy được không thích hợp trước thời hạn đường chạy có khả năng động vật cảm giác rất m ạ bén. đường sơ rất là tán thành một bên nhảy lên đầu tường hướng tứ phía xem chừng một bên bất mãn nói nó hẳn đúng là phát giác mục vong giả cùng những cái kia thi khôi khí tức trực tiếp thoát đi đất thị phi này chính là hoa quyền phải dùng thần tuyển thủy còn tại trên người nó chúng ta nhất thiết phải đem nó tìm trở về hải minh chết cùng cựu an ninh ngay vậy lập tức bày tỏ đồng ý trong cái bọc lương khô quần áo cùng lộ phí có thể ném nhưng thần tuyển thủy nhưng không để đánh mất bởi vì đó là trừ tận gốc hoa quyền trên thân độc tính duy nhất d ả i d ư ợ c nếu như vứt bỏ vậy cũng chỉ có thể quay đầu lại lần nữa đi huyền n g u y ệ t thần tuyển thời gian không đợi ta ba người lập tức bắt đầu tản ra bốn phía tìm kiếm khởi thực thảo thú để giấu vết lại cũng may vận khí không tệ b ằ n g vào trước cùng m â y vị đạo t á c sư phó học đ ổ i theo bản lãnh đường sơ rất nhanh sẽ tại bên ngoài khách sạn con đường bên trên tìm đến hai chỗ giấu v ó ngựa một chuỗi là từ Miên Hà Huyện Phương Hướng mà đến, một cái khác chuỗi là hướng Miên Hà Huyện mà đi. Hai chuỗi giấu võ ngựa hình dáng, trên căn bản giống nhau như lúc. Ôi chao, đây ngỗng ngựa, cư nhiên lui tới thì Phương Hướng chạy, nó sẽ không trực tiếp trở về Miên Hà Huyện thành đi. Đường sơ có một ít một bước, đang chuẩn bị cùng hai tên đồng bọn thương lượng một hồi, rốt cuộc là lưu lại bảo vệ vàng bạc chờ mục vong giả h i ệ n thân, hay là đi đuổi theo thực thảo thú. Đột nhiên nghe thấy cách đó không xa Hải Minh c h ế t lên tiếng. Ô, có tiếng võ ngựa. Hải Minh c h ế t tu vi cao nhất, thính lực cũng tối cường, đột nhiên nhìn đến lúc tới Phương Hướng lên tiếng nhắc nhở. Tiếng võ ngựa. Thực Thảo thú mình đã trở về, Cửu An Ninh kinh hỉ mà hỏi, Đường Sơ nghe vậy cũng có chút kích động, nhưng mà tiếp theo lại trực tiếp bị tạt một đầu nước lạnh, nên làm, không phải, động t í n h rất lớn, ít nhất có hơn trăm con ngựa. Hải Minh chết nhìn đến Miên Hà huyện phương hướng, cao mày nói, có khả năng là cái kia bị Đường Đại ca ngăn ở Miên Hà huyện thành ngoài cửa quân đội kỵ binh, ngay trong bọn họ khả năng có am hiểu cách truy tung người, một đường truy tung chúng ta vết tích mà tới, quân đội kỵ binh, Cửu An Ninh mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng như cũ chiến ý 10 phần nói, nếu đã tới, vậy liền đánh đi. Bọn hắn tuy rằng nhiều người, nhưng bây giờ là buổi tối. chúng ta có thể đem bọn hắn tiêu diệt từng bộ phận. Bất quá Đường Sơ nghe thấy nàng nói, lại k h ỏ e miệng giật một cái. Hắn có một ít bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nhắc nhở, chơi dại chiến tiêu diệt từng bộ phận là ý kiến hay, nhưng ngươi cũng đừng quên. Chỗ tối còn ẩn nút một cái m ụ c v o n g giả. Liên tính hắn không tại chúng ta thời điểm chiến đấu, ở sau lưng tập kích chúng ta, chỉ là nhặt những kỵ binh kia thi thể chế tạo thi thôi, đã đủ chúng ta uống một bầu. Cửu An n i n h sững sờ, quả quyết hỏi ngược lại, vậy ngươi nói làm sao đây? Hải Minh chết n g h e vậy, không chờ Đường Sơ cùng với nàng c á i vả, liền chủ động đề nghị, không như trước tiên tìm một nơi né tránh mũi nhọn, chờ bọn hắn đi qua rồi hãy nói. chúng ta chỉ có ba người, cho dù có hoa quyển tiền bối toa chấn, lựa tuyến tác chiến cũng không phải thượng sách. vậy, được rồi, cứu an ninh tuy rằng coi thường đường sơ, nhưng đối với hải sư đ ể lại nói gì nghe n ấ y đường sơ cũng không có biện pháp khác, không thể làm gì khác hơn là thuận thế nói, tại đây một mảnh hỗn độn, kỵ binh đến nơi này nhất định sẽ dừng lại lục soát, hơn nữa thực thảo thú mới vừa rồi là hướng bên kia chạy trốn, nói không chừng vừa vặn đụng vào trong tay bọn họ. chúng ta đang ở phụ cận tìm một chỗ trốn, nhìn một chút tình huống, nếu như thực thảo thú đi về cùng bọn họ, t r ư ớ c ừ n g đông sang chúng ta nhất thiết phải đem nó cứu ra. Hải Minh chết cùng cựu An Ninh không có dị nghị, cùng nhau gật đầu. Ba người nói trốn liền trốn, lập tức hướng về cách đó không xa một phiến đất hoang chạy đi. Sự thật chứng minh, đường sơ phỏng đoán rất vừa vặn xác thực. Hướng theo quân đội kỵ binh n m ầ m đi đền, thực thảo thú thân ảnh cũng xuất hiện ở binh lính trong đó. Hơn nữa chỗ chết người nhất chính là ba người dựa vào đốt hào quang nhìn thấy, thực thảo thú trên lưng tuy rằng không có cái người, nhưng mà trên thân treo những cái kia hành lý và đặc biệt vì hoa quyển trang thần nước túi nước đều đã không thấy bóng dáng. Rất hiển nhiên những thứ này đều đã bị các kỵ binh tịch thu. Chương 285 các ngươi q u a ta, ta đi. Thần thủy không thấy, đ á g cầu động vật này sẽ không đem túi nước ném đi. Đường sơ nhìn thấy trên lưng chỉ còn lại một cái yên ngựa thực thảo thú, tại chỗ liền c ú n g lên. Tuy nói thần thủy không có có thể trở về huyền nguyện thần tuyên lại lấy, nhưng mà nơi này khoảng cách thần tuyên địa điểm đã có n g à n g g i m trở về một chuyến lãng phí rất nhiều thời gian không nói, còn có thể ảnh hưởng hoa quyển giải độc tiến trình. Cũng may có câu nói, quan tâm tác loạn. Bên cạnh Hải Minh c h ế t nghe thấy Đường sơ thì thầm, lập tức n h ắ c nhở, Đường đại ca, túi nước cũng sẽ không ném, nước của chúng ta túi về chất lượng ngồi, không phải là những cái kia đứng đầy đường hàng bình thường. Những này làm lính lấy được túi nước, liền tính không có phát hiện bên trong thần thủy, cũng nhất định sẽ giữ lại mình dùng. Ta không có đoán sai, túi nước hẳn rơi vào những sĩ quan kia trong tay, chỉ cần bọn hắn không có đem thần thủy đổ sạch, chúng ta liền không có thể nghĩ biện pháp cờ v ề Ôi chao, ngươi nói có đạo lý. Đường sơ sững sờ, lập tức gật đầu nói, vậy trước tiên xem một chút đi. Nếu mà bọn hắn tại nơi đây dừng lại, chúng ta tìm cơ hội hạ thủ. Đang nói, bộ đội kỵ binh Tiền Phong đã đạt tới cửa khách sạn. Mấy tên kỵ binh nhìn thấy bên trong khách sạn ngoại địa bên trên cụt tay c a t r ầ n lập tức quay đầu hướng về xuất đội Trần có thể tiến hành báo cáo. Trong chốc lát. cả nhánh binh lính để cho chấm bước chân, tại khách sạn bên cạnh ngừng lại. chỉ thấy dẫn đầu Trần tướng quân mang theo mấy tên thị vệ tung người xuống ngựa, dơ cây đuốc tại khách sạn trong sân kiểm tra một hồi, lại tiến vào kia hai gian hoàn hảo căn phòng. tiếp đó, bọn hắn lại sắc mặt khó coi trở lại trong sân, t ụ m lại thương nghĩ lên. t h ư ớ n g quân, chỗ này có một ít tà môn, ta cảm thấy không hợp ở lâu. một tên thị vệ cao mày nói ra. có gì phải sợ, không phải là một nhóm người chết sao? một tên thị vệ khác nắm giữ bất đồng ý kiến, tùy tiện nói, chúng ta tung hành xa trường nhiều năm như vậy, còn sợ mấy cái người chết? tất cả mở miệng. Trần có thể hư l ạ n h một tiếng. trực tiếp chú ý một người khác nói, lão quản, ngươi nói một chút. nơi này là tình huống gì? Trần tướng quân chào hỏi lão quản, chính là chỉ bộ đội này trinh sát, am hiểu nhất đội theo. Lão quản nghe thấy hỏi thăm, lập tức trả lời, hồi tướng quân, theo nhìn ta xét, trên mặt đất những thi thể này chết đều đã có một đoạn thời gian. căn nhà kia bên trong người chết mặc dù coi như rất mới mẻ, nhưng mà không giống vừa mới chết, mà là bị người sử dụng thủ đoạn nào đó. lại thêm mặt khác một căn phòng sạch sẽ gọn gàng, bên trong lại tồn phóng đồ dùng thường ngày, cho nên ta đoán tại đây đã từng ở một cái sở trường không thi người trong giang hồ. ngoài ra trong sân có rất nhiều mới mẹ đánh nhau vết tích theo ta suy đoán có khả năng là chúng ta đuổi theo mấy người kia tại nơi đây n g o à i ý muốn đụng phải cái kia khống thi người song phương phát sinh một đoạn mâu thuẫn với tư cách trong bộ đội chuyên nghiệp chính xác lão quản chẳng những chuyên nghiệp t ố chất tiêu chuẩn nhất định tích hơn nữa kiến thức rộng vừa vận bằng vào hiện trường phát hiện liền đoán được sự tình đại khái khống thi người trần có thể s ư n g sở cao mày nói trong t r ố n giang hồ thật đúng là có loại này tà ma ngoại đạo bọn hắn có năng lực gì nói xong ơ lên cây bước biểu tình ngưng trọng tứ phía xem trường hồi tướng quân truyền thuyết những cái kia sở trường khổng thị m u n phái có thể người sắp chết luyện chế thành đủ loại cương thi cho mình sử dụng nhưng mà những người kia ngày thường rất ít tại trên giang hồ công khai lộ diện tiểu nhân chỉ có nghe thấy không có thấy tận mắt cho nên bọn hắn rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh tiểu nhân cũng không phải rất rõ ràng lao quản thành thật trả lời chân có thể nghe thủ hạ nói không rõ chân mày n i u chặt hơn bất quá thân là một tên tướng lĩnh nên có quả quyết vẫn phải có hắn một chút nghĩ ngợi liền trực tiếp hạ lệnh mấy người các ngươi lập tức tìm người đem kia mấy dương đồ vật dọn ra ngoài mấy cái t ặ nhân tạm thời tha bọn họ một lần chúng ta trực tiếp đổi đường trở về bình thành tuân lệnh mấy tên thủ hạ nghe vậy lập tức bắt đầu chấp hành. Đường sơ ba người n ú t ở phía xa nhìn trộm, tuy rằng không nghe rõ địch nhân đang nói cái gì, nhưng mà thông qua các kỵ binh hành động, rất nhanh sẽ minh bạch đối phương quyết định. Sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Những này chạy hồi lâu kỵ binh cũng không tính tại nơi đây hạ chạy nghỉ nơi. g n g a t ạ o bọn hắn nhặt được mấy đại dương vàng bạc, muốn trong đêm trở về nhà. Đường sơ nhìn thấy các kỵ binh đem mấy dương vàng bạc mang ra đến, không nhịn được thấp giọng nổ nước bọn. Những này không biết xấu hổ kỵ binh, rõ ràng là theo đuổi giết bọn hắn, chính là ngoài ý muốn nhặt được một nhóm tiền, vậy mà trực tiếp mặc kệ bọn hắn. cái gì gọi là thấy tiền sáng mắt? đây chính là không được, không thể để cho bọn hắn rời khỏi. chúng ta phải nghĩ biện pháp giữ bọn họ lại, bằng không bọn hắn c ớ i ngựa hướng bình thành chạy, chúng ta lại muốn hạ thủ khó khăn. Cự An Ninh tuy rằng không quan tâm đường sơ, nhưng đối với Hoa Quyển sự tình rất để ý, lập tức cho thấy lập trường. đơn giản, chúng ta dùng Dương Đông kích Tây biện pháp. ta đi một cái khác vừa làm ra chút động tĩnh, đem bọn họ lực chú ý hấp dẫn tới, các ngươi nhìn một chút có thể hay không tìm đến túi nước, sau đó nhân cơ hội hạ thủ, lấy được túi nước sau đó, chúng ta trước tiên đem bọn hắn hất ra, lại đi ban ngày đi ngang qua tòa kia tiểu i ể u tụ hợp. Hải Minh chết cũng đi theo đề nghị, được, cứ làm như vậy. Đường Sơ cũng nghĩ không ra biện pháp tốt hơn, lúc này gật đầu b ả y tỏ đồng ý. Nhưng mà ngay tại lúc này, có vị đại lao đột nhiên đứng dậy. Ô kìa, có phải hay không các người lại đem ta quên? Một mực bị xem như tiểu trong suốt Hoa Quyền, đột nhiên bất mãn chen miệng nói, không phải là một đội kỵ binh sao? b ạ n tiên tử chỉ cần tùy tiện thi triển một chút thủ đoạn, thì có thể làm cho bọn hắn chủ động đem đổ vật giao ra. Đường Sơ ba người nghe vậy, nhất thời sững sờ tại chỗ. Đúng a, chúng ta không phải còn có một vị sở trường q u n thể pháp thuật đại lao sao? Làm sao đem nàng quên? đúng đúng đúng, ngươi có thể tự mình xuất thủ, chế tạo h y à n cảnh để bọn hắn đem đồ vật cũng giao đi ra. Đường sơ gật đầu liên tục, vui vẻ nói, còn nữa, để bọn hắn đem thực thảo thú cũng giao ra. k h i h ị ngươi yêu cầu này quá ít đi. Hoa q u y ề n liếc hắn một cái, Khinh b i nói, nếu muốn t h i pháp, chỉ cần trở về đồ đạc của chúng ta sao được? Bọn hắn theo đuổi chúng ta lâu như vậy, làm sao cũng phải cho ă n l t d ạ b u ổ i thường đi. A, đúng. Đường sơ nhận được dẫn dắt, lập tức cười nói, vậy hãy để cho bọn hắn đem kia mấy dương vàng bạc cũng giao cho chúng ta, còn có đem bọn họ tất cả ngựa tất cả đưa cho chúng ta, toàn bộ đều muốn. một con đều không thể lưu cái này còn gần như h hắc hắc. các ngươi chờ tín hiệu của ta hoa quyền rào hoạt một hồi liền chui vào bên cạnh ngay trong bụi cỏ đi đường vòng đi lên hướng gió chạy đi tiểu yêu tinh hiệu suất làm việc rất cao không đến chốc lát một cổ mùi thơm ngát ngấm cả vào lòng người liền theo gió nhẹ nhàng v à o tới khách sạn trong sân bên ngoài trần có thể cùng các kỵ binh đột nhiên cảm nhận được hương hoa mới đầu cảm thấy hơi nghi hoặc một chút nhưng mà còn chưa kịp tìm tòi nghiên cứu hương hoa khởi nguồn liền lâm vào h o giác trong đó rất nhiều ngồi trên lưng ngựa kỵ binh tất cả đều mặt lộ mê vong chi sắc sau đó cái này tiếp theo cái kia tung người xuống ngựa dắt dây cương đem ngựa dắt đến khách sạn bên ngoài viện. tiếp đó, bọn hắn lưu lại ngựa, lấy ra binh khí của mình đi đến trong hoang dã, chỉnh tề như một đ à o run. chương 286, m ụ c vong giả phản kích. khả năng có người sẽ hỏi, vì sao các kỵ binh không làm gì khác, không phải muốn cùng nhau đảo run đâu? đáp án kỳ thực rất đơn giản. hoa quyền mê hồn đại pháp tuy rằng cường đại, không đến trong chốc lát liền có thể khống chế cả nhánh quân đội kỵ binh, nhưng nàng dù sao chỉ là một cái tiểu yêu tinh, không giống thần tiên một dạng pháp lực vô biên, có thể đồng thời cho vô số người chế tạo không giống nhau h u y n cảnh. cho nên để tiết kiệm sức lực, nàng liền để cho các kỵ binh cùng nhau đảo run. bởi vì run khắp nơi đều có, hơn nữa vĩnh viễn đ ả o không xong. chỉ cần cho các kỵ binh một cái mục tiêu, bọn hắn liền có thể một mực đào xuống đi, thẳng đến hoa quyển và người khác rời khỏi. đường sơ ba người thấy vậy, ngay lập tức sẽ chạy trốn đi lên. không ngoài sở liệu, thực thảo thú đeo những thứ đó, sắp thực là bị mấy tên kỵ binh chia cắt. mấy thứ hành lý phân biệt treo ở kỵ binh tướng lĩnh mấy cái tiếp thân thân vệ trên lưng ngựa, trong đó liền bao gồm đường sơ ấn vào túi nước. còn tốt, còn tốt, hầu như đều tại. đường sơ tìm đến túi nước, phát hiện bên trong nước như cũ còn có hơn nữa, nên thử một miếng lại phát hiện mùi vị không thay đổi, ngay lập tức sẽ an tâm không ít. Bất quá ba người thu thập đồ đạc xong sau đó lại phát hiện một cái vấn đề, bởi vì dựa theo đường sơ kế hoạch, muốn nhân cơ hội đem các kỵ binh ngựa toàn bộ đều mang đi, cứ như vậy có thể để cho kỵ binh toàn bộ biến thành bộ binh để phòng bọn hắn truy kích. Thứ hai có thể mượn hoa hiến vật, đem ngựa đưa cho lợi châu nghĩa quân làm quả g i mắt. Nhưng mà thật đến thao tác thời điểm mới phát hiện vấn đề không tưởng tượng đơn giản như vậy. Hơn 200 c u ố n quân, quân mã căn bản không nghe chỉ huy, ba người chạy một đám này liền đi tản đi kia một đám, tụ hợp kia một đám liền chạy m ặ t khác một đám, bận làm việc một hồi lâu, đàn ngựa thì không phải không đồng ý phối hợp. dứt khoát đem bọn nó dây cương đều xin qua, lôi kéo bọn nó đi. Cựu an ninh có một ít vô năng cự nộ, quả quyết đưa ra một cái đề nghị. vậy không được, dạng này tối đa chỉ có thể lôi kéo mã quần t r ậ m rãi đi, căn bản chạy không được lên. hiện tại hắc cô long đông lại đem dây cương nối liền nhau, một khi chạy chỉ cần có một con ngựa xảy ra vấn đề, toàn bộ mã quần liền sẽ loạn thành một đoạn. đường so trực tiếp bày tỏ phủ định. vậy ngươi nói làm sao bây giờ? chẳng lẽ đem ngựa lưu cho bọn hắn, để bọn hắn tiếp tục đuổi? c u an ninh nắm lấy cơ hội bắt đầu tranh cãi. lưu cho bọn hắn ngược lại không đến nổi, chúng ta có thể đem ngựa chạy đến trong hoang dã. Đường Sơ cũng có chút g á i đầu. Bên cạnh Hải Minh chết ngay vậy, nhắc nhở, chạy đến trong hoang dã cũng không được, lao m ã t h u đủ, đem bọn nó đuổi đi, bọn nó không bao lâu liền sẽ về tới đây. Dù sao chủ nhân của bọn nó đều ở chỗ này. Cửu An Ninh nghe vậy nướng mày một cái, s á t tâm nhất thời nói, vậy dứt khoát đem những người này giết tất cả đi. Tại trong mắt của nàng, Phạm là cho quan phủ hiệu lực đều thuộc về có thể giết người, không có gì áp lực trong lòng. Nhưng mà Đường Sơ lại bị sợ hết hồn. Ta đi. Đây chính là hơn 200 m mạng người a. Bọn hắn lên một lượt có lao dưới có tiểu, hơn nữa bọn hắn hiện tại là tù binh của chúng ta. tùy tiện giết tù binh lộ hưu t h ư ơ n g thiên h ò a hắn trợn to hai mắt bày tỏ phản đối vậy liền giết ngựa đem những con ngựa này giết hết cựu an ninh không chút nghĩ ngợi nói ra đường sơn nghe vậy không khỏi đau cả đầu vốn cho là đội ngũ bên trong chiêu cái tâm ngoan thủ lạn thành viên có thể thay mình tỉnh rất nhiều phiền phức nhưng là bây giờ xem ra quyết định này tác dụng phụ cũng không nhỏ á hắn lắc lắc đầu bất đắc dĩ nói những con ngựa này cũng là sinh mệnh ai biết lời còn chưa dứt liền nghe cựu an ninh nổ nước b ọ nói cái gì cũng không được khó trách viện trưởng tiền bối nói ngựa như một m ô n không thành được đại sự nói vậy Viện trưởng lúc nào nói qua lời này, Đường Sơ nổi nóng hỏi ngược lại. t h ứ không nắm giữ binh, Cửu An Ninh hiển nhiên đã nghe Hải Minh c h ế t nói qua một chút chuyện cũ, đúng lý không tha người nói, ngươi có phải hay không quên viện trưởng tiền bối nhắc nhở, vừa muốn tạo phản lại muốn làm thánh nhân, ngươi nghĩ thật là đẹp. Đường Sơ nghe thấy Cửu An Ninh nổ nước b ọ n tại chỗ liền sửng sốt. Đúng a, m ì n h thật giống như lại phạm lòng dạ mềm yếu khuyết điểm. Nếu dạng này, nếu không, chính đang thiên nhân giao chiến thời khắc, đột nhiên xảy ra dị biến. x o t o t o t chỉ thấy cách đó không xa những cái kia chính đang đảo run binh sĩ. đột nhiên cái này tiếp theo cái kia dừng tay lại bên trong động tác, sau đó n ộ n nhịp rút ra bản thân vũ khí, cùng nhau hướng bên này quay người sang. Nguyên lai like ngay tại đường sơ ba người bận điệu dậy vò mã quần thời khắc, rất nhiều quỷ dị sâu trùng dựa vào bóng đêm yểm hộ, từ bốn phương tám hướng mặt đất tuôn ra lặng yên không tiếng động bò hướng những kỵ binh này. Bọn nó yên tĩnh xuyên qua bụi cỏ, leo lên các kỵ binh kịch bản gốc, thuận theo xua đuổi leo đến bọn hắn trên đầu, sau đó từ thất khiếu trong đó trôi vào, đang chìm ngâm ở trong ảo giác kỵ binh không có năng lực phản kháng chút nào, rất nhanh sẽ toàn bộ chúng i ê u x ả y ra chuyện gì? Hoa quyển làm sao đột nhiên dừng tay? Đường Sơ nhìn thấy các kỵ binh đột nhiên lấy ra vũ khí chuyển thân đối với mình, lập tức ý thức được sự tình h ô n g ổ n Không đúng. Hải Minh chết cảm giác càng cường đại hơn. Một bên xa xa kiểm tra các kỵ binh trạng thái, một bên cao mày nói, khí tức của bọn họ phi thường rối loạn, thật giống như có khác là thứ gì tại không chế bọn hắn. Là cái kiêm ụ c vong giả. g i hỏa kia còn đến. Đường Sơ sững sờ, tiếp tục đột nhiên xoay người, chiêu hoa cuốn vị trí chạy như bay. Hắn sợ chính đang thi triển Huyễn Thuật Hoa Quyển, gặp phải mục vong giả an toán. Sự thật chứng minh, sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Đường Sơ bên này vừa động, đang đứng tại trên một thân cây Hoa q u y ề n liền bị tập kích. hơn nữa tập kích hoa quyển không phải phổ thông thi thôi mà là một cái khủng lộ quái điểu con quái điểu này từ trên trời rơi xuống thoáng cái nắm lên không phòng bị chút nào hoa quyển mang theo nàng bay lên bầu trời đêm ngoa tào đường sơ dựa vào đốt hào quang thấy rõ ràng theo bản năng c h ơ i mắng một tiếng lập tức rút ra trên lưng thần k i n h đao chuẩn bị hướng về quái điểu ném đi nhưng mà động tác mới làm một nửa hắn liền mạnh mẽ thu lại tay ném chuột sợ vỡ bình bởi vì hắn biết rõ hoa q u y ề n tuy rằng đao thương bất nhập nhưng mà sợ nhất sợ thần kinh đao vạn nhất một đao đập tới đúng lúc chém vào trên người của nàng vậy coi như bờ bờ họ rồi cùng lúc đó một bên khác kỵ binh mất đi hoa quyền khống chế cũng đồng loạt động bọn hắn đột nhiên r ơ lên trong tay vũ khí hướng về đường sơ ba người ùa lên không có kêu gào không có để cho mắng mang theo một cổ làm người sợ run c h ậ m mặc những này vừa mới còn nhảy nhót vui vẻ kỵ binh lúc này đã thành một nhánh đáng sợ người chết binh lính các n g ư ờ i trước tiên đem thực thảo thú cùng đ ổ vật mang đi ta đi theo đuổi hoa quyền đường sơ thấy vậy một bên lớn tiếng nhắc nhở một bên hướng về quái điểu phi hành phương hướng đuổi theo hải minh chết cùng cự an ninh phản ứng cũng khá nhanh lập tức nhảy đến bên cạnh trên lưng ngựa sau đó kéo lần nữa tân trang đi lên lý thực thảo thú và mặt khác vài thất chứa vàng bạc cái dương ngựa chuẩn bị tạm thời tránh mũi nhọn một đám thi khôi kỵ binh thấy vậy lập tức đi vòng qua trên đường muốn tiến hành chặn lại nhưng lại bị hai người không chút lưu tình chém nào tại bất quá những kỵ binh này sau khi ngã xuống đất lại không có ngừng động tác lại bọn hắn trên mặt đất vùng vẫy chốc lát liền lần nữa lại lại lần nữa đứng lên loạn chọn gia nhập đại bộ đội trong đó hừ lại dám cướp ta tiền các ngươi sẽ chờ nhìn đi cùng lúc đó trước cái khuôn mặt kia màu trắng bệnh m v o n g giả đang đứng ở xa xa trong bụi cỏ chừng chừng nhìn chằm chằm khách sạn phủ cận độc tĩnh bất quá mở miệng nói chuyện người cũng không phải cái này mù v o n g giả mà là một cái đứng tại trước người hắn nhỏ thấp thân ảnh. Hơn nữa nghe cái này nhỏ thấp thân ảnh phát ra âm thanh, lại là một tiểu nữ hài. chương 287, giết cái hồi mã t h ư ơ n g một cái khác một bên, đường sơ dựa vào trên trời tinh quang, đuổi theo trên trời quái điểu chân phát lao nhanh. chuyện liên quan đến hoa quyền anh uy, hắn không dám chút nào cất giữ. thể nội chân khí điên cuồng vận chuyển, rất lâu vô dụng du long bộ, cơ hồ thi triển đến cực hạn. nhưng mà dù vậy, hắn và quái điểu giữa khoảng cách cũng càng ngày càng xa. bởi vì quái điểu phi hành trên không trung, sẽ không nhận bất kỳ trở ngại nào, mà đường sơ trên mặt đất chạy nhanh, cần không ngừng lách qua đủ loại chướng ngại vật. bất quá cũng may bị yêu quái dị bắt đi hoa quyển không phải là tay chói gà không chặt trải qua một đoạn thời gian phi hành nguyên bản chuyên chú vào thi triển yêu pháp tiểu yêu tinh rốt cuộc phục hồi tinh thần lại ồ ta làm sao bay trên trời cảm nhận được bên cạnh vù vù tiếng gió hoa quyển cảm giác rất ngạc nhiên nàng chuyển động đầu quan sát bốn phía một cái lúc này mới phát hiện trên đầu mình có một con chim lớn đang bắt lấy mình tại v ô cánh cao phi hơn nữa quỷ dị chính là nàng ngẩng đầu đi lên nhìn thời điểm lại có thể xuyên thấu qua đại điều trên thân mấy cái lỗ thủng nhìn thấy phía trên tinh không nguyên lai like bắt đi hoa quyển con quái điều này dĩ nhiên là một cái thân thể đã bộ phận h ủ hóa cương thi điểu. ồ, thật ghê tởm. hoa quyển nhãn lực phi p h ạ m thấy rất rõ quái điều tình trạng, nhất thời khởi một hồi nội r a gà. có câu nói thật tốt, người tài cao gan lớn. tiểu yêu t ỉ n h không hề nghĩ ngợi, trực tiếp ở trên tay phóng xuất ra một cái cành cây, hung hăng hướng về quái điều trên thân ú u đi. ảnh, tại cây mây cự lực va chạm bên dưới, chính đang bay lượn cương thi điểu nhất thời chia năm s ả bảy. ầm ầm, vô số thị thối giữa t o á i cốt kèm theo rất nhiều màu đen vi trùng, cùng mất đi chống đỡ hoa quyển cùng nhau từ trên trời rơi xuống, hướng về mặt đất nhanh chóng hạ xuống. Bất quá chút chuyện nhỏ này căn bản không làm khó được Hoa Quyển. Tiểu yêu tinh liên chi cái đều chẳng muốn mở rộng, trực tiếp Đoàn t h à n h một đoàn đập về phía mặt đất. Vành nặng nghe tiếng va chạm bên trong, Đoàn t h à n h hình cầu Hoa Quyển đụng vào mặt đất sau đó lại cao cao bắn lên, tiếp tục lại lập lại mấy lần, liền dừng ở trên mặt đất. Tiếp đó Tiểu yêu tinh liền mở rộng thân thể, lại lần nữa biến trở về tiểu nhân bộ dáng. Ôi c h a o mẹ nha. m ấ t chết ta. Đúng vào lúc này, chạy hết tốc lực một hồi lâu đường sơ đuổi theo. Nhìn thấy đứng trên mặt đất Hoa q u y ề n hắn một bên thở dốc, một bên ân cần hỏi, ngươi không sao chứ? Ta đương nhiên không gì. Kỳ h ị Hoa Quyển đối với Đường Sơ quan tâm rất có lợi, Dương Dương đắc ý nói, không phải là một cái c ư ơ n g thi điệu nhà, muốn thương tổn ta còn xa lắm, không gì liền tốt. Đường Sơ nghe vậy trong tâm an tâm một chút, nhưng mà rất nhanh sẽ ý thức được không thích hợp. Hắn một chút nghĩ ngợi, liền cao mày nói, Hoàng Bét, chúng ta chúng kết bên trong cái gì tính toán. Hoa Quyển mặt đầy h i ế u kỷ, chúng cái kia mục vong giả kế địa h ộ Lý Sơn. Đường Sơ vô đuổi, không lời nói, mục tiêu của hắn hẳn không phải là ngươi, mà là những kỵ binh kia. A, Hoa q u y n không rõ vì sao. Đường Sơ thấy vậy, không thể làm gì khác hơn là giải thích nói, ban nãy ngươi bị bắt đi thời điểm. Những kỵ binh kia đều bắt đầu mật không chế, nhất định là mục vong giả tại bọn hắn đắm chìm h u y cảnh thời điểm, dùng những côn trùng kia không chế bọn hắn. Hiện tại những kỵ binh kia khẳng định đều đã thành thi khôi. Nghĩ đến tính ra hàng trăm võ trang đầy đủ, hơn nữa còn cất giữ có bộ phận lúc còn sống s ở trưởng thi khôi, Đường Sơ đã cảm thấy tê cả da đầu. Bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, những kỵ binh này tập hợp chung một chỗ, lại thêm mục vong giả trong bóng tối thao túng, sức chiến đấu tuyệt đối phải vượt qua xa trước những cái kia phổ thông thi t h ô i Nếu mà mục vong giả k h ố n g chế nữa những cái kia không kịp đ ổ i đi trên mã, đây quả thực là một nhánh chân chính tử vong kỵ binh. Bất quá Hoa Quyển đối với lần này lại không để ý lắm. Khinh Miệt nói, vậy thì thế nào? Những côn trùng kia cũng sẽ bị ta huyền thuật không chế, chỉ cần ta trong lòng khẽ động, bọn nó liền sẽ tàn sát lẫn nhau. Đường Sơ nghe vậy, quả quyết lắc đầu nói, không thể xem thường. Cái kia mục vong giả không đơn giản, hắn ăn một lần t h ệ t ỏ i rất có thể đã đoán được thủ đoạn của ngươi. Nếu mà hắn biết huyền thuật cần phải mượn sức gió thi triển, vậy chúng ta thì phiền toái. Có cái gì phiền toái? Hoa Quyển hỏi ngược lại. Hắn có thể để cho Kỵ binh tan ra, từ mỗi cái phương hướng phát động tấn công a. Kỵ binh tốc độ nhanh, đến lúc đó ngươi tối đa chỉ có thể khống chế một cái phương hướng đ ư ợ h nhân. còn lại phương hướng thoáng cái liền có thể vọt tới trước mặt chúng ta, đánh chúng ta một cái trở tay không kịp. Đường sơ trả lời. vậy thì có cái gì thật là sợ? cùng lắm thì chúng ta cùng bọn hắn liều mạng, có ta bảo hộ các ngươi, những kỵ binh này cho dù là lợi hại, cũng không đả thương được các ngươi chút nào. Hoa Quyển tùy tiện trả lời. Đường sơ nghe vậy, không nén nổi cười khổ. hắn lắc lắc đầu, nghiêm mặt nói, chất độc trên người của ngươi còn không có triệt để thanh trừ, tùy tiện phát động năng lực tiến hành chiến đấu, nhất định sẽ để cho độc tố lại lần nữa khuấy tán. cho nên chúng ta phải nghĩ hiếm có biện pháp. biện pháp gì? Hoa Quyển vừa nghe muốn gây sự, lập tức tinh thần tỉnh táo, đường sơ sờ lên cầm suy nghĩ một chút, quả quyết nói ra: Chúng ta giết về, giết hắn cái hồi mã thương. Nếu hắn chơi điệu hồ Ly Sơn, chúng ta cũng đánh hắn trở tay không kịp. Hắn vừa mới nhìn thấy Tiểu Hải cùng Cựu An Ninh chạy trốn chết, chắc chắn không biết nghĩ đến chúng ta sẽ lại lần nữa trở về. Được nha, được nha, làm gì? Tiểu yêu tinh hưng phấn gật đầu. Ừ, ngươi có thể nhận thấy được những côn trùng kia tồn tại sao? Ta cảm thấy cái kia mục vong i ả thật giống như có thể dùng sâu trùng làm kẻ chỉ điểm tiến, cho nên chúng ta phản kích, nhất thiết phải tránh né những côn trùng kia theo dõi. Đường Sơ đột nhiên nói ra, đương nhiên có thể. Hoa Quyển gật đầu, vậy thì tốt. Đường Sơ trong tâm vui mừng, lúc này nói ra kế hoạch của mình nói, chúng ta sau khi trở về, đi vòng qua Thượng Phong hướng về. Nếu mà cái kia Mục Vong giả thật ở đây, vậy ngươi liền tránh né sâu trùng mai phục đi qua, nhìn một chút có cơ hội hay không bắt hắn. Hắn bản thân tu vi không cao, chỉ cần có thể tiếp cận, lấy năng lực của ngươi bắt hắn dễ như trở bàn tay. Được. Hoa Quyển gật đầu một cái, hỏi ngược lại, vậy còn ngươi, ngươi làm gì sao? Ta cho ngươi cố lên. Đường Sơ mặt dày vô sỉ trả lời, việc này không nên chậm trễ. Hai người thương nghị xong, lúc này liền hướng về khách sạn phương hướng mà đi. Sự thật đang như đường sơ dự đoán, khi hắn và Hoa Quyển lặng lẽ mai phục đến khách sạn phương xa trong rừng, leo đến trên một cây đại thụ sau đó, liền xa xa thấy được khách sạn phía bên ngoài viện đứng yên một nhánh quân đội kỵ binh. Đội số người khả quan quân đội kỵ binh lặng yên không tiên động đứng tại bóng đêm bên trong, giống như từng hàng chỉnh tề k h ắ c tượng, có vẻ quỷ dị lại do người. Không chỉ những linh k i a còn có ngựa, không kịp đuổi đi hơn 200 con ngựa, cũng tất cả đều bị khống chế. Bọn nó cùng trên lưng kỵ binh một dạng, giống như k h tượng một dạng đứng tại chỗ. đối với trên thân mũi ken trùng căn không phản ứng chút nào, thật giống như hóa đá m ộ dạng. nhưng mà tại đây làm người ta sợ hãi cảnh tượng bên trong. một kia ánh đèn nhưng từ khách sạn gian kia tương đối hoàn hảo căn phòng trong cửa sổ thấu đi ra. không sai, cái kia mục vong giả thật lại đã trở về. hoa quyền thấy vậy, lập tức hưng p h ầ n nói, ngươi chờ ta tín hiệu, ta lập tức đi ngay bắt hắn cho bắt. lời còn chưa dứt, liền không kịp đợi chuẩn bị bên dưới cây, nhỏ tiếng một chút, chớ kinh động những côn trùng kia. đường sơ liền vội vàng n h ắ c nhở. chương 288 t ự bế người chơi. hoa quyền bên dưới cây sau đó, liền hướng đèn sáng căn phòng s soạn. Tiểu yêu tinh dựa vào bóng đêm m ệ m h ộ Một bên tại trong đuổi c ó tiểu mẹ mẹ đi về phía trước, một bên thả ra huy thuật, sợ bị ven đường quái trùng tử phát hiện ra. Nhưng mà vừa mới đến trong sân, nàng liền phát hiện bất ngờ một màn. Chỉ thấy ban ngày tại một gian khác trong phòng đã gặp khách sạn trưởng quỹ cùng cửa hàng tiểu nhị và người khác, cư nhiên đang đội bóng đêm ở trong sân bận rộn. Bọn hắn có tại nhóm lửa, có tại rửa rau, có nước nóng, t h o ậ t nhìn liền cùng người s ố n g không khác. Ồ, gia hỏ a này thật đúng là biết lượng thụ a. Cư nhiên thao túng người chết cho mình giặt quần áo nấu cơm. Hoa Quyên nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, một bên âm thầm thì thầm, một bên Tiểu Mẹ Mẹ đi đến căn phòng trên nóc nhà, bắt đầu lặp lại chiêu cũ thi triển yêu thuật. Bất quá một lần này mục tiêu cũng không phải toàn bộ bên trong khách sạn ra, mà vừa vặn chỉ là căn này đèn sáng phòng ở. Gió đêm từng trận, hương hoa bồng bềnh, hướng theo yêu thuật thi triển, phòng bên trong rất nhanh có động tĩnh, l o ả n x o ả n g Kèm theo cửa phòng mở ra, một bóng người đột nhiên từ lối vào lao ra, hiển nhiên chính là Đường Sơ và người khác trước đã gặp cái khuôn mặt kiêm màu trắng bệnh mục v o n g giả, nhưng mà cái này mục v o n g giả trạng thái, tựa hồ có chút không bình thường. Hắn lao ra cửa sau đó lảo đảo hết mấy bước, mới miễn cưỡng ổn định thân hình, phảng phất giống như uống say một dạng. Cùng lúc đó, căn phòng bên trong ánh đèn đột nhiên dập tắt, tiếp tục cửa sau lặng lẽ mở một cái hở. Một cái thân ảnh s i n h xắn từ cửa sổ khe hở xoay mình mà ra, tiếp tục hướng về sân góc cái kia phá độ biến mất. Kì hỉ. quả nhiên là cái nữ. Đứng tại trên nóc nhà hoa quyển mở mắt ra, một bên hưng phấn riu rao, một bên không nói hai lời liền thi triển cánh t â y trực tiếp cuốn về phía cái kia tiểu xảo thân ảnh. n g h cửa sổ mà ra, tiểu xảo thân ảnh không ngờ tới trên đầu còn đứng một cái đ nhân. Nghe thấy sau lưng tiếng gió nhất thời g i ậ mình. liền vội vàng đến con lửa l ờ i l ă n qua lan lại, muốn tách rời khỏi sau lưng tập kích. nhưng mà ra ngoài dự liệu của nàng, sau lưng đánh tới cũng không phải cái gì áng khí, mà là hai cái quỷ gì nhánh cây. vẹo, hai cái này nhánh cây tại không trung cựa c u a trong n h á y mắt liền dây dưa thân ảnh mắt cá chân, bắt đầu đem nàng sau này kéo. thân ảnh thon n h ỏ bị dọa sợ đến hồn bất phụ thể, liền vội vàng rút ra bên người dao găm, hướng về trên nhánh cây hung hăng cắt đi. nhưng mà sắc bén dao găm cắt ở trên nhánh cây, lại xuất hiện không thể tưởng tượng nổi một màn. p h c chỉ nghe một tiếng vang trầm đ c nhánh cây chẳng những không có cắt được, ngược lại trực tiếp đem dao găm dùng trở về. o k ì a Thon h ỏ thân ảnh kinh hô một tiếng, cả người đã được đầu dưới chân trên n h ắ c tới không trung, gắn vào trên người nàng đấu đồng cũng trong nháy mắt tuột xuống, phiêu phiêu đạng đạng rơi xuống đất. Ồ, lại là một tiểu cô nương. Hoa Quyển nhìn thấy bị mình nâng trên không trung đối tượng, lại là một vóc dáng thon nhỏ nữ hài, không nén nổi có chút ngoài ý muốn. Ngươi, ngươi, ngươi là thứ gì? Mà bị treo ngược lên tiểu cô nương nhìn thấy trước mặt tiểu yêu tinh, đồng dạng kinh nghi và phẫn. Ta không phải thứ gì, ta là Hoa t i ê n Tử. Hoa Quyển nghe vậy nhất thời nhướng mày một cái, đang muốn thẩm vấn một hồi tù binh, đột nhiên nhìn thấy trước mặt hàn quang trợn lóe. bị dán tại không trung tiểu cô nương đột nhiên quát tay trực tiếp đem chùy thủ trong tay xem như á m khí chiêu hoa cuốn bắn qua đây đáng tiếc ý nghĩ của nàng rất tốt đẹp kết quả lại không ổn p h c g dao găm tuy rằng vững vàng trúng mục tiêu hoa quyển nhưng lại không có thương tổn đến nàng chút nào ok còn dám tập kích hoa quyển giận dữ không nói hai lời liền vùng vẩy trên hai tay cánh tay xách tù binh tại không trung một hồi run lấy bậy ảo à o trên đầu dưới chân tiểu cô nương bị run hoa mắt choáng váng đầu trên thân ẩn tàng đủ loại vật phẩm tất cả đều từ trong túi quay c u ồ n mà ra rơi xuống đến trên mặt đất cái gì chai chai lọ lọ á cái gì cái lược dây cột t c á cái gì cờ l ê bộ a đủ loại ly kỳ cổ c á i cái gì cũng có hoa quyển sách tù binh run lên một hồi lâu đem trên người đối phương cái gì cũng lộ ra ngoài sau đó tiếp tục c ố n hỏi thành thật khai báo n g ư ờ i họ gì gọi cái gì từ chỗ nào đến trong nhà còn có ai có phải hay không một cái mục vong giả ai biết tiểu cô nương nghe thấy nàng nói lại không mở miệng nói nói mau hoa quyển nhìn thấy tù binh không trả lời vừa tiếp tục dùng sức lay động đối phương một bên uy hiếp nói nếu ngươi không nói ta liền đem bộ xương đều d u tán ai biết tiểu yêu tinh uy hiếp thí ti không có đưa đến tác dụng bị treo ngược trên không trung tiểu cô đường phản phất giống như trước đó cũng không n ú c đích Ồ, tình huống gì hoa quyển thấy vậy cảm thấy yếu kỳ một bên đem đối phương đặt vào trước mặt một bên hướng về phương xa đường sơ hô lớn tiểu sơ sơ mau tới đây ân không sai nàng nói gửi tín hiệu chính là hô to chính đang lặng lẽ đợi tín hiệu đường sơ nghe tiếng ngay lập tức sẽ nhanh chóng chạy tới hắn đi đến trên nóc nhà nhìn thấy ngồi phịch ở dưới chân tiểu cô đường cũng là mặt đầy m ộ n ôi a o đây chính là cái kia mục vong giả tại sao là cái tiểu hải đường sơ cao mày hỏi thăm ta cũng cảm thấy kỳ quái Hoa quyền gãi đầu một cái, nhắc nhớ, ngươi nhìn xem nàng là không phải bị ta hù chết. Ta hỏi nàng nói, nàng cũng không trả lời. Được, Đường Sơ nghe vậy, cẩn thận từng ly từng tí ngồi x â m người xuống thăm dò tiểu nữ hài hơi thở, phát hiện đối phương hô hấp thật bình thường, không nhịn được tại đối phương trên chán gầy một cái nói, u y đừng giả bộ chết. Ai biết Mục Vong giả bị đánh một cái, lại không phản ứng chút nào, phản phất giống như ngất đi đó. Ô, kỳ quái, nàng hô hấp đều đặn, không giống hôn mê, cũng không giống giả chết. Đây là tình huống gì? Đường Sơ thấy vậy một chút nghĩ ngợi, cảm thấy càng thêm nghi hoặc, nhưng hắn không biết là. Kỳ thực trước mắt cái này Mục Vong giả, cũng không phải loại kia sống ở thế giới trò chơi trong đó thần bí nở cỡ c ờ mà là một cái người chơi. Cái này sử dụng tiểu nữ hài bề ngoài người chơi, tên là Lâm Như Nu. Hơn nữa tại trên thực tế vẫn là một tên trọng độ bệnh tự kỷ bệnh nhân. Lâm Nu như tuy rằng m ắ c có bệnh tự kỷ, không thích cùng ngoại giới giao lưu, nhưng kỳ thật chính là một cái chỉ số thông minh siêu quần thiên tài, hơn nữa yêu thích đắm chìm tại vô câu vô thúc thế giới trò chơi trong đó. Với tư cách một vạn t ê n may mắn người chơi một trong, nàng đang xây hào thời điểm lựa chọn xa xôi nhất vương o ạ i cũng n g o à i ý muốn kích phát Mục Vong giả chuyển thừa nhiệm vụ. Nếu mà đổi lại là người chơi bình thường. khẳng định rất khó thích h ư ớ n g loại này mỗi ngày cùng người chết nhập bọn quỷ dị trước nghiệp nhưng mà đối với Lâm Nu Nu lại nói loại này không cần cùng người khác trao đổi trò chơi sinh hoạt lại không thể thích hợp hơn bằng vào hơn người tập kích thiên vũ Lâm Nu Nu rất nhanh sẽ sửa xong mục v o n g giả đủ loại kỹ năng đặc thù sau đó liền bắt đầu tại thế giới trò chơi trong đó k h á i trá lang thang vì để tránh cho trực tiếp cùng những người khác giao lưu Lâm Nu Nu đặc biệt chế tạo một cái giả mục v o n g giả thay thế mình cùng những người khác tiến hành tiếp xúc cũng chính là đường sơ và người khác trước nhìn thấy cái khuôn mặt kia màu trắng bệnh giả mục v o n g giả có thể Lâm Nu Nu như thế nào cũng không nghĩ đến mình tuy rằng một mực tại hoang dã trong đó du đãng, vẫn là ngoài ý muốn gặp phải đường sơ đám người này, hơn nữa còn làm hoa q u y ề n tú binh, cho nên mới vừa rồi nhận được hoa q u y ề n thẩm vấn thời điểm, nàng vừa căng thẳng liền lựa chọn lọt g ấ p đánh chết ta cũng không nói với các ngươi nói, chính là như vậy tự bế.